Chương 411, Tiên Tiên nhân tộc phát thân. canh ba cầu người phiếu, 2, chương 411, Tiên Tiên nhân tộc phát thân. canh ba cầu người phiếu, 2, nhưng là tề vô hoặc giờ phút này đã có có Tiên Tiên nhân tộc đặc thù nhất là tính, hắn giờ phút này đã có thể bị cho rằng là một thành viên trong đó. Huyền Đô đại pháp sư khẽ mút cằm, có chút hài lòng nói, "Không sai, không sai, tư chất của ngươi so ta tưởng tượng càng tốt hơn một chút hơn." Hiện tại lời nói, đại khái đã có năm đó ba hoàng nương nương dùng cảnh gây vãi ra điểm buồn con hóa người loại kia tư chất. Thiếu niên đạo nhân nghẹn họng nhìn chơ trối. Huyền Đô đại pháp sư cười to nói: Dù sao ngươi mới vừa vận được máu của ta, ngươi căn cơ cường hành, thuế biến cũng cần thời gian. Ngươi bây giờ, hẳn là có thể lấy Sơn Hà Đồ là trở đạt vật, tạm chờ trạng thái điều chỉnh sau khi hoàn thành, để lão sư vì ngươi hộ đạo chính là Huyền Đô Đại Pháp sư Vô Vô Thiếu Niên đạo nhân bà bay, sau đó hướng phía nơi xa lão sư phương hướng có chút thí lễ, sau đó đàng bên Giáp Vũ, liền muốn rời đi. Thiếu Niên đạo nhân trầm mặc bên dưới, chắp tay nói, "Viên bi, cùng Tiên đại sư Minh." Huyền Đô Đại Pháp sư cười to. "Sai, nên gọi một tiếng huynh trưởng." Huyền Đô Đại Pháp sư tâm thần thoải mái, tay áo quét qua Đàm Vân Giá vút mà lên tới điểm, lại là thần sắc nghiêm nghị, dự định muốn đích thân đi chiếu cố cái kia trừ Phật phản ứng, đến tới đếm lui bất quá là 17, 18, cái Phật đà, lớn phẩm đều không, có mấy cái, không cần phải nói giữa lẫn nhau đáy lòng có quỷ, không có cách nào hợp lực, đến cũng liền đến, cái ba năm cái, chính là cùng nhau lên, lão tử cũng không sợ. Ba, năm vị Phật mà thôi. Cùng lắm thì đập lấy đàn dược, nhìn xem là của ta đàn dược trước hao hết, hay là các ngươi xá lợi tự trước nát xong. Chỉ là hắn hay là đi về trước Huyền Đô Quan chi bên trong? dự định muốn đem sự tình phía sau xử lý tốt, nếu là mình không cẩn thận trọng thương bị thương, cũng tốt miễn đi nỗi lo về sau, đối phó Phật môn không phải việc khó, khó khăn chính là trời trong đỉnh giờ phút này dị thượng thế cục, nam cử, bắc cử, cùng Câu Trần Tằng Quân, Thiên Thu Viện Tư Pháp, cũng lăng tiêu bảo điện phía dưới rất nhiều cổ thần. Đám gia hỏa này cũng sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Dù sao, giờ phút này nói cho cùng, là Huyền Đô xuất thủ trước đây, dù cho là hắn sẽ không hối hận, nhưng tại thiên giới còn có một đầu thiên giới tiên thần không thể nhúng tay chuyện nhân gian tình quy củ, đến tới đến lui, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức ở trên người. Chỉ là hắn sau khi trở về, lại đỗng nhiên phát hiện, nhà mình Huyền Đô trong quan mặt lại chỉ còn lại một cái đạo đồng, một cái khác đạo đồng cùng cái kia áo xanh khí linh cũng không thấy bóng dáng. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc nghiêm kết, trong lòng đỗng nhiên một cái lộ bộ, quát hỏi: "Sư đệ của ngươi ở đâu? Còn có cái kia mặc áo xanh đỉnh lấy một tấm cần ăn đón mặt ra hòa đâu?" Đạo đồng kia sững sốt một chút, bối ý tức hồi đáp, hắn nói: "Nói là muốn dẫn lấy sư đệ xuống dưới túi cái gió, chờ một lúc liền trở lại cho ngươi tặng người Huyền Đô đại pháp sư thần sắc nghiêm kết, năm đấm chậm rãi năm chặt. Quả nhiên, cùng ra hỏa kia mộc ra khuôn mặt ra hỏa đều không phải là hiền lành gì. Mọc ra gương mặt này, liền đầy đủ đi trên trạm tiên đại đến một lần con. Đáng hận liền đô, khinh người quá đáng cũng là cực. Trảm sát nhân hoàng là nhân tộc sự tình, nó thậm chí ngay cả mang theo chúng ta Phật môn Bồ Tát cùng nhau giết chết, luyện thành sá lợi, cũng không có chút nào lưu tình, ta Phật môn rộng rãi, xưa nay không tranh quyền thế, vậy mà loại bỏ như vậy đối đãi, há có thể cứ như thế mà buông tha. Đạo môn huyền thông siêu phàm pháp tổ, thế nhưng không khỏi quá tàn nhẫn. Giang Thanh đệ tử giống như này càn rỡ sao? Thưa A Di Đà Phật tôn giả, ngài có gì kiến giải? Chư Phật Bồ Tát cùng nhau hỏi tham vị kia Phật đà, người sau từ từ mở mắt, tiếng nói mênh mông hùng hồn, nói có nguyên nhân đều có quả, lấy ta con trì, Nam mô vô biên xem đi Bồ Tát, Nam mô phát tâm thì chuyển pháp luân Bồ Tát, Nam mô thường ước Bồ Tát, Phật đang nam mô ở hết thảy buồn gặp Bồ Tát cũng còn lại chư Bồ Tát, là gieo nhân mới có cái này quả. Trung quanh Bồ Tát đều là im miệng không nói, trong lòng cung phụ, nhất thời bâng ngặng. A Di Đà Phật vệ động Phật châu, lư khí bình thản nói, nhưng luôn có kỳ nhân, nhưng cũng hữu duyên do mới có thể hạ sát thủ, bọn hắn gieo nhân, rước lấy Huyền Đồ, nhưng mà Huyền Đồ giết bọn hắn cũng là bởi vì Chúng ta chính là nó quả, là thời điểm tiến đến tìm kiếm Tam Thanh đạo tổ, ngược lại là muốn hỏi một chút nhìn ba vị kia đạo tổ, đệ tử của bọn hắn lấy lớn nhất nhỏ, đệ tử của bọn hắn nhỉ mạnh nhất yếu, thân nhập kiếp này, giết chóc vô tội, có thể cần bỏ ra cái giá gì? Đã gieo nhân, liền muốn lấy quả. A Di Đà Phật độ lựa giận vô hình, Chư Bồ Tát La Hán đều là siêu tốt. Tiên Triệu tại còn lại Chư Long Tượng, Thiên Thần, Y Vương, La Hán, Bồ Tát, Chư lại Long Vương, A Tu La Giả Lâu La, Thụ Thần, Cung Thần Ôm Táo, Hỏa Thần, Phong Thần, Thủy Thần, Thổ Thần, Thủ Thần, Thiên Thần, Hư Không Thần hết thể ta thần, hết thể nhãn thần, ra quỷ thần các loại hội tụ, muốn đi chất vấn Tam Thanh đạo tổ. Đây là bọn hắn một cái lỗ thủng, mặc dù nói là Phật môn xuất thủ trước phía trước, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng chân chính mạch mặt mặt. Mặt mặt mở giết chóc dù sao cũng là Huyền Đô vị này tính nóng như lửa đại pháp sư. Cũng bởi vậy bọn hắn tiến đến hỏi thăm Tam Thanh, là sẽ không bị ba vị đạo tổ giận chó đánh mèo. Đó là cái cớ, tuân theo đại đạo có thể lấn chi lấy phương, mà lại ai có thể áp chế Huyền Đô đại pháp sư, ai có thể bức bách Tam Thanh lùi bước, ai nhưng phải đại thanh vọng, ai liền càng có khả năng thành tựu một phương Phật tổ trở thành 17 đại Phật tổ chi chủ, sáng tạo chân chính Tây Thiên cực lạc thế giới, thấm nhất Phật môn. Cũng không từng trực tiếp tiến đến tìm kiếm Tam Thanh đệ tử, bọn hắn là đi trước cái này Nguyên Đô chém giết bộ tắc tinh hành. Nhân gian xem như yên ổn bình hòa kinh thành cũng là, hoàng đế luôn cho là mình là nhân gian trung tâm, hết thảy bây quanh vĩ đại. Nhưng là rời đi hắn, nhân gian vẫn là như vậy, không hề có sự khác biệt. Chỉ là A Di Đà Phật lại phát hiện, cũng không phải là chỉ có chính mình đến đây. Bên kia nhìn thấy Phật quang trong vắc như chăng sắc, chính là bảo quang tháng điện diệu tôn Ầm Vương Phật bên kia dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm người trầm mặng là vị tỳ lưu già na Phật một vị khác đoan trang hoa mỹ, chân đạp kim liên, có bộ tất tùy hành người hầu hạ, chính là phương Bắc Đức bên trong phong nghiêm vương Phật cảng có thượng vương danh văn Phật hạ phương Phạm âm Phật. Liên đội A Di Đà Phật tổng cộng có 6 tôn Phật đã. Chia ra thành hai phe thế lực Phật mạch đến đây thế lực lại là nhất trí. Bầy Phật tướng gặp, lẫn nhau chào, nói ra tới đây mới giờ, chẳng chính là đều là tiến đến kinh thành này, một đêm đã qua, bây giờ tỏ ngọc lặn về tây, kim ô mọc lên ở phương đông, có thể đại nhật còn chưa từng thăng lên, màu vàng tia nắng ban mai chưa đi vào nhân dân, đó cũng không phải là tia nắng ban mai Mà là vô biên vô tận Phật quang, lúc đại Phật mạch chi chủ tự mình đến đây, đều là lớn phẩm, chỉ vì bắt Huyền Đô đại pháp sư, cái này kỳ thật cũng là một loại không lời tôn trọng, dù là cùng là lớn phẩm, cũng cần chí ít sáu vị Phật Đà, cũng trừ Bồ Tát Kim Cương các trượng mang tới Phật quang chỉ bảo, tại nhân tộc loại này, Huyền Đô đại pháp sư tuyệt đối không có khả năng dốc hết toàn lực địa phương, mới có thể triệt để trấn áp vị kia viền môn thánh đồ. Dù là bảy Phật đều có vô thượng căn cơ, vô lượng thần thông, nhưng cũng không khỏi không cảm khái thở dài, sao mà đáng sợ thủ đoạn, sao mà hùng hồn căn cơ. A Di Đà Phật bên trên tốt như lai, Chư Phật tỏa rạng, đều nói từ bi, Phật quang trong suốt, rọi khắp nơi lại tiên, nhưng lại như vậy Phật quang lại bỗng nhiên không được tụ tiến. Tường đạo ánh mắt kinh ngạc rơi xuống, chợt đều là ngưng kết. Cửa thành trước đó, một tên nam tử áo xanh lễ bảnh ngáp, lông mi ôn hỏa, giống như luôn luôn ngậm lấy ý cười, là loại kia đi ngang qua sẽ cười lấy hỗ trợ nam tử ôn hỏa, để cho người ta ngăn không được sinh lòng hảo cảm. Hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Thế là, chư Phật dừng bước nhân gian. Chương 412, chư Phật khi bái ta. 1. Chương 412, chư Phật khi bái ta. 1. Chương 412 chư Chư Phật khi bài ta, nhân thế bên trong rộn rộn ràng ràng, người đi đường vắng lái, thanh niên mặc áo xanh dáng tươi cười ấm áp bình thản, đứng dưới ánh mặt trời. Nhưng là người lui tới lại phảng phất chưa từng nhìn thấy hắn bình thường, người đi như nước chảy nước, thân này vắng lái đi. Ngậm lấy mỉm cười nhìn lên trong bầu trời chư Phật Bồ Tát. A Di Đà Phật Phật hiệu không còn, Bảo Quang Thắng Điện Diệu Tôn ầm ương Phật chuyển động Phật châu động tác dừng lại, Tỳ Lư Già Na Phật chậm chợn hai mắt vẻ mặt ưu tú, Phương Bắc Đức bên trong Phong Nghiêm Vương Phật lại lả thở dài, Thừa Phương danh văn Phật Hạ Phương Phạm Âm Phật đều là không nói, có vấn điêu ngọc giác đạo đồng bưng lấy một tấm đản, đứng ở phía sau. Thanh niên áo xanh thoải mái nhàn nhã. A Di đã Phật trong lòng hơi trầm xuống, chỉ là trong đáy mắt, Phật đã bọn họ liền nhận ra gương mặt kia. Trong lòng tự nhiên mà vậy nổi lên người kia tôn hiệu. Hạo Thiên Độc Bí, Thái Cổ Thiên Vương, Hòa Hợp Đạo Quả, Tạo Hóa Huyền Thu thành luân chấp lễ, Kích lễ là Vu Pháp Kế Thiên Thu thành tĩnh sắc, Đạo truyền bạn thế nhận dính chim non ngũ hành tứ tượng lưỡng nghi chứng, bắt quái cựu cung thái cực độ cùng Hạo Thiên Minh khởi bình tọa, tại Thái Cổ Thiên đỉnh thời đại là thái nhất đại đế phía dưới, duy nhất Thiên tri vương. Đạo quả hòa hợp, chấp trưởng tảng hóa. Sáng đạo ban sơ chi lễ, sáng đạo gia ban sơ vu. Mở lưỡi nghi thái cực thậm chí cả bắt quái cựu cũng phá giải đại đạo chi pháp. Thái cổ, thượng cổ, viễn cổ, cận cổ cái này tứ đại cấp kỳ bên trong, công nhận là nhất không thể tiếp xúc chi tồn tại. Tỳ Lư Già Na Phật nhìn xem cái kia mỉm cười thanh niên, nhìn xem tấm kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, chậm rãi nói: "Hạo Dương hung cát, nhật nguyệt tinh sợ. Vô người vô khí, tất tất ta." Một cái duy nhất tôn hiệu bên trong mang theo nói không nên lời của ngạo cùng bá đạo tồn tại, khi khuôn mặt này thời điểm xuất hiện, cái kia phủ bụi thật lâu ký ức cùng hình ảnh đều tựa hồ cũng rõ ràng, đã từng dưới bổ để tụ luật đạo đằng sau lại để một kiếp kỳ nguyên mới sinh Phật tổ thở dài một tiếng, một lần nữa hóa thành hạt Bồ đề tồn tại. Thời điểm đó thanh niên áo xanh hay là ôn hòa cười đứng dậy, rất là tiếp đuối, dưới bóng cây nữ tử thần sắc ôn nhu khoan dung độ lượng. Khi đó chính mình vẫn chỉ là cái nho nhỏ xa gì, phục dưỡng tại Phật tổ Bồ đề trước đó. Tỳ lưu giả Na Phật từ trên đại sen đứng dậy, "Con mình hành lễ, nói tiểu tăng bị lữ che cái kia, gặp qua tôn lư giả. Vô lượng Thánh Vương, phục hi đế quân, tròn hi trị thế thiên tôn, thái cực tiên hoàng thượng đế." Thanh niên áo xanh hay mắt, tựa hồ vẫn còn nhớ bên trong, sau đó ôn hòa cười nói, "Là ngươi à?" ta còn nhớ rõ ngươi, năm đó chỉ là cái nho nhỏ xà dị, hiện tại cũng đã ngồi ngay ngắn đài sen, sinh diệt vô thường, sát na vô thường, liên tiếp vô thường bất quá như là cái gọi là thời gian, đối với tiên thần tới nói, cũng đầy đủ chân quý. Tỳ lưu Già Na Phật nói tôn giả lại là giống như quả thứ, phong thái như trước. Thanh niên áo xanh cười mà hỏi, vấn đề của năm đó, hiện tại có trả lời sao? Cái gì gọi là nhân quả, như thế nào luân hồi, như thế nào sinh tử? Như thế nào ngươi, như thế nào ta? Tỳ lưu Già Na Phật không đáp. Thanh niên áo xanh thản nhiên nói, ngươi là cố nhân, như vậy quay đầu đi. Tỳ lưu Già Na Phật thở dài một tiếng, đứng dậy chắp tay trước ngực, trợn hóa thành Phật quan rời đi. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Phật Đà còn có thể lấy thần sắc cung dùng, độ tát đã là bờ môi mím chặt, toàn thân căng cứng, mà tại cái này chư Phật môn chân tu đều là cảnh giác thời điểm, duy trì có A Di Đà Phật tâm thần an bình, nhìn chăm chú lên mặt mũi quen thuộc kia nói nẽ, quả nhiên là hắn sao? Thanh niên áo xanh cười hỏi, hòa thượng là Phật sao? A Di Đà Phật ôn hòa nói, Phật là người rất ngộ, ta có rất ngộ, lại không phải đại rất ngộ, là Phật mà không phải Phật. Thanh niên áo xanh hai tay có chút đưa ra, bị người ôn hòa nói, đúng vậy, bản tọa vừa lúc là người rất nộ, là chư Phật chi tổ. A Di Đà Phật hơi ngừng lại, đành phải không nhìn một câu nói kia, lư khí khoan dung nhẹ nhàng nói queo quang từ diệu, mặc dù phàm nhân nhưng bị chi, đạo hữu không cần như vậy. Hôm nay tới đây, chúng ta là vì Thái thượng đạo tổ đệ tử Viễn Đô giết chóc Bồ Tát mọi việc, muốn một thủ trả một thủ, lấy chính thiên địa nghe nhìn. Chỉ là không biết Thái cực tiên hoàng đại đế vì sao ở đây. Bần tăng từng nghe nghe, đạo hữu đã từng ngồi giữa Huyền Đô cả năm, như thời Như Trà, lần này tới đây, là vì hắn mà ra tay sao? Sau đó nhìn thấy thanh niên áo xanh mặt mũi tràn đầy căm ghét nói a Viên đô tiểu ngôn đàn kia, ngươi làm sao lại cho là ta là bị hắn? Tính sai tính sai. Hắn quát tay áo, mặt mũi tràn đầy vẻ bỏ, chợt mới cười nói, cái kia bảy cái Bồ Tát, ta không cẩn thận giết. Cho nên, Chư vị muốn tới để cho ta một tù trả một tù sao? Chư Phật Bồ Tát trong lúc nhất thời han tĩnh, A Di Đà Phật nói, vì sao thanh niên áo xanh nói ta nghe nói, Chư vị dự định muốn đem nhân gian đô thành hoa hoàng miếu phá hủy làm chỗ miếu? Hắn lúc trước luôn luôn mỉm cười, giờ phút này con mắt hơi mờ ra, con ngươi phản chiếu lấy rất nhiều Phật môn chư tu, thản nhiên nói, cho nên giết. Lý do này có đủ hay không? Hắn nâng ngón tay mở ra, một tấm tiêu cầm tự đạo đồng trong tay bay ra rơi vào trong tay, trở tay nén, đàn này đàn đấy chống đỡ chạm đất mặt, bàn tay trắng nõn đè xuống đàn đôi, cờm âm tranh tranh nhưng, tốc sát không gì sánh được chi khí phóng hướng thiên cùng, khắp nơi trên dưới một mảnh thảm đạm, nhưng là hai bên dòng người như trước, lui tới hồng trần như trước, tạo thành cực kỳ tươi sáng tương phản, thanh niên áo xanh đái mắt cô xuống, thản nhiên nói, "Là ai chủ ý, ra đi." Mấy cái hô hấp trầm mặc cùng tĩnh mịch. Cuối cùng hai vị Bồ Tát dự định đứng dậy thời điểm, lại bị Phật Quang chế trụ, chính là nghe được một tiếng Phật hiệu, Hạ Vương Phạm Âm Phật đứng dậy, chắp tay trước ngực, khôn mặt hoàn toàn như trước đây đau khổ hồi đáp, là bần tăng đã từng đệ một câu chỉ không ngờ tới, nhân hoàng coi là thật đáp ứng lời ấy. Lao tăng không hề nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh cho tới bây giờ tình trạng. Người tự nhiên không biết. Thanh niên áo xanh nhìn xem hắn, thản nhiên nói, dù sao Aoa đã chết, ta cũng không còn, lại không cần phải lo lắng trả thù, lại có thể chuyện đương nhiên phá hủy nhân tộc tổ tiên thời phụng, ngược lại dẫn đạo hướng Phật môn, thật sự là một cái rất tốt mua bán, không vốn mà lời, ta rất có thể lý giải ngươi, thủ đoạn bên trên, không có vấn đề. Chương 412, trừ chư Phật khi bái ta. 2, chương 412 chư Phật khi bài ta. Hai, Hạ Phương Phạm Âm Phật im miệng không nói ngồi lâu, nói việc này cuối cùng chỉ là lão tăng nhất thời hồ đồ, lại là cùng Phật pháp không quan hệ. Thanh niên áo xanh nói không cần như vậy, bản tọa không phải sẽ liên lụy chúng sinh người, các người Phật pháp mặc dù có chút thiên bị chỗ, nhưng là dễ còn có thể truyền pháp tại nhân gian, như có thể khổ tu, gặp không biết cùng, gặp pháp thứ thời, cũng coi là một loại tâm cảnh tu vi, biết ở rơi vào chư tán dục vọng. Thôi, lệ tình Phật pháp đệ tử Hàng Yêu trừ ma đã từng xả thân hộ thế có công. Người cũng chủ động đứng dậy. Việc này ta có thể không còn tiếp tục truy cứu. Hắn con ngươi nhìn xem vị kia Phật Đà, thản nhiên nói: "Ngươi, tự sát đi." Một lời đã nói ra, tất cả thiên địa tịch, chư Bồ Tát La Hán đều lạ tiếng mình, trán mặt lộ vẻ phẫn nộ, muốn chiến đấu, chính là còn lại chư Phật đều có chút biến sắc, không chịu tùy tiện đáp ứng, vị kia Hạ Phương Phạm Âm Phật thở dài, vươn tay đã ngừng lại chư Bồ Tát chi phẫn nộ, chỉ là chắp tay trước ngực, dò hỏi: "Thiên hoàng đại đế khả năng cho phép ta Phật môn tồn tại? Thí dụ như hai tháng đằng sau ở chỗ này truyền pháp." Thanh niên áo xanh nói chỉ không nhiễu loạn á hoa chính là, còn lại đều là hậu nhân sự tình. Bản tọa, cũng không thèm để ý Hạ Phương Phạm Âm Phật thở dài, Phật đà rơi lệ, sau đó giơ bàn tay lên, một chưởng đánh vào mi tâm của mình chỗ, trong một chớp mắt thủ cấp bỡ toang, hóa thành 23 đạo Phật quang bốn phía tản ra, làm xá lợi tử chi quang, thân thể bằng tán, nhưng là cái kia chư xá lợi tử cũng là bị cầm âm dẫn dắt, rơi vào cái kia thanh niên áo xanh trong tay, càng không luân chuyển, cơ hội sẽ. Chỉ có lưu một viên bay ra, lại là tuân theo ngày xưa đại đạo 50, gia diện 49 quy củ. Chính là phục hi bản tôn tính cách. Thanh niên áo xanh phất tay áo, tay nhặt Phật châu thưởng thức, thản nhiên nói, đều là tối lui đi. Chư Phật phẫn nộ, không cam lòng, cuối cùng lại cũng chỉ là thở dài. A Di đã Phật nói chuyện hôm nay, xem như hắn gieo gió gặt bão, chúng ta không thể nói thứ gì, chỉ là phục hi đại đế, vạn vật luân hồi, ngày khác cuối cùng có trùng phùng thời điểm, Phật tăng, Táo tử, hy vọng ngày khác đại đế sẽ không bởi vì chuyện hôm nay mà hối hận. Chư Phật cùng nhau chắp tay trước ngự thi lễ, hóa thành Phật quang tản ra đến, chỉ là hời hợt một câu, lại làm cho một tôn Phật chủ động lựa chọn đích diện, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đã tại chư Bồ Tát Long tượng đấy lòng nổ tung từng tầng từng tầng gợn sóng, có thể đoán được chuyện hôm nay đến tiếp sau ảnh hưởng sẽ còn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Có thể duy trì có những này Phật môn tồn tại cổ lão mới biết được, nếu là có thể lấy sức một mình địch diện, đổi lấy láng lại bởi vì ba hoàng sự tình mà tất dẫn xuất hiện phục hi kết cục, đã là lớn lao vui vẻ. Phật quang đã đi xa. Viên đô trong quan mặt tiểu đạo đồng trừng to mắt, nhìn xem chư Phật Phật quang rời đi xa xa, mà nam tử áo xanh kia đứng chắc tay, không nói ra được cung dung cung độ, không nói ra được thanh lãnh mờ mịt, như vậy phong thái, thiên hạ độc hữu, nhìn không khỏi ngây người, kinh ngạc thất thần, đây chính là thái cổ thiên bừng, đây chính là cực mẫu trong người. Đây chính là thái cực tiên hoàng đại đế. Thời thượng cổ cấm kỵ, một thời đại phong vân nhân vật chính cuối cùng vẫn diện tại Minh Mâu Hi Hoàng. Giữa lúc đang thiếu, làm cho chư Phật bại kiến, dưới một lời, làm cho Phật tịch diệt. Sao mà phong thái? Sao mà làm cho người sợ hai thảm khủng? Có thể ngay vào lúc này, hắn đã thấy đến cái kia lúc trước còn nói cười ở giữa, bá đạo không gì sánh được thái cực thiên hoàng đại đế bỗng nhiên thở phào một hơi đến, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hô, thật lạ, là, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt, còn tốt, ta chưa bao giờ một khắc giống bây giờ một dạng cảm tạ mình dài quá tôn chủ khuôn mặt. Cảm tạ tôn chủ phục nghi. Ngươi mặc dù chết, nhưng là vẫn có chút dụng. A, ta nói như vậy có phải hay không không tốt lắm. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy sùng bái nói đồng trừng to mắt, nghẹn học nhìn chân trối. A? A cái gì a? Cái kia thanh niên áo xanh lật người tới quay đập hắn cái trán, mặt đều là trắng bệnh trắng bệnh, vươn tay dựng lấy nho nhỏ đạo đồng đầu, chân đều đang đánh run rẩy, vị ta một chút, có chút run chân tiểu đạo đồng như ở trong mộng mới tỉnh, vươn tay nâng lên hắn, nói ngươi ngươi ngươi, ngươi đây là vừa mới, đây không phải là tiểu đạo đồng có chút lấp báp. Thanh niên áo xanh trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài thở ngắn nói đây không phải là ta trang sao. Tiểu đạo đồng to mắt đều trừng lớn, trang Trang? A, không phải trang quần có thể là cái gì? Phúng Nghi, a không phải ta nói là Tôn chủ đã sớm chết tại đạo chúng. Có thể, thế nhưng là ngươi vừa mới không phải nhận ra bọn hắn sao? Thanh niên áo xanh liếc mắt, nói ta thế nhưng là cây đàn này khí linh a, Tôn chủ đi nơi nào đều không ta, hắn nhìn thấy sự tỉnh, ta tự nhiên cũng là gặp được, nhận biết mấy cái này tự quang đầu thối chứng mạnh có cái gì ngoại ý muốn sao? Ai nha, thật sự là, Tôn chủ Phúng Nghi, cảm ơn ngài trên trời có linh thiêng ngài không hổ là lục giới trong ngoài cửu châu tứ hải từ xưa đến nay đệ nhất đại ác côn cũng chỉ là danh tự đều có thể hộ chết một tôn phật. Vị quan hay, Tôn chủ phục y. Chẳng quan hay, Tôn chủ phục y. Điểu đạo đồng nhìn xem cái này thanh niên áo xanh một bộ hư thoát bộ dáng, lại thêm vậy mà nhục mạ phục y, liền từ từ tin tưởng, chân chính phục hi đại đế chắc chắn sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không như thế suy yếu, bất quá bỗng nhiên suy nghĩ một chút, một cái cũng sớm đã vẫn giết mấy cái cấp kỵ không biết bao nhiêu tuế nguyệt cổ đại tồn tại, chỉ là một cái tên, liền có thể để một tôn Phật trước mặt mọi người tự sát. Đây là cái gì kinh khủng lực ảnh hưởng? Cho dù là đạo tổ đông lợi, cũng sẽ không hiệu quả như vậy đi. Chẳng lẽ nói phục hi hi hoàng tới một mức độ nào đó tính nguy hiểm cao hơn tại ba vị đạo tổ sao? Tuất, không cần chơi đùa, lần này đa tạ ngươi, đến, đỡ lấy ta đi bảo. Thanh niên áo xanh một bàn tay dựng lấy cái này nho nhỏ đạo đồng, tiểu đạo đồng vô ý thức liền đỡ lấy cái này thanh niên áo xanh hướng phía nội bộ đi đến, người đến người đi, hồng chân như dệt, so với thời đại thượng cổ nhân tộc căn cứ, không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần, thanh niên áo xanh ngậm lấy mỉm cười đi bảo, cái kia nho nhỏ đạo đồng còn không biết chuyện gì phát sinh, vô ý thức nói ân. Muốn làm gì a? Làm cái gì? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Thanh niên áo xanh bỗng nhiên cười bên dưới, lị non lẩm bẩm, cái kia một thùng hóa thi thần nước, còn tại Á Đạo đồng ngấc trệ. Chương 413, diệt phật trấn đế. 1. Chương 413, diệt phật trấn đế. 1. Chương 413, diệt phật trấn đế. Nhân gian hoàng cung, phồn hoa đến cực điểm, chỉ là giờ phút này nhưng lại có một chút bối rối, hồi qua sự tình đã ở trong phạm vi nhỏ bắt đầu lưu truyền, chỉnh thể mà nói, trong hoàng cung này, miễn miễn cơ cứng, như cũng xem như yên ổn tường hòa, thật vẫn nhưng có mấy phần đại thế nặng nề phía dưới, vòng xoáy dâu dếm tại chỗ sâu nuôi bị. Chỉ là đột nhiên có một chỗ truyền đến một tiếng hét thảm. Chợt liền có mặc hoa phục thần tử lão đạo chạy ra, gào thảm trong thanh âm tràn ngập thất kinh cùng sợ hãi vô ngần, "Bệ hạ, bệ hạ." Họa chỉ là mới hô lên vài tiếng, liền hóa thành nôn mửa thanh âm. Cái kia địa vị khá cao đại thần quý nhân nằm ngoải bên cây nôn mửa liên tục. Rất nhanh, cả tòa hoàng cung liền bắt đầu rối loạn, mọi người buôn tẩu đứng lên, mang trên mặt hoảng hốt chi sắc, kinh hô, hô to, nương theo lấy kêu thảm đều khóc, tiểu đạo đồng mặt muối tràn đầy mở miệng, hắn cùng gái kia thanh niên áo xanh cùng một chỗ ngồi xổm ở trên tầng cao, nhìn xem trong hoàng cung này mặt biến hóa, nói cái này, cái này. Khí linh đại tộc phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Ta không biết a." Thanh niên áo xanh cười ha hả trả lời. Vừa mới đem người kia hoàng ném tới chứa má thi thần nước trong thùng gỗ, ở trong đó chứa lỗ bận, liền xem như tiên nhân bảo bảo, bất quá một thời ba khắc cũng muốn giấu đi tinh khí thần tăng hoa, hóa thành một đám nước mù, huyền đô đã từng có cái tự kim hồ lô pháp bảo, bên trong chứa chính là cái này, bất quá thôi, chỉ là như vậy lời nói, quả quyết không tạo được như vậy đột tĩnh. Hắn đem vậy hoàng đế cho hóa thành nước đặc, làm cho đối phương tự mình cảm thụ được thân thể của mình cùng huyết độc từng chút từng chút hòa tan tan rã. Nhưng là lão phu bảo lưu lại đầu của hắn Hà Dương lấy để cho trong hoàng cung người nhận ra đây là nhân hoàng. Khô khụ, dù sao đỉnh lấy cái này diện Phật trảm đế thế tuổi, dù sao cũng phải muốn làm một ít chuyện. Dù sao chỉ có lấy sai danh tự, không có để trò sai ngoại hiệu. Lưu hắn lại tính mệnh đến. Hừ, một cái hai cái, lũ tiểu gia hỏa đều quá non á thái thượng dạy bảo hay là để các ngươi tuân theo trật tự. Không giống Ngô Chi chủ tôn không gì kiêng kỵ cũng. Trước tiên đem hắn giết chết, cùng cho hắn biết chính mình thân bại danh liệt hai điểm này, cũng không phải là hoặc này hoặc kia đối lập quan hệ a thanh niên áo xanh đuốt ve tầm của mình, hôi ước cái kia nhân hoàng tiêu thảm, cảm khái trở dài. Cái kia tiểu đạo đồng còn ngốc trẻ không hiểu thời điểm, thanh niên áo xanh vỗ bỗ cái đầu nhỏ của hắn Hà Dương, nói đi. A, cái này, thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, cũng coi không vừa mắt, đi rồi, ta mang theo ngươi đi mua chút địa tầm, đã bắt đầu mùa đông một tháng, khoảng cách nhân gian niên kỵ thiết, cũng đã rất gần, nhân gian phồn hoa rớt, cũng có hứng thú rớt, theo ta đi đi dạo, cùng mua chút đồ ăn ngon trở về, ứng phó cái kia viền đô đại pháp sư. Trong hoàng cung bo dối, bên ngoài đúng là như hắn nói như vậy, vẫn như cũng là phồn hoa mỹ hảo, nhân gian hùng trần. Tiểu đạo đồng nhưng không có nghĩ đến, cái này áo xanh quý linh tiêu tiêu xái xái ở chỗ này mua chút không ít đồ vật, còn có nhân gian đồ chơi cùng bánh kẹo, đều cho mình một phần thế là rất nhanh bị thu mua. Áo xanh quý linh trong ngực ôm rất nhiều đồ vật, tận cùng bên trong nhất còn cắn một cây điểm tâm, chậm rãi tại nhân gian này bên trong tản bộ. Còn đi lớn nhất trong trò miếu, hương hỏa cường thịnh rất, để cho người ta tán tưởng không thôi. Tiểu đạo đồng nhìn thấy cái này áo xanh quý linh hướng phía bên kia đại hòa thượng hỏi thăm, hỏi nơi này có phải hay không rất linh nghiệm. Tang nhân kia chắp tay trước ngực, hồi đáp, ngã Phật thần thông quảng đại vô biên, phẩm đến đồ thành kính lễ phận, thì phẩm là sở cầu đều là đến được hiện. Thanh niên áo xanh cắn điểm tâm, nói đến ở chỗ này mùa thơm khung. Tăng nhân trả lời, lễ Phật bái Phật là từ bi sự tình, cũng không phải là mua hương, mà là xin mời hương. Thanh niên áo xanh hỏi, Phật có thể cảm ứng được sao? Tăng nhân hồi đáp, nga Phật pháp lực vô biên rộng rãi có thể biết hết thảy thương sinh sự tình, tự nhiên là có thể cảm ứng được. Thanh niên áo xanh nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, không có bái Phật, chỉ là chạy tới bên kia thủy nguyện chi địa, nhìn xem cái kia hương hoa ao, trong lượt móc móc, đem cái kia phần xá lợi từ móc ra, sau đó ở trên người xoa xoa, cổ tay rung lên liền cho ném đi đi bảo. Hai tay đùng đến chắp tay trước ngực, thần sắc ôn hòa nói, nguyện ná Phật từ bi, phù hộ thương sinh. Tất cả mọi người tán thưởng hắn nguyện bằng này. Duy chỉ có phía sau cái kia tiểu đạo đồng ngốc trợn, khóe miệng điểm tâm mảnh vụn đều rơi xuống. Cái này, ra ngoài này, là cái gì hiếm thấy tạ mà sao? Cầm Phật cốt xá lợi tự đi Phật diện trước ném qua đi cầu nguyện nguyện vọng. Đây là cái gì ác thú vị? Thân niên áo xanh làm không biết mệt, đem chung quanh nơi này Phật tử đều bổng vo một lần, cũng đem hơn 20 quả xá lợi tự đều đúc ra một lần. Tiểu đạo đồng, cái này cái gì vãi thai hung thú? Mắt thấy cái này thanh niên áo xanh còn muốn đi địa phương nào, Tiểu Đạo Đồng là bội không động hắn, ở nhân gian hồng trần trong đường phố đi dạo như thế nửa ngày, cũng bị các loại điểm tâm không ngừng thu mua, lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ tới còn tại trên 9 tầng trời Huyền Đô Đại Pháp sư cùng Tiểu Đạo Đồng bọn, lo lắng chính mình rời đi lâu như vậy, Đại Pháp sư sẽ tức giận, thế là liền muốn rời khỏi. Thanh niên áo xanh cũng không có ngăn cản, chỉ là cười ha hả phất phắt tay, Đạo Đồng Nhi bưng lấy đầy cõi lòng điểm tâm cùng đổ chơi về tới trên trời, còn không có cùng Tiểu Đạo Đồng bọn khoe khoang hôm nay kích lịch, liền bị Đại Pháp sư hao ở ý địa lĩnh tử lập tức xách đứng lên, doa đến lúc này thân thể cứng ngắc ở tựa như là bị đột nhiên nhấc lên mèo con mở dạng. "Ngươi đã đi đâu?" Tiên điếc không có đối với nãy làm cái gì đi. "Tới." Đại pháp sư liên tiếp thăm vấn, dẫn theo như sủ lông mèo con một dạng đạo đồng trở về trong phòng, tốt một phen pháp thuật khám nghiệm, vừa rồi hơi trầm tĩnh lại, tiểu đạo đồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt con tốt, đại pháp sư bình thường dạng này tính tình cũng tốt, không nghĩ tới đã vậy còn quá quan tâm chúng ta à." Đại pháp sư thật tốt. Tiểu đạo đồng trên mặt không khỏi lộ ra thân cận sán lạn dáng tươi cười. Sau đó đột nhiên ra đầu tê dận, đại pháp sư bàn tay trực tiếp móc ngược ở tiểu đạo đồng chán mà. Sau đó trực tiếp đem hắn nhấc lên, tiểu đạo đồng thân thể xi giò, đáy mắt cái bóng da đại pháp sư tản mát ra một cỗ hắc khí cuốn mặt, nhìn thấy đại pháp sư khoẻ miệng có chút cong lên, dáng tươi cười bặm mẻ, mặt mũi tràn đầy sát khí chậm rãi tới gần, không có chuyện, không, có chuyện liên tới ta. Bất quá, bản tọa ngày xưa là thế nào dạy bảo các ngươi tới? Không có chuyện không nên rời đi huyền đô xem đúng hay không? Còn gì nữa không? Không, không nên tin Tiên Hoàng đại đế phục hi lại đế ác quát, ngươi còn gọi hắn tôn danh. Tiểu đạo đồng thân thể cứng ngắc. Trưởng lối quan tâm câu kết thúc. Hiện tại là trưởng lối giáo dục câu, một cái hoàn chỉnh của ta một trận thu thập đằng sau, Huyền Đô đại pháp sư dò hỏi, hắn mang theo ngươi làm cái gì? Điểu đạo đồng ngậm lấy hai đại bao nước mắt, nói hắn, hắn, hắn nói hắn nói cái gì? Hắn nói chết một tôn vật. Nhân gian đô thành, Hoa Hoàng Miếu. Lam nhân tộc khởi nguyên, Hoa Hoàng Miếu tại hơn 8000 năm trước, huyện chân khai quốc thời đại liền đã đứng lặng tại cái này Cửu Châu trung tâm chỗ, ban sơ thời đại bên trong, vị tiên sư này cần kiệm nhân hoàng, là dùng Cửu Châu tứ hải rất nhiều vật liệu kiến trúc cái này một tòa Hoa Hoàng Miếu, bởi vì thậm chí so với hoàng cung đại điện đều tới rộng lớn, thậm chí được xưng là lạ hoa hoàng cung. Chương 413 Diệt Phật Chẩm Đế. 2, chương 413, Diệt Phật Chẩm Đế. 2, Hái Cửu Châu chi thổ, Tổ Hà chi thủy, đoan đất thượng nạn, là lúc đó Hỏa đạo nữ tông sư tự mình tố thành. Đoan trang hoa mỹ, thiên cổ vô song. Chỉ là lại như thế nào rộng lớn đi qua, lại như thế nào to lớn truyền thuyết, nương theo lấy thời gian dần dần đi qua cũng sẽ dần dần phai màu ám đạm xuống. Ở thời đại này oa hoàng miếu chô đã có phần thanh ảnh, dù cho là ngày đông sắp ngày Tết thời điểm, cũng không có bao nhiêu người đến thanh niên áo xanh tới thời điểm, lớn như vậy oa hoàng cùng, vậy mà chỉ có mấy cái lão nhân còn ở nơi này vậy nước có nhà. Vân hành rơi xuống đầy đất, trời cao mây xà, hương hỏa không thể nào tĩnh, nhưng lại cũng vui vẻ đến thánh lãnh. Mấy vị lão giả này tựa hồ kinh ngạc tại lại còn có người tuổi trẻ sẽ đến oa hoàng cùng, đang kinh ngạc đằng sau, chính là có chút vui vẻ mời hắn tiến đến, còn cho pha một bình trà, người nói, "Không nghi tôi à, như thế cái thời điểm, lại còn có giống như là công tử ngươi dạng này là đám thanh niên đến bái kiến oa hoàng, hoàng, không có gì chuẩn bị, ngược lại là chết cười." Dù sao khoảng cách nương nương sinh nhật còn có hơn mấy tháng đâu. Oa hoàng nương nương vốn là trong truyền thuyết tuyệt thuyết, Tại thời đại kia, Thiên Cang Điệu Chi còn chưa từng xuất hiện, tự nhiên cũng không có cái gì thắng thuyết pháp. Nhân gian hiện tại chỉ là lấy năm đó oa hoàng xuất hiện, bổ thiên truyền thuyết khởi nguyên tiết chí vì oa hoàng ngày sinh nhật. Thanh niên áo xanh mỉm cười ôn hòa, ta chỉ là tới gặp thấy một lần oa hoàng mà thôi. Có thức không? Ha ha, tự nhiên là có. Công tử trời một lát, người coi miếu giả phí xuất tìm ra hương, đưa cho thanh niên, người sau lấy ra bạc, lão giả lại là khoát tay áo, cười to nói, bạc. Không cần những này, không cần những này. Hoa Hoàng Nương Nương là chúng ta nhân tộc Mậu Thần, ngươi tới nơi này, tựa như là hài tử đến thăm Mậu Thần một dạng. Hoa nên còn đến không kịp, làm sao có thể thu người bắt đầu? Tới tới tới, Hoa Hoàng Điện ở chỗ này, ta mang theo ngươi đi cái này, nhưng mà năm đó đại quốc thủ tự mình tượng nặng, thế nhưng là thần vận có a. Hắn mang theo thanh niên áo xanh đi vào, đại điện này trang nghiêm, như cũng có thể nhìn thấy năm đó vừa mới lúc kiến tạo đợi hương hỏa cường thịnh. Hoa Hoàng Nương Nương tượng nặng mỹ mạo đoan trang, tà hữu riêng phần mình có một người hầu, thanh niên áo xanh nhìn xem nàng sau một hồi, đột nhiên cười cười, thấp giọng lẩm bẩm, quả nhiên là, tuyệt không giống. kém shadow Hắn đem trong lượt các loại đồ vật đều đặt ở oa hoàng nương nương tượng nặng trước mặt trên bàn, có đồ chơi có đẹp đẽ điểm tâm, còn có cái túi nhỏ chứa lương thực, nói khẽ, những này là ta tại trong thành trì này đi lòng vòng nhìn thấy đồ vật, nói đến cũng không thể tư nghĩ đâu, rõ ràng lúc trước những hài tử này còn cần chần chừ thân thể, hời xuống da thú tới làm quần áo, che lớp bộ bị, bây giờ lại đã có tốt như vậy chất liệu y phục. An đồ vật cũng biến thành tinh tế rất nhiều, lương thực sinh sản dư thải, là đầy đủ nuôi sống bọn hắn. Chỉ là nhiều chút sơ mọn, cuối cùng cũng cùng năm đó phong thổ thuần phát thời đại không giống với lúc trước, bất quá cũng bình thường. Đây là bọn nhỏ chơi đùa đồ chơi. À, ngược lại là kỳ tử tư Diệu Tượng rất nhiều hắn ngữ khí bình thản, đem cái này từng kiện đồ vật đều giới thiệu qua đi, cuối cùng lên hương, con ngươi bình thản, từ lúc trước mỉm cười biến thành một loại thanh lãnh xa xôi cảm giác, liền phạm vất đổi người giống như. Cách cái kia lựa Lư Hương, hắn nhìn xem ba hoàng tượng nạn, trong lòng tự nói, mà người thời nay hoàng triệt đệ chết, nhân gian vốn đang xem như nhẹ nhặn xung đột liền sẽ lập tức kết liền, chư Phật trở về chỉ sợ cũng sẽ lập tức cùng nam cực bắc cực liên hệ, thậm chí bẩm báo tang thanh, nói là phục hưng đại đế xuất hiện, dựa theo đệ nghị tiếp kỳ ước định đã từng sáng tạo ra vô số tai họa phục hỉ lại để, một khi xuất hiện, Tam Thanh tứ ngự sẽ ra tay đem nó trấn áp. Dù sao đây là công nhận uy hiếp. Cùng khiên động đạo vận, lấy đạo huynh sát chi. 16 mạch Phật thủ lần này hóa thành 105 mạch. Lúc trước bọn hắn lẫn nhau đã phân riêng phần mình tám mạch, tranh đấu không thôi. Mà bây giờ, là một cái tám mạch, một cái bảy mạch, tăng thêm tỷ lệ Già Na Phật sớm rời đi, có ẩn luận nhưng nhìn thấy nguy hiểm thì bất bộ động tu nhường nghi, lần này Phật môn mâu thuẫn, nhân gian mâu thuẫn, còn có Viền Đô xuất thủ mang tới càng phát ra kịch liệt Phật đạo mâu thuẫn, hẳn là sẽ rất nhanh dẫn bạo đi. Tỷ Lư Già Na Thật đúng là cái trung thượng hài tử. Nói để hắn lui liền lui về phía sau. Cùng năm đó một dạng, Phật đạo chi tranh cuối cùng sẽ càng phát ra kịch liệt, không biết có thể hay không bức bách không hỏi thế sự tam thanh vào cuộc. Như thế, hẳn là như vậy đủ rồi đi. Vô luận là bạn chúng nhìn chừng chừng giết người hoàng, hay là lấy kịch liệt nhất phương thức bức bách Phật môn tự sát một tôn phật, đều không lạ bắn tên không đích. Thanh niên áo xanh dâng hương, bàn tay nâng lên, lấy ra một cái hộp, vút vẻ ngồi lâu, thần sắc cực phức tạp, trở dài, đột nhiên một đạo lưu quang biến hóa mà ra, bay vào trong tượng lần này bốn là tượng đất biến hóa tượng nặng tựa hồ ẩn ẩn phát sinh một loại náo đảo biến hóa, ẩn ẩn nhưng cùng cái này toàn bộ thành trì khí vận kết hợp lại. Thanh niên áo xanh an tĩnh đứng tại miếu thờ này bên trong. Nhân đạo khí vận, Phật đạo chi tranh, cùng cái kia trường thọ phật phận, không biết có thể hay không hạ trạng. Chư Phật luật đạo đạo tổ lời nói, sắp nhận đầy đủ. Duy trì có khoái động không gì sánh được khí vận trùng kích, có thể tại mâu thuẫn xung đột bộc phát trong nháy mắt, đem khí vận tiến lên đến tầng hạ, thậm chí thôi động đến dưới tình huống bình thường thêm vào đứng lên đều khó có khả năng đến cao phòng, phải bắt được trong nháy mắt đó cơ hội. Hắn mỉm cười nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Người coi miếu giả bưng lấy một bàn đường nhân bánh màn thầu điểm tâm tới, đã thấy vị kia có đàn văn nhã công tử cất bước đi tới, vội vàng nói, "Công tử, công tử, đã đến cái giờ này mà, nếu là chưa từng ăn cơm xong đồ ăn, không bằng cùng một chỗ dùng điểm điểm tâm." "Không cần, trong nhà của ta có một cái ngân đồng, đầu óc linh quang, nếu không trở về, sợ là có chút nguy hiểm." Thanh niên ôn hòa cáo từ, người coi miếu giả mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng là chưa từng cưỡng ép bức bách, đưa cái kia thanh niên áo xanh rời đi, sau đó trở về trở về oa hoàng cung chủ điện thời điểm, lại đỗng nhiên kinh ngạc, nhìn thấy cái này đẩy bàn đồ vận, bên trong còn có một tỏi bạc. Đủ để chèo chống cái này, Hoa Hoàng cung người coi miếu bọn họ qua một thời gian thật dài, phương khí tỏ khác, cái này còn tại lo liệu lấy Hoa Hoàng cung miếu trúc bọn họ dỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ điện. Đứng lên, ám thương đều bị bướt lên, thân thể điều trị đến cực hạn, có được có thể so với đạo môn tam tại toán tuổi trọng cực hạn. Người coi miếu giả không hiểu, chỉ là dỗng nhiên phát hiện, Hoa Hoàng nương nương tựa nặng tựa hồ so với ngày xưa càng thêm khác biệt, thế nhưng là bất đồng nơi nào, nhưng lại nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy so với ngày xưa, tựa hồ nhiều hơn một cỗ nói không nên lời sinh khí cùng thần vận, mà hai bên người hầu cũng biến hóa bên trái hóa thành cái thanh niên, lông mi bay lên, tính tình có phần liệt bộ dáng. Phía bên phải là cái một tay lên quyết ôn hòa thiếu niên. Đều là làm đạo nhân kia cách đánh mặc, chỉ là trong một chớp mắt, người coi miếu giả đã cảm thấy, cái này tà hữu người hầu liền nên dạng này. Hoa hoàng trước đó, thối phòng màu lam nhạt đoán hoa, vẫn còn chưa từng nở ra. Thanh nhã mỹ lệ, để cho người ta gặp chim mà thất thần. Đây là dò người bắn lai, hùng trấn như dệt, so với qua lại, quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, người mặc áo xanh, có phong cách cổ xưa chi cẩm thanh niên dạo bước đi tại trong biển người này, thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, từng bước một đã đi xa và sinh nhật cát bụi. Chương 414, Ba khí lựa quan, Động Dương Đại Đế tế vô hoặc, 1, chương 414, Ba khí lựa quan, Động Dương Đại Đế tế vô hoặc, 1, chương 414, Ba khí lựa quan, Động Dương Đại Đế tế vô hoặc liền đô đại pháp sư, chính là Thiên Đình Chính Tông, Linh Xem Đại Đế, Diệp Yên vui tôn, mà ta Phật Môn xưa nay cùng Thiên Đình giao hảo, rất nhiều pháp hội cũng chưa từng thiếu, thiên giới nghi quý, cũng là hết sức giúp đỡ, nhưng Linh Xem Đại Đế là cao quý thiên đế tá sử, lại là giết ta Phật Môn bảy vị Bồ Tát. Từ xưa Thiên Đình liền có chuẩn mực, chứ vị tiên thần, việc này không biết nên xử lý như thế nào. Lăng Tiêu bảo điện phía dưới, Phật môn chi thượng phương danh văn Phật thần sắc căng cứng, trong giọng nói vẫn có phẫn nộ, mà nói tới sự tình, càng là làm cho hôm nay đỉnh chư thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Thiên giới chi thần chu sát bảy tôn Bồ Tát, dựa theo thiên điều pháp tắc, nhất định phải nghiêm trị, mà tăng thêm Huyền Đô đại pháp sư chính là Huyền môn đạo tổ đệ tử, lại thêm một tầng trọng phạt. La Ngọc hoàng đại đế tá sử, lại thêm tầng thứ hai trọng phạt. Thiếu đi nói là phải đi bị phạt cả năm, nhiều lời nói, không thiếu được cũng cần đi trên trạm tiên đại đi một lần. Nếu năm đó Ngọc Thanh môn hạ thứ 12 thánh thật đều bị chém giết cái hồn bay phế tán, Uyên Đô Đại Pháp sư tự nhiên cũng như vậy, gánh chịu tiên thần quyền lực vị, liền muốn đang làm xảy ra chuyện đằng sau trả giá đắt. Thái Âm Nguyên Quân tiếng nói thanh lãnh, nói Thượng Vương Danh Văn Phật nói, linh xem lại đế tự mình hạ phạm, chỉ là vì chu sát bảy tôn Bồ Tát, Thượng Vương Danh Văn Phật có thể có chứng tứ gì? Hay là nói, Phật môn có còn lại chi ý nghĩ, là tới đây chỉ nói bằng miệng liền muốn vu hãm ta Thiên Đình Đại Đế. Thượng Vương Danh Văn Phật chắp tay trước lượt ti lễ, nói Thái Âm Nguyên Quân, lão tăng nếu không có chứng cứ, sao lại tới đây? Chư vị, mời xem. Phật quang trong suốt, đúng là lấy đại thần thông ngự dòng tìm hiểu qua lại đem lúc trước phát sinh sự tình tình đều bày ra, trong Phật quang, có thể gặp đến bảy tôn bộ tất cùng nhau đồng thủ, A Di Đà Phật cách không giá trị, thế nhưng là như vậy trong suốt Phật quang, nhưng cũng không che giấu được cái kia hừng hực không gì sánh được, bay thẳng thiên giới ngọn lửa màu tím bầm, sau đó Phật quang nổ nát. Đạo môn huyền thông, sáu đỉnh thần hỏa. Nhưng là lúc trước Huyền Đô xem động tĩnh lớn như vậy, ở trong tiên đình, không ít tiên thần đều chính mắt thấy Huyền Đô đại pháp sư vô cùng phẫn nộ, nhấc lên cái kia tử kim lò bạc vái, phá bỡ Huyền Đô xem cửa lớn, bay thẳng lấy nhân gian rời mà đi, giờ phút này mới biết được người đại pháp sư này muốn đi hướng nơi nào. Lúc này hai mặt nhìn nhau, chính là muốn muốn cho đại pháp sư nói câu lời hữu ích, hiện tại cũng không nói ra miệng. Tư pháp Thiên Tôn đống nhiên nói thì ra là thế. Bản tọa chính là muốn tấu lên một bản tội, cái kia viền đô đại pháp sư đánh bỡ thiên môn mà ra sự tình, chư thiên binh thiên tướng đều là đã nhìn thấy, xông loạn thiên môn đã là tội lớn, giờ phút này cản sát lục chi tâm hành hành, giết hại Phật môn đầu tụ, tội không thể xá, chúng thần, xin mời trị tội viền đô, luật nói tốt hiệu, đánh vào thiên giới lao ngục, chờ đợi thẩm phán. Một tiếng nói ra, quang minh lẫm liệt. Đây cũng là ở trong tiên đình, trên danh nghĩa chủ thuộc ở Ngọc Hoàng lớn phẩm tiên tiên. Chương Tiêu Ngọc đè xuống cái trán, chỉ cảm thấy sọ não mà đột độ đột, phần không thể nhấc lên trên bàn ngọc hoàng hậu tiên kính, lập tức gián tại cái này, Tư Pháp Thiên Tôn tâm kia quang minh lẫm liệt trên khuôn mặt, gia hỏa này là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Hắn xưa nay tin tưởng đại pháp sư Chi Tâm Tính, biết hắn không phải tùy tiện giết chóc làm sảng làm bậy chi đồ. Phật môn lén lút sự tình, trong lòng của hắn cũng năm chắc, nhưng là giờ phút này lại không phải sốc lên lá bài tẩy thời điểm, có nhiều thứ không ở lúc mấu chốt xuất hiện, vậy liền sẽ mất đi lớn nhất giá trị, hắn con người bình thản nhìn xem bên kia Tư Pháp Thiên Tôn, mà Thái Âm Nguyên Quân Chỉ là bình thản nói: Thượng Vương Danh Văn Phật lời nói chỉ là một nhà chi tử, không đủ để lệ đin. Huyền Đô Đại Pháp sư ở thiên giới đã vạn năm chưa từng xuất thủ. Nếu là Thượng Vương Danh Văn Phật lời nói là thật, quả nhiên là Huyền Đô Đại Pháp sư xuất thủ. Ta ngược lại là yếu kỳ, cái kia bảy vị Bồ Tát làm sự tình gì, dẫn Huyền Đô Đại Pháp sư xuất thủ? Thái Âm Nguyên Quân con người bình thản. Chư Tiêu Ngọc Cơ hổ vỗ tay tán thưởng một tiếng, đặt một câu hỏi rất hay. Nhưng chưa từng nghĩ đến cái kia Thượng Vương Danh Văn Phật lại là con người của xuống, nói cái kia bảy cái Bồ Tát đối với oa hoàng có chỗ bất đính, không biết làm sao đến rước lấy Huyền Đô Đại Pháp sư. Đám người chi trẻ Đương nhiên hoàn toàn có thể lý giải Nguyên Đô Chi tức giận, hoàn toàn có thể tán thành Huyền Đô sát ý, nhưng là tán thành cái này nơi phát ra không có miễn là Huyền Đô làm sự tình ở thiên giới luật pháp bên trong là vô tội. Thừa vương danh văn Phật quả nhiên chắp tay trước ngực nói, Lao tăng biết cái kia bảy cái bộ tất từng có sai, cũng là dự định đem bọn hắn mang về trong pháp quốc, cực kỳ trừng phạt một phen, nhiên Nguyên Đô đại pháp sư lại là thống hạ sát thủ, chỉ tạo khẩu nghiệp, tuy có sai lầm, nhưng chung quy là tội không đáng chết a. Mong rằng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Tư Pháp Thiên Tôn cũng chư vị tiên thần năng theo lẽ công bằng chấp pháp, lấy chính thiên giới chi uy nghiêm. Đột nhiên nghe được cười lạnh một tiếng nói đã chết tốt. Từ địa diệu. Bừng này không khí lập tức thay đổi, quẩn tiên nhìn lại, đã thấy một nam tử cao lớn vỏ ngực đứng tại tương đương gần phía trước vị trí, tốc độ như lửa, vũ quan phàm khoáng, khoáng, lại là đan kia trời sống qua ngày thì tồn, nam cực chu lang đại đế, lúc này cười lạnh nói, tốt tận đốc, lục mạ vũ lục qua đời chí mẫu, lại lấy huyền đô chi tâm tính đều nhịn không được, các ngươi đến cùng nói cái gì? Thú hổ, lấy con thân phận mạ vì mẹ độc thủ, cái này chẳng lẽ không phải cảm thiên động địa đã đến yêu sao? A, có tội gì? Ai biết, các người đám này Phật Đà có phải hay không cố ý gài bẫy, muốn dùng cái này đến tiến công tiêu diệt Huyền Đô? Hừ, cũng chính là bản tọa không biết, bằng không mà nói, một thanh nam cực đang thiết lửa, trực tiếp đem các ngươi đốt thành xá lợi tử. Thượng Vương danh văn Phật há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Tốt tiến ẩn. Chương Tiêu Ngọc thì là không chịu được bật cười. Đang thiên sống qua ngài Thiền Tôn, Nam Cực Chu Lang đại đế, Thành Tiên Tiên thần linh, tính nóng như lửa, trừ bỏ một tay đến cực điểm đỉnh phong thủ đoạn, đặc điểm lớn nhất thì là bên người thân không cần đạo lý, xem thường trừ bỏ tiên tiên sinh linh bên ngoài hết thảy, hắn không phải xem thường người Hắn là bình đẳng khinh bị hết thảy tiên thần yêu ma phật đa, bấtu hoàng lô đem hắn mang đến. Nam Cực Chu Lăng Đại Đế, thật tốt làm A Tứ Pháp Thiên Tôn tức giận nói Chu Lăng Đại Đế không khỏi quá phận, như vậy tiên đỉnh chi thượng pháp không nghiêm, chính là chuẩn mực không còn, chuẩn mực không còn, ta mêng ngông tiên đỉnh, an có uy nghiêm tại, làm sao có thể thống soái lục giới? Nam Cực Chu Lăng Đại Đế, ngươi là đang đọc lấp ta thiên giới gấp dễ. Nam Cực Chu Lăng Đại Đế cất tiếng cười to, hai tay một nắm, binh khí hiện hình, bảy biện ra vô biên liệt diễm chi khí, nói từ xưa tiên thần chi chính thống, thần thông quảng đại pháp lực vô biên người vì đó. Cái gọi là tiên đỉnh cũng không phải gì đó đạo lý, mà là lấy ta chi trật tự áp đảo ngươi chi trật tự, miệng lưỡi có cái cái rắn rùng. Bằng không, ra ngoài đánh một trận. Tư pháp Thiên Tôn thần sắc càng lạnh, lại tại giờ phút này truyền đến Ngọc Hoàng bình thản thanh âm, hai vị ái khanh quấn đã. Nam Cực Chu Lăng lại đế cấp tốc thu chiêu, gọn gàng mà linh hoạt. Thượng Phương danh văn Phật lại nói Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, lão tăng tin tưởng tiên đỉnh chi phán quyết, tất nhiên công bằng công chính, nếu là chư vị tiên hận, Thái Âm Nguyên Quân, Chu Lăng Đại Đế còn không chịu tin tưởng lời nói. Vị kia Viễn Đô Đại Pháp sư, thế nhưng là đem nhân hoàng đều sát hại a. Nhân hoàng chi hồn phách Bây giờ đang ở ẩm ti u mình, chỉ cần đem nó hồn phách gọi, xem xét liền biết. Thượng Vương danh văn Phật ném ra đòn sát thủ. Từ vong hồn phách sẽ ký ức trước đó thảm thiết nhất thống khổ kinh lịch. Chương 414, ba khí lửa quang, Động Dương đại đế tể vô hoặc, 2, chương 414, ba khí lửa quang, Động Dương đại đế tể vô hoặc, 2, mà bị Huyền Đô đại pháp sư chém giết 10 vạn 8000 dư lần hắn, ở tâm tính đỉnh phong nhất, tâm tình thống khoé nhất thời điểm vẫn lạc kịch liệt tương phản, tất nhiên sẽ không quên Huyền Đô. Đại thế ở đây, Trương Tiêu Ngọc trầm mặc bên dưới, thản nhiên nói, đồng ý Thượng Vương danh văn Phật thần sắc bình thản. Tha Nguyên Quân bở môi khẽ bí môi, bàn tay trắng non nắm chặt. Tư pháp đại thiên tôn thì là hai mắt sâu thẳm. Lục Ty Trư Vương biết này nhân hoàng chết như thế nào, thông báo liên lũy Huyền Đô đại pháp sư, không chịu giao ra, nhưng là Ngọc Hoàng sắc lệnh đã tới, nhưng cũng không thể làm gì. Thế là tự có pháp bảo liên lạc âm đi, một lát chờ đợi đằng sau, nhân hoàng chi hồn phách ký ức lấy ảnh lưu niệm chi phương tức xuất hiện ở lăng tiêu bảo điện phía dưới, thiếu niên Ngọc Hoàng hai mắt sâu thẳm bình tĩnh, nhìn xem sau đó phát sinh một màn, trong đầu tự hỏi đối sách, đầu tiên, nhân hoàng tiếng kêu thảm thiết âm chính là tại cái này lăng tiêu bảo địa bên trong vang lên. Bốn bá thế mà bả, hữu duyên, quên quần không nớt, phẩm liệt không gì sánh được, để cái này thủ vệ thiên tướng đều tê cả da đầu, Tả Hữu Kim Cương thân thể run rẩy, nội ra gà lên, cái này làm cho cái này dáng mây lượn lờ chi lang tiêu bảo điện đều tựa hồ muốn biến thành niệm tí u mình, Thượng Phương danh văn Phật đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng. "Hừ, không nghĩ tới, nhân hoàng đế như vậy a." Nghẽn muốn chết mấy lần. Giọng hơi hợt truyền đến. Quân tiên đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên gặp trong quang ảnh kia cũng không phải là Huyền Đô đại pháp sư, mà là một tên nam tử mặc áo xanh, đưa lưng về phía cái này ánh mắt đang đem một loại nào đó chất lỏng đổ vào tại nhân hoàng trên thân, khiến cho thân thể hư tối, hóa thành đống huyết, thanh tỉnh mà nhìn mình hóa thành lủng huyết thống khổ cùng sợ hãi để tiếng kêu thảm này âm càng phát ra kịch liệt. Chỉ là lang tiêu bảo điện bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh kia bóng lưng. Lão tiên quân nói cái kia, đó là huyền đô đại pháp sư luyện hóa cho tự kim hồ lô thần thủy, làm sao, làm sao đều bị mang đi? Đột nhiên, tựa hồ là cảm nhận được cái này ánh mắt. Rõ ràng là nhân hoàng trong trí nhớ hình ảnh, nam tử áo xanh kia lại có chút nước mắt, sau đó chậm rãi xoay người lại, banh ngối thanh lãnh như ngọc nộp lấy ý cười nhìn qua, phảng phất như là tại cách thời gian cùng ký ức vượt qua đây hết thảy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên rất nhiều tiên thận. Chư thiên tiên thần đều nhịn, lui lại nửa bước, chỉ cảm thấy lưng trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cái kia thanh niên áo xanh mỉm cười đưa tay quơ, quơ. ma hầu chiêu bỗng nhiên hư thối, lệch cách một chút đến rơi xuống, lại là nhân hoàng cánh tay, tóe lên đến huyết thủy, rơi vào áo xanh bên trên cùng trên gương mặt, để cái kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt bảy biển ra một loại cực lớn cảm giác gấp bách cùng mơ hồ đi buồng, hắn buông tay ra, hai tay rũ xuống, con ngươi hỗn lẫn tinh lánh, thần thần đi buồng, hồi lâu không thấy à, chư vị ban tọa Trở về. Thảo. Vậy hạ cơ chứng. Tả Hữu hai vị tiên tướng bỗng nhiên hô to lên tiếng, cùng nhau bạo khởi, một trái một phải xuất kích, hung hăng đá vào pháp bảo này phía trên, nương theo lấy thanh thủy tiếng bỡn, pháp bảo này trực tiếp sụp đổ, cái này mà hai vị tiên tướng thì là há mồm tỏ rốc, thần thần nhưng sắc mặt trắng bệ, lại có thiên lý nhãn, kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào xuống đất, thần thông bay ra, thấy được cái kia thanh niên áo xanh dẫn theo Huyền Đô đại pháp sư đồng tử, đem xá lợi tử ném tới trong chổ miếu. Sự tình trong nháy mắt rõ ràng. Bắt có Huyền Đô đại pháp sư đồng tử, cứ đoạt nó từ kim hồ lô bên trong thật thủy. Chém giết niên hoàng, Chu sát Bồ Tát, luyện hóa xá lợi từ chân hùng, chính là cái kia thanh niên áo xanh. Là năm đường bảo lạ. Đường bảo là cái tên đó một loại trắng bạch kiềm chế trong cơ khí, chư tiêu ngọc thân thể từ càng cứng chậm rãi trở nên bằng phẳng, sau đó trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, con người rơi xuống, thản nhiên nói, Thượng phương danh văn Phật có thể đã từng thấy qua Thái Cực Tiên Hoàng Đại Đế đi hoàng. Thượng phương danh văn Phật trầm mặc, hồi đáp là Thiếu niên ngọc hoàng thở ra một hơi, nói rất tốt hắn thản nhiên nói, Tư pháp, Chu Lăng, Trời Đổng. Ba vị đại đế cùng nhau tiến lên hành lễ, nói thần tại. Dựa theo đệ nhị tiếp kỳ ước hẹn định Khi Hoàng Như xuất thế, lục giới bên ngoài cùng thảo phạt phạt chấm liệt. Chu lăng lại, cáo chi tại Nam cực trường sinh đại đế. Trời bổng, Bắc cực khu tẩm viện bắt đầu tìm kiếm tăng cơ, làm cho hỷ thác cho Bắc cực tử vi đại đế, khiến cho tuần sát trên bầu trời, như phát hiện hi hoàng chi bổng dáng, có thể lập tức xuất kích, không cần bẩm báo tại ta. Tư pháp, lấy tiên su viện làm mỹ tâm, điều động bốn bộ chi chư thần chiến tướng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lạ, bầu không khí trở nên tốc sát đứng lên, Mặc Hoàng Bình Hòa nhìn xem vị Tiệt thượng phương danh văn Phật thản nhiên nói, "Như vậy xem ra, ngươi chi đưa tin có sai." là Huyền Đô đại pháp sư phát hiện hi hoàng chi tung tích, cho nên dưới tình thế cấp bách, không kịp bẩm báo, liền là có thể ra tay truy sát chi. Nghĩ chỉ, Huyền Đô đại pháp sư, công tác có công, phá cấm không qua. Gia phong một tầm công văn, ban thưởng 8000 năm bản đạo linh căn gốc, hỗn độn tiên thiên dây hộ lô một đoạn, từ kim hộ lô một biên. Chư Phật có thể lui ra, như phát hiện phục hi đại đế chi tung tích, khi anh hùng tiến lên, cùng lục chiến. Thượng phương danh văn Phật không phản bác được, chỉ là chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Tư pháp thiên tôn đương nhiên nói phục hi xuất thế. Lại đạo lúc có sợ cảm ứng, chỉ sợ hắn cái này không tồn tại ở đạo thần, là lấy đặc tù nào đó phương thức tránh đi kiếp nạn, nhưng là nhân hoàng mượn vị phục hi mà chết, là ta thiên đỉnh tất trách, thần, thỉnh tấu thăng cấp làm bốn ẩn rượu tinh quân chi sao la hậu tinh quân. Trương Tiêu ngọc cái trán nhẻ lên. Ở trên thiên đỉnh thời gian đã là như thế, ngăn được rất nhiều tiên thần, ngăn chặn dã tâm của bọn hắn. Hắn hoài nghi mình trước đó mỗi một thời đại đều chết sớm cũng là bởi vì đám dã hỏa này thật sự là quá đáng ghét. Còn không thể để đó mặc kệ, có chút sơ sẩy liền có thể xuất hiện như đông hoa như thế cái soạn. Cùng sơ bộ sinh ra thời điểm non nớt khác biệt, tựa hồ là thưởng xuyên nằm mơ diễn kịch, hắn đang nhanh chóng thành thục, biết bước này hợp quy củ đề nghị, nhất định phải đấu bộ có cùng cấp bậc tồn tại mới có thể phản bác, chính mình tự mình hạ trận thì sẽ cho quần tiên chư thần lưu lại ưu ái đấu bộ cảm giác, dần dà, quần tiên kính trọng lấy lòng, đấu bộ cũng sẽ xảy ra vấn đề, trở nên tiêu căng. Trương Tiêu Ngọc trong lòng chuyển động, đã có biện pháp, lúc này ngự khí bình thản nói, đồng ý. Như ba ngày sau, đấu bộ không ý kiến, liền có thể. Tư pháp đại thiên tôn đại hỉ, đa tạ đại thiên tôn. Đứng dậy thời điểm Nhìn về phía bên kia thần sắc thanh lãnh thái âm nguyên quân, có chút tiếc lễ, việc này kết thúc, Trung Tiêu Ngọc ngồi tại ngự tọa phía trên, đưa tay đè xuống mi tâm, tư pháp thiên tôn giống như cùng cái kia chư Phật có liên quan, đáng tiếc, ta ở thiên giới, cũng muốn nhận ngày xưa hậu tiên chi trật tự gấp thúc, bằng không đem thái âm nguyên quân để thăng làm đế. Không, không thể, lời như vậy, ngược lại sẽ để hiện tại cân bằng thế lực lại lần nữa bị đánh phá, cần đánh vỡ tư pháp tâm tư, nhưng lại không có khả năng động hiện tại trật tự. A. Hỏa Diệu đại đế, ngươi ở nơi nào à? Càng nghĩ, Trung Tiêu Ngọc đứng dậy, nói chỉ có thể như vậy. Tiêm không ở thiên giới trong thế lực một thành viên, tạm thời xung làm một chút hỏa diệu lại đế. Lúc trước chế đậy thiên cơ, hẳn là tể vô hoặc tu hành thái thượng độc môn một khí hóa tam thanh chi thuật, như vậy, ta nhớ ký hạo thiên bí tàng bên trong, có một thanh cơ sĩ, cùng hỏa dược tinh quân pháp bảo cùng loại, lại nếu khác biệt, uy năng vô biên, tạm lấy bảo vật này cấp cho tể minh đệ, để hắn một khí hóa tam thanh chi thuật, tạm thời hóa thành lựa này diệu lại đế, chen ép một chút cái này tư pháp thiên tôn. Đằng sau hỏa diệu bên kia, ta đệ giải thích chính là ba khí lực văn, động dương đại đế tể vô hỏa sao? Ngược lại là cũng tu niệm. Hắn đi hạo thiên mật tàng bên trong, cuối cùng là dựa vào trong khoảng thời gian này điên cuồng bù lại Ngọc Hoàng tri thức tìm được mục đích. Chưa tới gần, đã có hừng hực vô biên chi liệt diễm chi khí, Ngọc Hoàng công thể bản năng lưu chuyển trống lại, đem nó mở ra, một cỗ hừng hực chi khí chậm rãi tiêu tán lưu chuyển mà ra. Cờ giai một thước bảy tấc, cờ sát huy đỏ. Một bên năm cái mạt vàng chứa lớn lơn lượng trong hư không, chính là Tiên Thiên ngũ hành chi bảo. Ly điệu diễn quan kỳ. Chương 415, Ngọc Thanh thân truyền tụ pháp, 12 thánh tên thần, 1, chương 415, Ngọc Thanh thân truyền tụ pháp, 12 thánh tên thần, 1, chương 415 Ngọc Thanh thân truyền tụ pháp, 12 thánh tên thật mà liền tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có rất nhiều biến hóa thời điểm, càng có một tên khách không mời mà đến đến đây trong núi này, nó thần sắc an dung, thần ẩn có từ bi chi sắc, chính là A Di Đà Phật lại tại dưới núi liền đã chấp tay trước ngực, tiếng nói bình thản quang. "Hôm, nói Nam Mô, dưới Bồ Đề thụ tu trì chi tăng A Di Đà, tới gặp đạo tổ." Người lúc Tam Thanh đạo tổ đang đánh cửa, Trượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn nói thái thượng, "Ngươi đệ tử Huyền Đô sự tỉnh pháp. Đây là tới tìm trưởng bối cáo trạng đấy. Ngươi muốn như thế nào?" Hàm tùy ý vênh lên một quân cờ đặt ở trên bàn cờ, ẩn ẩn nhưng có kiếm khí lưu chuyển biến hóa, Tam Thanh đạo tổ đều biết, là bởi vì lúc trước sự tình, vị này Aji đã Phật thị triển nhân quả chi tuận, lại ngược lại bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phát dắt chặn đường, cũng bởi vậy, Aji đã Phật đại khái biết nơi đây vị trí. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nước mắt, thản nhiên nói, có nhân có quả, cũng không tệ, Huyền Đô nếu không phải tính nóng như lửa, có hy vọng tại ngữ cấp độ, sẽ không ở lớn phẩm bên trong lưu lại lâu như thế, theo ta quan chỉ, không bằng như vậy đứng ngoài quan sát, để Huyền Đô cũng lịch tiếp một phen, rèn luyện bản tính tâm tính, như vậy có lẽ có một ngày có thể đạt đến cao hơn. Cái này ngọa xem như hắn gây ra. Thái thượng quốc đâu, ai cũng không biết điểm của hắn chỗ muốn. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, a di đà đã, đã tới này, đã có lễ đối đãi, cũng là không cần tránh mà không thấy. Hai vị đạo hữu có thể muốn thấy một lần Phật này. Thượng Thanh đại đạo quân ngước mắt nói tôi, ta đã không thấy tâm hờ, bây giờ Phật môn chi loạn, có một bộ Phật lớn nguyên nhân là ta chưa từng nhìn được, đánh ra một kiếm kia, bây giờ nếu là lại chém một chút lời nói, Phật đạo chính là càng phải loạn đi lên, người ta sớm đã xuất thế, sao phải bị thường sinh dẫn xuất lực tiếp. Mặc dù biết đạo lý này, nhưng là ta vẫn là cảm thấy gặp mặt sẽ nhịn không nổi. Dứt khoát không thấy. "Tôi, tôi thôi." Nói xong tay áo quét qua, làm rối loạn bản cờ, gió thổi cây động, đã tiêu tán, Thái thượng bất đắc dĩ, vuốt râu chỉ vào trên bản cờ này quân cờ, bất đắc dĩ cười mà nói, "À, nói chuyện gì không chế không nội chính mình, rõ ràng là gặp cờ phải thua, cố ý mượn cơ hội này chơi xấu hay." A Di đã a Phật bên trong đại giác lộ người, mời hắn đi lên rồi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn bình thản nước mắt, dưới đuối nổi lên tầng tầng gợn sóng, loại kia ngăn cản phía trước, tựa hồ tuyệt đối không có khả năng vượt qua bình chứng liền chậm chậm tàn ra đến. A Di đà Phật chắp tay trước ngực, từng bước một đi lên phía trước, thần sắc trầm ngưng từ bi, gặp được hai vị đạo tổ đằng sau, cũng không thất thần hoảng sợ, chỉ là có chút thí lễ, nói bần tăng gặp qua Thái thượng đạo tổ, Ngọc Thanh đạo tổ. Lão giả buông tay, ôn hòa nói, A Di đà Phật không cần đa lễ như vậy. Tăng nhân trong tay nhặt Phật châu, đứng tại cây cối này râm mát phía dưới, nhìn xem cái kia vừa đứng ngồi xuống hai tên đạo nhân, nơi này Tùng Hạ hỏi. Tiếng nói nhẹ nhàng nói Thái thượng đạo tổ tùy theo tự nhiên mà làm, Ngọc Thanh đạo tổ biết hết thể nhân quả, lão tăng hôm nay đến đây duyên phận là do, chắc hẳn hai vị cũng đã biết được. Phật môn bảy vị Bồ Tát đều là chết mệt viền đô đại pháp sư chi thủ bên trong, nhưng là, vị kia phục hy đại đế chợt xuất hiện, dễ như trở bàn tay đem fan này nhân quả nắm ở trên người mình. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn con ngươi bình thản, phục hy thái thượng đạo tổ phụ cần tỏ giải. A Di đã Phật nói là, hắn chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một canh giờ, liền chém giết nhân hoàng, ly gián tỷ lưu giàn a Phật làm cho Hạ Phương Phạm âm Phật tỉnh diện, Bạch nước ngầm chi phun trào đã về phần cực hạn, 16 mạch Phật pháp phun trào biến hóa, đều là đã không còn lúc trước cân ổn, Hạ Phương Phật quốc càng là như vậy. Đây cũng là đại thế mà thay đổi a, cho tới thời khắc này, nhân hoàng, bố tá đều đã không trọng liệu nữa. Nhân đạo chi khí vận, Phật môn chi khí vận đều muốn ở kinh thành hội tụ. Như là đại Giang đại Hạ, chào lên lưu chuyển, thừa thế xuống, mà chúng ta chèo thuyền du ngoạn trên đó, đến lúc này lại muốn quay đầu, đã không có khả năng, không sinh, liền chết. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn con người thánh lãnh, thản nhiên nói, A Di Đà Phật, tới đây cầu một cái duyên. A Di Đà Phật an tĩnh nói cũng là cầu một cái sinh. Hạ Phương Phật quốc làm việc kịch liệt, phản âm Phật tịch diệt đằng sau, ta lo lắng Hạ Phương Phật quốc cùng Kim Cương Mật Tông bao gồm có chút cương liệt Phật môn phát mạnh, làm việc càng phát ra kịch liệt cuối cùng dẫn đến sự tình càng lúc càng lớn, lão tăng chỉ là hy vọng Phật môn Phật tổ có thể giáng thế, hy vọng Phật môn rộng rãi nhân gian, nhưng chưa từng nghĩ muốn để nhân gian độ thánh. Nhưng thân này đã ở kiếp nạn bên trong, lại bị phục hi kích thích đã thế, lại khó quay đầu. Cái này lúc trước thậm chí không tiếc muốn độ hóa đề vô hoặc lão tăng chắp tay trước ngực, nói khẽ, Phật môn sẽ tại 2 tháng đằng sau, ngày tiết tạ hữu tại nhân gian mở đại pháp sẽ, tên là chư bộ tá, kỳ thực tiềm ẩn có chư Phật hóa thân thân thể, lấy luận pháp nói ra, muốn đem Phật môn khí vận cùng kế tiếp lượng kiếp sẽ làm chủ nhân đạo khí vận tương hợp, nhờ vào đó đằng không mà lên đạt bước Phật tổ chư thế. Lúc đó cho là nhân gian chư Phật pháp mạch hội tụ thời điểm. La Hòa thượng đem trong Phật môn bí ẩn sự tình nói ra, chắp tay trước ngực, thần sâu hạ bái, nói bần tăng cầu tỉnh hai vị đạo tổ, xin ngài chứng diện đại chư Phật pháp mạch. Đoạn nói lợi dục tâm, đoạn nói phẫn nộ niệm, lấy cứu chư khổ thường sinh, để tránh những cái kia cấp tiến Phật mạch tại dưới cuồng nộ cưỡng ép truyền Phật pháp, pháp. đồ thán thương sinh A Di Đà Phật lại bái đằng sau, quay người rời đi, Thái thượng Duật Dâu ôn hòa nói, A Di Đà Phật hai tháng đằng sau cũng sẽ xuất hiện. La Hòa thượng ngồi đáp, đại thế chào lên như sóng đảo, đã là một khắc không có khả năng ngừng. Lão tăng không cách nào ước thúc, còn lại chư Phật pháp mạch cùng Bồ Tát Kim Cương, bởi vì chư Phật đồng tu, cũng không phải là vô tình vô dục người, Phục Hy đại đế thủ đoạn xuất hiện, vừa đúng, thế như sóng đạo, đã là không có khả năng dừng lại. Bây giờ nghĩ đến, Già sư Lưu Ly Quang như lai tại tịch diệt trước đó, muốn ánh trăng cùng ánh nắng phương Bế phương Đông Phật quốc, thật sự là có dự kiến trước. Ta hôm nay cầu đạo tổ, là vì tôn sinh, ngày khác thượng pháp đại, là bởi vì Phật pháp đều không từng làm trái bản tâm. Chỉ là khẩn cầu hai vị, 2 tháng đằng sau, khí vận đại tịch thời điểm, sợ có Phục Hy hi chi hiện thân. Vị kia là đế, liền giao cho hai vị A Di đã vật chặt tay trước ngực, nói một tiếng phật hiệu, tại cái này Phật pháp lưu truyền tới khác, đã là hóa thành Phật quang, tiêu tán không thấy. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, cũng không phải sợ không, có dạ tâm, nhưng cũng có điểm mấu chốt, trong mắt có Phật pháp, cũng có thương sinh, chỉ là Phật môn 17 mạch quá lớn, chỉ một tôn này A Di đã Phật, chỉ sợ là không có cách nào đứt thuốc, chỉ là hơi xệ ra chuyện, liền sẽ như bây giờ trận này, hóa thành trường hà trào lên, lại không cách nào chế ước. Có thể bỏ đi Phật môn chi môn hộ, tới đây gặp ngươi ta, cáo chi 2 tháng sau Phật môn dự định, xem như có rất độ. Mặc dù đa cáo chi tại nãy ta, lại như cũng sẽ xuất hiện tại pháp hội phía trên, cũng là có đại gián ngộ. Cái này 17 mạch trong Phật pháp, A Di Đà Phật, Tây Thiên cực lạc thế giới, thuộc về thừa thừa, chỉ là đáng tiếc, hắn trung quy là kém một bước thái thượng vượt dâu thở dài, hắn một cử động kia, chỉ sợ cũng là tại phục hi trong tính toán tôi. Nếu là ngươi ta không xuống núi lời nói, thiên hạ có đại biến, bởi vì hắn mà rời núi, thì là làm thỏa mãn phục hi chi ý. Không biết phục hi đạo hữu dự định làm cái gì? Có thể làm cái gì? Bất quá chỉ là mượn nhờ khí bận chi xung đột, hữu trợ vương hoàng, nhưng hiện tại vô hoặc cũng đã tìm được phương pháp oa hoàng một cứu, nhưng lại không thể tùy theo phục hi kế hoạch. Dù sao trong kế hoạch của hắn mật, sẽ không cân nhắc oa hoàng bên ngoài tất cả các thể. Thái thượng lướt dâu thở dài, nói đạo hữu, cảm thấy thế nào? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, hắn yêu cầu đạo tổ, liền cho hắn một cái đạo tổ cũng được. Thái thượng bật cười. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay áo đứng dậy tùy ý nhặt một đạo pháp quyết, xa xa bay ra, lại làm cho thể bộ hoặc tới đây, chỉ tiếp theo trong mấy mắt, đột nhiên hai vị đạo tổ đều là thân sắc thay biến, trong mắt nhìn về phía nơi xa, đã thấy đến một nam tử áo xanh quấn đàn, trong ngực ôm rất nhiều thứ ngay tại từ từ đi lên đến Dáng tươi cười vô hại ấm áp. Thái thượng đạo tổ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn, a, hai vị đạo tổ, tại sao lại ở chỗ này? Là đang chờ ta sao? Thanh niên áo xanh trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó đem trong tay đổ vật đều buông xuống, lúc này mới ngậm lấy mỉm cười có chút hành lễ, có chút cung kính bộ dáng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, ngươi lúc trước đi Huyền Đồ Quan Chi bên trong chuyên đọc giảng, vì sao muộn như vậy mới trở về? Thanh niên áo xanh mang theo ôn hòa mỉm cười vô hại, nói a, cái này a. Chương 415, Ngọc Thanh thân chuyển tụ pháp, 12 thánh tinh thật, 2, chương 415, Ngọc Thanh thân chuyển tụ pháp 12 thánh tiên thượng, hai, là bởi vì hôm nay là oa hoàng sinh nhật, Tôn chủ Phục Hy mặc dù không tại, nhưng là ta làm cho này thiên hạ đệ nhất cây đàn, cũng là biết đến, cho nên chuyên môn đi nhân gian lớn nhất oa hoàng, hoàng miếu, làm chủ ta Phục Hy binh khí, chuyến này tự động lần này, không phải rất bình thường sao? Chỉ là không kéo, vừa lúc gặp chư Phật khí trùng trùng đi tìm viện đô đại pháp sư phi phước. Đây chính là ta Tôn chủ Phục Hy thân ngoại sinh a. Ta làm cho này một tấm đàn ký linh, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu? Thế nhưng là ta cái này nhỏ yếu ký linh, đánh như thế nào từng chiếm được cái này mấy vị lớn phẩm. Thế là càng nghĩ đành phải hù dọa bọn hắn, cố ý bước lên ra hổ đến, lúc này cũng không dám yếu thế, càng là quá phận, đối diện ngược lại sẽ càng là tin tưởng, cho nên ta liền trực tiếp nói ra cái tồi tệ nhất yêu cầu. Không nghĩ tới a chủ ta phục hy tên, tại cái này mấy cái cấp kỳ đẳng cấp như cũng van rồi, vậy mà thật đem hòa thượng kia giỏi trò chết à. Áo xanh khí linh thần sắc chân thành không gì sẽ được, trực tiếp thừa nhận hôm nay chính là mình. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Đằng sau đâu?" "Đằng sau?" Ta lo lắng Huyền Đô đại pháp sư giết người hoảng sẽ có hậu họa, cho nên liền thuận tiện thay chủ ta phục hi tân thân thân cháu trai đem sự tình thu dọn một chút, sao rồi?" Áo xanh khí linh mỉm cười ôn hòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy nhân quả bên trong mảnh nữa, quả thật là như thế này. Nếu muốn tiếp tục cấp độ càng sâu đi nhìn thấy càng nhiều, thì chỉ sợ cần làm thật." Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. "Tuất Thái thượng đạo tổ phụ cần ôn hòa, nói hoang nên trở về." Áo xanh khí linh dừng một chút, ngượng ngùng cười lên nói a nha, hai vị đạo tổ khách khí như vậy, ta đều có chút không có ý tứ nữa nha, ha ha ha, thật sự là quá khách khí a. Ta cái này một cái khí linh thái thượng đạo tổ cười nói, "Đứng vậy à, Huyền Đô tính tình liền, sợ là không tốt ở chung đi." Áo xanh khí linh gật đầu cười nói, "Đứng vậy à, cái này vừa thấy mặt, liền hướng phía trên mặt của ta tới một chút hung ác. Lại thật coi ta là làm ta tôn chủ phục hi a." Hàn Nguyên thời điểm, đột nhiên trong bầu trời một đạo dữ dằn khí tức xuất hiện, sau một khắc, một đạo kiếm khí trực tiếp phách trảm xuống tới, cơ hồ muốn đem thanh niên này trực tiếp phách trảm thành hai nửa. Áo đen đại đạo quân một tay cầm kiếm, lao đi phía trước, hai mắt ẩn ẩn có sát ý băng lãnh, chỉ trong nháy mắt kiếm trong tay đã chống đỡ lấy hắn cổ họng, nói phục hi: Cho nên, ngươi là thật phục hi. Cái kia Hạo đen đại đạo quân không còn như là trước đó cho đùa, đáy mắt sắt ý phun trào. Đây là đệ nhị kiếp thế kỵ thay mặt thủ cũ, đại đạo quân nếu là gặp được phục hi lời nói, là thần sẽ đem hắn xem như cước một bộ phận trực tiếp trả nợ, bác cực tự vi đại đế cùng Hạo Thiên đại đế cũng giống như thế, làm đệ nhị kiếp kỵ nguyên sát phạt mạnh nhất tổ ba người, cũng là phục hi trong miệng cái gọi là tiến công tiêu diệt chi lợi nhận. Chỉ là Hạo Thiên thoải mái, bác cực lãnh đạm, thượng thanh tận tình tùy tiện. Mặc dù có vô thượng sát phạt chi lực, lại sẽ không cùng thái nhất có xung đột. Vì pick phạt ba vị này đối với thái nhất sát ý cùng chiến ý Phụ hệ chung quy là đã làm một ít sự tình. Giữa lẫn nhau xung đột đã không còn là hai câu ba lời có thể nói rõ sợ. Giờ phút này Cấp kiếm cơ hồ muốn chống đỡ lấy thanh niên áo xanh ám sát xuống dưới, con người băng lãnh, thanh niên áo xanh mặt mũi tràn đầy trách bệnh, lắp bắp nói, "Không không không, ta đương nhiên không phải tôn chủ a. Ta chỉ là một cái nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, còn bị phong ấn thật nhiều năm vô tội khí linh a." Như vậy, cái này phục hình xuất thế hết thảy mọi tượng, ngươi làm sao giải? Thanh niên áo xanh tùy ý kiếm này rơi xuống chống đỡ lấy mi tâm của mình mẹ miệng giật một cái, nói rất đơn giản một vấn đề, Trưởng Thanh Đại Đạc Quân, nếu như nói ta thật là tôn chủ lời nói, các ngươi sẽ ở thời điểm này liền phát hiện điểm này sao? Có hay không một loại khả năng, ta chỉ là bị đẩy ra hấp dẫn hỏa lực hết thảy. Liền ngay cả ta hôm nay là Huyền Đô Đại Pháp sư người tôn chủ này thân thân cháu trai xuất thủ, đều là hắn trong tính toán đâu. Thật chết ta, chẳng phải triệt để chúng chủ ta bấy sao? Vậy nhưng thật là cái tuyệt thế lạ nhân a. Chỉ cần không phải ba hoàng, hô hấp của hắn đều là an ổn, hô người là hô hấp một dạng tự nhiên sự tình, tính toán chính mình khí linh cái gì, đưa tay liền đến a, Đại Đạc Quân. Ngài thông minh như vậy, chịu, chắc chắn sẽ không bị gai bảy a. Thú hổ, ta nếu là phục hi chủ ta lời nói, giờ phút này thiên đạo đã tới giết ta đi. Thượng Thanh đại đạo quân trầm mặc, nói quả nhiên vẫn là chặt đi. Đại đạo quân, tỉnh táo, tỉnh táo a, ngươi thật không phải phục y. Dĩ nhiên không phải gia hỏa kia. Vậy ngươi lấy ba hoàng danh nghĩa phát thế. Cái này, cái này thiếu niên đạo nhân tới thời điểm, nhìn thấy chính là đại đạo quân chỉ kiếm định cho áo xanh khí linh đến mấy cái lỗ thủng, lại bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn gọi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn thản nhiên nói, không cần để ý bằng hắn, vô hoặc, ngươi đi theo ta. Thái thượng khẽ nhướn cảm đáp ứng. Thiếu niên đạo nhân theo Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đi ra, Nguyên Thủy Tiên Tôn ngữ khí bình thản, đem vừa rồi phát sinh mọi việc giảng thuật một phen. Trợn thản như nói, "Vô hoặc ngươi cảm thấy, hắn là phục hi sao?" Kê Vô hoặc trầm mặc bên dưới, nói phải hay không phải, năm năm số lượng, hắn có cùng loại với phục hi biểu hiện, nhưng lại lại thái thanh giảng, thật giống như cố ý nói cho chúng ta biết một dạng, nhưng lại như hắn không phải nói, hắn đủ loại hành vi, lại quá mức trùng hợp Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhàn nhạt gật đầu, chỉ là nói, "Cẩn thận là hơn, bất quá, ngươi bây giờ xem như tiên tiên nhân tộc." Chỉ phi ngươi cùng oa hoàng xuất hiện xung đột, bằng không mà nói, hắn ngược lại là tuyệt đối an toàn. Thiếu niên đạo nhân gật đầu, nói như vậy, 2 tháng đằng sau, lão sư ngài muốn đi sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, sẽ không. Bọn hắn muốn lĩnh giáo, là cái gọi là đạo tổ thủ là ngươi, chính là chúng ta chi đạo. Đại ngô các loại xuất chiến, yếu đạo tổ, tự nhiên cho đạo tổ. Chỉ không phải đạo này tổ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn phất trần quét qua, thản nhiên nói, như vậy 1 tháng, đã thấy ngươi chi thiên tư, biết ngươi chi đại đạo. Mà đại la tiên bên chồng, Ngọc Thanh bên trên thật đây là 12 thánh thật vị trí, khi ứng chư cấp ma sinh, lấy ứng đại kiếp, tận thụ ta 12 cửa chân truyền bí đạo, ngươi khi mệnh hàng trên đó cũng, dùng cái này phá Phật đạo tri tiếp độ nhân gian chư khổ, lấy trưởng thành thế gian một lượng tiếp chi phồn thịnh. 12 thánh thật. Tê Vô hoặc đã trải qua bài sư, giờ phút này chính là đứng dậy chắp tay hành lễ con xuống. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt nhìn xem hắn, bàn tay đè xuống, phủ tại đạo nhân đỉnh đầu. Đại La Thiên bên trên, Ngọc Hư cung bên trong, Bác Cực Chư thành đứng đầu. Thiên Đồng Đại Chân Quân đang tới này Tầm Lang Sư, cáo tri với lão sư vị phụ Phục Hy Đại Đế lại lần nữa xuất hiện. Theo hắn biết, lão sư đối với Phục Hy Đại Đế rất quan bình thường, thái thượng yêu chi bọn trì, thượng thanh sư thúc thì là hận không thể cầm kiếm phách chẳng chi, chỉ ở này Đại La Thiên bên trong, nhưng không thấy cái kia uy nghiêm đạo nhân. Chỉ là gặp đến sư muội Thái Nguyên Thánh Mẫu, lẫn nhau hàn huyên, ngay tại than thở, lại bỗng nhiên cảm giác được từng tầng của sóng. Thiên Đồng Đại Chân Quân cùng Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc, cùng nhau nhìn lên, đã thấy đến Ngọc Thanh Đại Tiên tôn động phụ trước đó, một cuốn sách quyển chậm dài trên hai, kỳ hình phong cách cổ xưa, trên có từng cái văn tự màu vàng. Giờ phút này đều là tạn mắt ra tầm tầm ngự sóng, kim quang sáng tỏ, mỗi một cái danh tự đều tại lục giới bên trong có hiển hách danh vọng, tổng cộng có 10 một cái, chính là Ngọc Thanh nhất mạch cao nhất chân truyền. Bây giờ tại cuối cùng này lại lần nữa xuất hiện từng hàng văn tự. Thiên Đồng đại chân quân con ngươi co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc này sách, Thái Nguyên Thánh Mẫu cũng có chút khẩn trương. Nguyên Thụy thượng đế, chân phủ sắp đi. Nguyên Thụy quả thật, Vũ Linh cao tôn, quá nhỏ sánh chiếu, động diệu tầng môn. Vũ Lao cám mệnh, khung ô không nghe thấy. Thiên Đồng đại chân quân nấy mắt sáng lên, vui mừng vậy mà cười ha hả, quá nhỏ Quá nhỏ ha ha ha ha, Huyền Đô a Huyền Đô, ngươi trùng quy là bại. Hắn là Ngô sư đệ cũng. Bên trên Ngự Cửu Thiên, Trung trấn Phong Sơn, bên dưới Sắc Xuyên Hải 12 Hà Nguyên, Nhật Nguyệt Vũ Tinh, Bắc Đẩu Bảy Nguyên, Hợp Mây Mai, Sắc bên dưới Thái Huyền. Thái Huyền. Thái Nguyên Thánh Mộ không khỏi thất thần. Lão sư đối với nó kỳ vọng cao như thế sao? Quên ngọc phía trên, văn tự rơi xuống, truyền uy tầng dưới, không được kéo giải. Chư tiên chư địa, chư nước chư sơn, Ngọc Chân Bộ đội sở thuộc, Minh Linh đại thần. Tiên Vương Du Hiến, đại soái cầm cờ. Trời đỉnh đi đầu. Hổ vàng sau chạy, lấy được trời mãnh thú, la bị bốn môn. Trô hô lập chí, Trô Triệu lập trước. Đỏ sắc oan rơi, phong hỏa khắc khí. Nhiếp lục tuân mệnh, im mã di chuyển. Nguyên thủy 12 thánh thật, ngọc chân quá huyền chân quân. Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem đệ tử chân chính, thản nhiên nói, đã nhập ta cửa, ta có 12 cửa chân truyền đại đạo, từ không mà có, hóa diễn bản đạo, nhân quả luân chuyển lục giới khó thoát, đều có thể trực chỉ lớn phẩm phía trên, đã không phải cơ sở. Ngươi có thể chọn thứ nhất mà tùy tri. Chương 416, đến ngộ ngọc thanh nguyên thủy khai thiên chân phủ một chương 416, đến nội Ngọc Thanh Nguyên Thủy Khai Thiên chân phủ. Một chương 416, đến nội Ngọc Thanh Nguyên Thủy Khai Thiên chân phủ. Đối mặt Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi thẳng, "Tề Bồ hoặc có chút thí lễ, nói xin hỏi lão sư, 12 chân truyền, riêng phần mình có cái gì?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phất trần quét qua, thản nhiên nói, "Có cái gì?" Tự Vô Nhi hữu diện hóa bạn pháp hóa sinh chư thiên toàn đấu lịch cơ hội độ ngũ thượng chấp trưởng nhân quả phạm khí gì là trưởng ác âm dương tiêu trừ hai chướng tiên kinh địa vị hóa hành kim cổ thể chế bản hóa. Phạm mỗi một loại này đều là cần một lòng tu trì, không thể hàm hồ. Thái Nguyên đến tiêu trừ hài chương có thể trừ chứ khổ chứ khó. Trơi bóng đến toàn đấu lịch cơ đấu chiến tứ phương, không thể đổi nổi. Ngươi muốn tu được cái gì? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thần sắc bình thản, mà chỉ từ cái này 12 loại thần thông danh hiệu bên trên, cũng đã có thể nhìn thấy nó ẩn chứa bàng bạc đạo vận cùng thần thông, đều là chân chính trực chỉ chân truyền đại đạm tâm, thiếu niên đạo nhân từng cái hỏi thăm, cái này 12 loại thần thông chân chính ngập tính, cuối cùng chắp tay lại bái biết, đệ tử nguyện tu loại thứ nhất pháp. Viết tự vô nhi liễu. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn bình thản nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt đạo nhân, khẽ mướt giọng, thản nhiên nói: Diên hóa bạn pháp chính là lấy nhất mà hóa bạn, hóa sinh chư thiên là ta trong lòng bàn tay làm một thế giới, chấp trưởng nhân quả có thể không số rất nhiều nhân quả quy tính, lại đều là dùng mà phi đạo, ngươi lựa chọn tự vô nhi hữu là ta căn bản chi đạo. Tuy không còn lại chư đạo chi thần thông rộng rãi, còn lại chư pháp lại đều là ta tự trong đó ngộ được. Đạo này nhất gian khó khăn nhất, là ta 12 chân truyền mạnh nhất ba cái một chồng, ngươi đã có tâm này, cũng có thể hơi thử tu chỉ chi. Mà theo ta đến, Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn phất trần quét qua, hết thệ trung quanh, bầu trời, sông núi, vân hải đều đều vỡ vụn ra bạo lộ ra sâu thẳm bảng bạt chi tự, có chút cùng loại với thái nhất gạt bỏ bản vận, chư đạo không còn trạng thái, nhưng lại lại hoàn toàn khác biệt, nơi đây cũng không phải là chư đạo không còn, mà là chư đạo còn còn tại tiềm ẩn bên trong, chưa từng triển khai mà thôi. Thế bộ hoặc thể nội, thái nhất công thể lực lượng chậm rãi lưu chuyển, để hắn có thể ổn định bản thân tồn tại. Nơi này là bên cạnh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phất trần khoác lên cửa tay, thản nhiên nói, thiên địa chưa hình, hồn độn chưa mộng, vạn vật chưa sinh, là vì vô, là vì cực. Như vậy chính là huyền nguyên nhất ý, hỗn độn vô cực. Bất quá, đây chỉ là vi sư mô phỏng thôi là thiên địa hiện nay đã có hình thể, hỗn độn cũng đã mở ra, vạn vật phùn diễn sinh sống, vô cực trạng thái cũng chỉ tiềm ẩn tại qua lại bên trong, sẽ không lại trên thế giới này tồn tại, ngươi muốn tu tổng vô đạo hưu thì cần biết, cái gì mới là vô. Thiếu niên đạo nhân trên bờ vai bị bỗ nhẹ, mà hậu thân thân thể hướng phía phía trước phóng ra một bước, thể nội thái nhất công thể bị ngọc thanh nguyên tụy thiên tôn tạm thời phongấn lại, đã mất đi nhất giá trị, chỉ lấy nhân tiên căn cơ, mà thân ở tại cái này hỗn độn vô cực hình trạng thái, tự nhiên là khó mà nắm bó. Trệ vô hoặc đã rơi vào cái này hỗn độn vô cực bên trong. Chỉ cảm thấy vô tông vô thượng, vô địch vô hậu. Vạn vật đại đạo đều là tại điểm mẫn, tuy là vô, lại không phải vắng lặng quåt thay, mà là ẩn giấu một loại nào đó đánh vỡ cực hạn, mạnh mẽ biến hóa cảm giác. Đây là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi thu về bàn tay, nhìn xem đệ tử tại Hỗn Độn Vô Cực bên trong chập trùng. Trên Thanh Sơn, Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia phương hướng, có chút nước mắt, nói đây là Thái Thượng Đoất Châu nói Vô Tông bố thượng, Hỗn Độn chi Tiên, đạo hữu, thật đúng là hảo phong a, dạng này đạo vận thể ngộ đều cho. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn có chút nước mắt, nói dù là tiểu tử này một đường đi tới hành động, chủ động lịch tiếp phá kiếp giả bộ tại Ngọc Thành chỉ đạo, nhưng là thủ đoạn như vậy cùng tri thức, hắn vậy mà lại dễ dàng như vậy truyền tụ ra ngoài. Bộ dạng này, chẳng lẽ nói là có chuyện gì sắp xảy ra? Áo xanh Quý Linh nói ta không biết ta. Không hỏi ngươi. Thượng Thanh Đại Đạo quân làm sơ báo toán, tuy nói là Tam Thanh bên trong sát phạt mạnh nhất, mà báo toán thôi diễn kém nhất một thành biên, nhưng là đó cũng là so với Tam Thanh tướng ngữ đời nói, vẫn như cũng là cảm ứng được một cỗ to lớn bão xoáy ngay tại hình thành, quét sạch khắp cả thế giới cùng lục giới, nếu là không thêm vào coi chừng người nói, sợ rằng sẽ lại là nhất đại lực cướp. Thư Thanh đại đạo quân xúc động trợn dài nói, quả nhiên, Ngọc Thanh mặt chết này tính cách chính là như vậy. Tiếp này cùng vô hoặc có quan hệ, sợ là muốn vô hoặc lại lần nữa xuống núi phá kiếp. Mà y theo Ngọc Thanh tính cách, có được nhất thì nhận một chồng, đã là chúng ta đệ tử, thầy đạo tổ truyền nhận, coi như vị thiên hạ người trước, thiên địa là đúc, cũng muốn một tay chống trời, chủ động được tiếp. Bất quá, Ngọc Thanh cùng người khác biệt, hắn tại đệ tử lĩnh kiếp trước đó, nhất định sẽ cực kỳ dạy bảo một phen, thẳng đến để đệ tử có được đạp phá kiếp khó khăn cơ sở, là phá kiếp không phải chịu chết, mà sẽ không dạy bảo một chút liền ném ra. Điểm này tôi nói, Ngọc Thanh, cái này cứng nhắc ra họa, ngược lại là cũng cũng không tệ làm a, có phải hay không? Thượng anh đại đạo quân chực câu câu nhìn xem thái thượng. Áo xanh quý linh vỗ tay tán thán nói, đại đạo quân nói rất đúng a. Lão giả ngơ ngẩn, chợt bật cười nói, đúng đúng đúng, lão lỗ mụ châu thật sự là ngạ mạn, ngạ mạn a. Bất quá, kẻ ngạ mạn sát thực không chỉ tại ta nhất cái. Vị kia phục hi đại đế sợ là hi vọng ngươi ta nhập cái đâu. Vô hoặc xem như thay nệ ta ứng tiếp, Ngọc Thanh đạo hữu cho nên sẽ cho hắn rất nhiều chỗ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Mặc dù nói người ta đi phá tiếp này hẳn là sẽ tương đối đơn giản, nhưng là nếu là phục hi mời liền cần cẩn thận, chúng ta chi nhập tiếp, sợ mới là cấp chi mời ra đầu. Là lấy, phục hi đạo hữu cũng là ngạ mạn à, cảm thấy chúng ta nhất định sẽ tự mình hạ trận a. Thượng Thanh đại đạo quân nói đúng là, phục hi lời nói, nửa chữ cũng không thể tin. Thậm chí vô hoặc nhập tiếp có thể hay không cũng là hắn dự liệu được. Cái này sao ta muốn, làm duy nhất có thể cùng oa hoàng liên hệ với tiên tiên nhân tộc, phục hi đạo hữu hẳn là tuyệt đối không muốn để hắn nhập tiếp a. Thái thượng cười híp mắt nhìn xem bên kia thanh niên áo xanh, con ngươi có chút mợ già, nói khí linh tiểu hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ha, ha ha ha ha, ta hạ, tôn chủ phục hy thế nhưng là chết sớm thành cho ta, thái thượng đạo tổ. Ta không biết a. Thanh niên áo xanh ôn hòa cười trả lời. Thái thượng đạo tổ ôn hòa cười bất dâu. Cả hai nhìn nhau cười một tiếng. Thanh niên áo xanh nói bất quá, ta dù sao cũng là khí linh đúng không? Mà lại bản thể của ta đều tại hiện tại tôn chủ trên thân, hắn đi chỗ nào ta khẳng định liền phải muốn đi theo đi chỗ nào a? Phục hy, đó là ai a? Ta cô lôi, ta không quen." Lão già ôn hòa cười nói, "Thì ra là thế. Thượng Thanh Đại Đạo hữu, ta xem vị này khí linh tiểu hữu, bản tính xích thành, lại không có cái gì kỳ quỷ cử động, càng chưa từng dẫn tới đại đạo chi phạt vệ, dù sao năm đó phục hy xuyên tạc đại đạo bí chép, mặc dù bỏ mình, nhưng cũng làm cho tự thân gặp phải trước đại đạo trối không có phạt vệ. Nếu thật là hắn, đại đạo đều sẽ đánh xuống tiếp lôi, hắn hẳn là không phải bị kia phục hy." Thanh niên áo xanh mặt mũi tràn đầy vô hại, dùng sức gật đầu. Thế là Thượng Thanh Đại Đạo quân mới chậm rãi thu kiếm, không có ngay đầu tiên đánh chết hắn. Lão già bất giơ Nhìn về phía xa xôi chỗ, cảm nhận được loại kia thiên địa chưa hình, hỗn độn chưa mở lúc vô cực chi khí, trong lòng than thở nhưng lại không biết đệ tử của mình là nên mấy phần truyền thừa, lĩnh ngộ mấy phần thủ đoạn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù nguyện ý dạy bảo đệ tử, nhưng là nếu là đệ tử chính mình không thể đạt được hạch tâm truyền thừa, hắn cũng sẽ không lại nhiều dạy bảo. Sẽ chỉ làm nó một lần nữa củng cố cái mấy trăm năm cơ sở, sau đó lại nói mặt khác. Chương 416, đến ngộ Ngọc Thanh Nguyên Thủy khai thiên chân phủ. 2, chương 416, đến ngộ Ngọc Thanh Nguyên Thủy khai thiên chân phủ. 2, vô hoặc. Hỗn độn cũng hoặc là nói, đây là so với hỗn độn còn muốn càng xa xôi trạng thái, nơi này liền ngay cả nguyên khí đều không tồn tại. Lạ, Đạo môn cảm nhận được tiên điệu chi khí, chính là đến từ nguyên thủy thiên tôn, phạm khí di la môn này 12 chương truyện, chính là chỉ chuyên tu chỉ tại khí, đạt đến tại vô cùng vô tận, mênh mông bàng bạc chi cảnh đến cực kỳ cảnh giới cao thời điểm, vô luận địch nhân dùng ra thần thông gì đều không cần quản, chỉ cần khoé độc lên vượt qua đối thủ gấp 10 gấp 100 lần chi khí, hỗn hỗn độn độn, mênh mông bàng bạc đập sụp dưới, vô luận là thần thông gì, đều trong một chớp mắt tan thành mây khói. Mà ở thời điểm này, Thiếu niên đạo nhân nghe được Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, bình thản mờ mịt, ngay tại sau lưng, lại tựa hồ như lại không tồn tại ở sau, chỉ ở đấy lòng bay lên, nó lời nói, nói ra ở vô hình, vô danh ý mắng, vô sát vô vị. Lạnh nhạt lấy hư vô vị tổng, tự nhiên mà sống, lấy nguyên nguyên nhất khí làm gốc, có hay không cực chi công. Vô biểu vô bên trong, cũng không trên dưới, không có trước sau, tính làm một thể, tiên tiên mà sinh. Nó muốn dịu giọng lớn bao la tràn ngập, không thể được tên, cho nên chữ khả năng đạo. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm giác được cái này hỗn độn bên trong từng tia từng sợi đạo vận hội tụ. Tại sao lương hóa thành bị tia thanh lãnh đạm mạc nguyên thủy thiên tôn, tựa hồ tồn, tựa hồ không còn, tay áo rủ xuống, chậm rãi đưa tay, thiếu niên đạo nhân phúc chi tâm linh, đồng dạng chậm rãi giơ bàn tay lên đến, một trước một sau, thật sự là hư ảo. Trong lúc nhất thời, không biết là ta tại nguyên thủy thiên tôn trong trí nhớ, hay là ta ở trong trí nhớ trở thành nguyên thủy. Huyền diệu mộng ảo, không thể thám nhớ. Chỉ nghe chính mình, cũng hoặc là trong miệng lão sư than nhẹ, thiên địa 360 tỷ vạn tuế hợp lại sẽ. Số nghèo tại 3579, mà thiên địa thọ tận. Thọ tận thời điểm, dương tinh hóa lãng hỏa, âm tinh hóa thành nước chưa lấy hoàn thiêu, trên đó đến 6 ngày cho tới cứu điện. Sau đó lấy chỉnh độ chi, lan loạn ma quý nhất. Phục 360 tỷ bạn tuế BGM, phương phục phân biệt mê khí. Châm dãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay năm ngón tay sắp nhập, Như Lao, Như Đạo, ngàn vạn đại đạo, vô số nhân quả, quá khứ tương lai đều là ở chỗ thân này phía trên. Châm dãi đánh rớt. Thế là cái này bạn vật vỡ nát, thế là tiên thiên chi tiên không còn, hồn độn xâm la chi tướng mở ra, bạn vật bạn linh bắn ra như lưu quang, tại cái này hồn độn thiên địa xé rách trong mắt, mấy đạo tươi sáng chi quang chào lên mà ra, tựa hồ hóa thành người. Trượi hồi hóa thành quận, trượi hồi hóa thành cây cối, đều là đều có kỳ hình thể, hiện ra thần thánh chi tư, có tốc độ như lựa người, có hình người đôi dáng người. Mà tại những này lần thứ nhất xuất hiện sinh linh đằng sau, vạn linh vạn vật bắn ra như là dòng lũ bình thường bày ra, thay đạm mà mở mịt bộ phận một cách tự nhiên bay về phía bầu trời, mà nặng nề nặng nề bộ phận thì là hướng phía phía dưới đệ xuống, vạn linh lưu quang rơi xuống trên mặt đất, biến hóa ra từng cái khác biệt sinh linh, phía trên lại địa xuất hiện dòng sông cùng sông núi, xuất hiện của cây. Dọng lớn như vậy, tê bộ hoặc con người trưởng lớn, thấy được bầu trời cùng đại địa sinh ra thấy được Nhật Nguyệt tinh thần luân chuyển xuất hiện lại. Trong lòng còn lại rất nhiều cảm niệm, đều không còn rung động, chỉ còn lại có không, có gì sánh kịp rung động. Bên hai, đáy lòng truyền đến lão sư bình thản thanh đạm thanh âm, thanh dạ là trời, trọc dạ là Thiên Huyền Mạt rõ ràng, bản mạc bảng. Thái Dương chi tinh là mặt trời, Thái Âm chi tinh là trăng. Phục vân Nhật Nguyệt chi tinh là tinh thần nhị thập bát tú. Trời lúc có 4 giờ, ngũ hành, lục giác, 12 ngày làm. Thiên điệu chi khí giao hợp, sau đó Ba Linh, Cầm thú, có cây, cắt đi, nhúc nhích, xong nhân đều là sinh. Chính là có ngũ nhạc, tứ độ. Tam thập lục sơn, hành vân bố vũ nương theo lấy lão sư bình thản mà miệng, đề bố hoặc thấy được tiên địa khai ích, sinh sôi vạn vật biến hóa, nhìn thấy đại địa hở ra, hậu thổ sinh ra, nhìn thấy dòng sông bô động, cộng công ngửa mặt lên trời thách giải, nhìn xem lôi đỉnh mưa rơi phía trên đại địa, tại bút tận trong liệt diễm đi ra chút dung. Chỉ là tại quá trình này ở trong, mới sinh vạn linh bỗng nhiên phát hiện cái gì, nhìn về phía thiếu niên kia đạo nhân phương hướng, sau đó cùng nhau con xuống, mãnh hổ theo trảo, thương lòng chừng âm, thần sắc thành kính. Thiếu niên đạo nhân trong mắt nhìn về phía mới sinh đại giang đại hạ. Xôi chảo mảnh liệt mặt nước cái bóng da mặt mũi của mình. Mên Ngung lãnh đạo, hai mắt kinh hoàng, Mên Ngung sa xôi, Mên Ngung cao mỉm mủ. Chính là Thái Nhất. Mà tại Thái Nhất chi thân trước, là một bảo người, thần sắc thanh lãnh đạm mạc, thản nhiên nói, hỗn loạn trước đó, quá vô chi tiền, nguyên khí bắt đầu, vô tông bổ thượng. Bản tọa, Nguyên Thủy. Thái Nhất gặp Nguyên Thủy, tê vô hoặc con ngươi trùng lớn, trong óc như dã có khai thiên tích địa bình thường hình ảnh sinh ra, ý thức của mình như là rơi vào dòng lũ, duy trì có càng lúc càng lớn, phảng phất bạn bật vạn linh giọng lớn hát tụng tại dung động quân quần, vây quanh, càng lúc càng lớn càng ngày càng bản bạc. Nhượng ngoại thái nhất, khi gặp Nguyên Thủy. Nhượng ngoại thái nhất, khi gặp Nguyên Thủy. Ngươi, dưới mắt nhìn thấy hết thảy đều băng tán, Thiếu niên đạo nhân kêu lên một tiếng đau lớn, cái trán có mồ hôi lạnh, mà trong núi gió thu phát qua, trán của hắn ẩn ẩn có linh ý, chung quanh hết thảy vẫn như cũ là phồn hoa nhân gian, nhìn thấy cỏ cây tươi tốt, sông núi đều già đi, mà tại sông núi người phía dưới ở giữa thành trấn Hồng Trần Mỹ Hảo. Thiếu niên đạo nhân hơi có thất thần. Ngập Thanh Nguyên Thủy tiên tôn thản nhiên nói, vừa rồi truyền một đạo linh vận cho ngươi, có thể có dị linh lộ. Ta chỉ chân truyền thần vận, đều có thể hóa thành chân phù, tản tán vào trong, dị dụng vô tận, ngươi có thể thử vì đó. Tệ vô hoặc lại vẫn còn lưu lại đi qua hình ảnh kia giống như ẩn ẩn thất thần. Linh vận hay là ký ức? La Nguyên Thủy Thiên Tôn linh vận, hay là nói, là nhất ký ức? Cũng hoặc là nói, chính là hai cỗ lực lượng mặt thủ, dẫn đến thấy được đoạn tuyết nguyệt kia hình ảnh. Chân chính thái nhất khai thiên, nguyên thủy hóa khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nước mắt, thản nhiên nói, không sao, có gì lĩnh ngộ đều có thể nói ra. Lấy ngươi chi thiên tư, sẽ không không có chút nào lĩnh ngộ. Tiểu niên kia đạo nhân sắp nhận, nhắm mắt lại, chỉ hợp chính mình sở nội. Thế nhưng là nhắm mắt lại thời điểm, phàm vật còn có thể nhìn thấy cái kia khai thiên tích địa vạn vật đạn sinh hết thảy. Hắn có chút đưa tay, thế là vô số đạn sinh vạn linh, buôn đậu dòng sông, trên trời mới sinh tinh thần, đều cũng bắt đầu cái chuyện, lực chuyển quá trình tản mát ra sàn lạn phát sáng, phát sáng như là sợi tơ, sợi tơ quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đạo phong cách cực kỳ cổ xưa sáng lạn, phát ra sáng tỏ lưu quang phức tạp phù lục. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn con ngươi có chút co bảo, Thái thượng cùng thượng Thanh hai vị đạo tổ thần sắc biến, trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu niên đạo nhân bên người, đồng loạt ra tay, ngăn chặt bên cạnh hắn khí cơ, không để cho nó tiêu tán ra ngoài, mà chúng quanh nhấp nô khí cuối cùng hội tụ, hóa thành viên kia ổn định phù lục. Vạn vật mêng ngông, thiên địa khép mở, tự vô nhi hữu, tự có mà vô. Khi tử khai thiên bắt đầu, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn trên mặt nổi lên từng tia ba đợt vận sóng, đột nhiên tiến lên trước nửa bước, đưa tay bắt lấy thiếu niên cổ tay. Nhìn xem trong hư không kia phức tạp vô biên phù lục màu vàng, đáy mắt có ánh sáng hiện hiện, Thượng Thanh Linh Bạo Tiên Tôn nói một thành, đây là ngươi tổng vô đạo hữu sao? Cố động tĩnh lớn như vậy. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đạo nhân trong tay xoay chậm chậm phù lục, nói rằng vô đạo hữu. Không, không phải, cái này cũng không phải là ta 12 chân truyền Hà Ngũ, 12 chân truyền là ổn định đặc tính cùng đại đạo viên mãn thời điểm, chỉnh hợp sở tu đại đạo, phân hóa 12 thần vận mã thành, đây là ta tại 12 chân truyền chân phù trước đó sáng tạo, ban sơ sớm nhất viên cũng kia chân phù chấp ngự khai thiên chân phù chương 417, lại truyền một chiêu, không tính mất lời. Một, chương 417, lại truyền một chiêu, không tính mất lời. Một, chương 417, lại truyền một chiêu, không tính mất lời. Chấp ngự khai thiên chân phủ. Thượng Thanh đại đạo quân cùng thái thượng đều là liền gia mình, sau đó gặp tể vô hoặc tụi hồ đang mở ra thân chân phủ thời điểm, cũng đã là thần hồn minh một, không biết ngoại giới chi nghe nhìn, thế là nhìn về phía Ngọc Nãi Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đại đạo quân thanh nhầm, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy lòng, nói thứ này, người cũng có thể truyền đi. Đây không phải ngươi thấy thiên địa mở thời điểm sở ngộ đệ nhất môn chân phủ, thiên hạ hết thệ phù lục thần độ nguyên sơ nguyên điển sao? Cái đồ chơi này làm sao có thể truyền đi? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáp, chỉ là gắt gao nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân này. Chấp ngự khai thiên chân phủ. Người tu đạo lợi khí, vết bùa, cầu đạo, phù này chính là hết thệ phù lục số một sơ, uy năng lớn lao, không thể lịuội, có thể xưng trừ phù lục chi tổ, nhưng lại bởi vì là ban sơ chưa từng chứng đạo, đắc đạo, siêu thoát Ngọc Thanh Nguyên Thủy đạo nhân sáng tạo, so sánh với lên đằng sau 12 chân truyền tới nói, cũng không ổn định. Thời điểm đó Nguyên Thủy Tiên Tôn còn chưa từng đem tự thân tính cách cấp tiến một bộ phận hóa đi, thần thông này cực kỳ giữ dân bá đạo, lại cũng không ổn định, tiêu hao rất lớn, lại càng dễ phản phệ tự thân, cũng có hậu họa. Uy năng khó mà tùy tiện khống chế, giết chóc cũng dễ dàng quá đạo. Cùng một chỗ quyết, chính là có bên nông khai thiên tích địa khí phách. Ngọc Thành Nguyên Thủy Tiên Tôn thành đạo thời điểm, tự giác pháp này quá hung hãn, cho nên đối với nó một lần nữa lĩnh hội, từ kỳ đặc tính bên trong một lần nữa chỉnh hợp, mở ra 12 đạo chân truyền, diễn phần mình lấy trở thành sự thật phù. Sau so với viên này chấp ngự khai thiên chân phù mặc dù hạn mức cao nhất uy năng không bị, lại đầy đủ ổn định, tiêu hao có thể khống chế, càng có rất nhiều nguyên liệu cách dùng, thời gian dần trôi qua, môn này chân phù luyện làm làm cấp kỵ, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chưa từng tùy tiện mà dùng. Ngọc Thanh môn hạ công thành đệ nhất tiên thiên ấn, cũng chỉ là đến từ viên này chân phù một bộ phận linh vật biến thành mà thôi. Thượng Thanh Đại đạo quân đạo, cho ăn, Ngọc Thanh, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Loại thần thông này, sao có thể tùy tiện truyền thụ? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ta không có truyền cho hắn. Cái gì? Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem cái kia tại Tam Thanh Đạo Tổ áp chế dưới, chậm rãi tản ra phù lục, chậm rãi nói, "Ta truyền thụ cho hắn, là tự Vô Nhi hữu môn này thủ đoạn. Môn này chân phụ, là chính hắn lĩnh ngộ." Thái thượng đoạt dâu động tác hơi ngừng lại, thượng Thanh Đại Đạo Quân trầm mặt bên dưới, vô ý thức cầm kiếm. Trong chú nghe, giờ khắc này ở xa xôi âm ti u minh ngục mạng thành bên trong trong chú nghe bỗng nhiên thân thể hơi cứng, toàn thân đều buốt lên hơi lạnh. Lạch cạch một chút trực tiếp hướng dưới mặt đất đối đầu. Từ dưới giường lấy ra ba cây hương, chỉ là lắc một cái liền đều đốt lên, mặt không biểu tình, cực kỳ thanh tịnh dao giọng thành tính nhu động, một khí lưu hành, tam thanh đính hóa, văn tiện quan điên lặng, không nói mà tốt vật bốn giờ, nghiêm mặt chống trơn, vô cực ma hóa sinh tam cảnh. Đại lai trên trời, kim quyết cung trung, hư vô tự nhiên, tam thanh tam cảnh tam bảo thiên tôn. Thái thượng tỏ giải, nói không sao, việc này lão phu đã quen thuộc. Hai vị đạo hữu, về sau cũng sẽ thói quen. Trước tạm hợp lực, trợ vốn hoặc đem đạo này chân phù thu hồi đi chính là, tam thanh đạo tổ cùng nhau thi triển thần thông, rủ cho là có thái nhất bộ phận thần vận khai thiên chân phù, đều bị ba vị này che đến cực kỳ chặt chẽ không từng có nửa phần lộ ra ngoài, cuối cùng cái kia dường như lấy thuần túy lưu quang màu vàng biến thành chấp ngự khai thiên chân phù chậm rãi thu hồi nhập thể vô hoặc trong thân thể, mà thiếu niên đạo nhân tâm thần cũng toàn lực khống chế đạo này chân phù. Cuối cùng ở tại thần hồn bên trong, tinh khí thần ba cái hóa thành bà tôn bản thân ngồi đối diện nhau, trong đó chính là đạo này chân phù, tươi sáng sáng rực, rõ ràng không gì sánh được, từng tia từng sợi thuần túy tán lạn quang hoa màu vàng hội tụ mà thành, xoay chậm chậm, ẩn ẩn nhưng cùng nguyên thần thân thể thái nhất công thể có chỗ liên hệ, khí cơ lẫn nhau. Có rất nhiều huyền diệu đạo vận lưu chuyển khắp trên đó. Trong đó một sợi tề bộ hoặc đã có thể giải độc, chính là phiên tiên ấn chi pháp, tề bộ hoặc có một loại cảm giác, chính mình giờ phút này lại thi triển tiên tiên ấn lời nói, sợ rằng sẽ cùng trước đó lại dùng lực trời hoàn toàn khác biệt. Dù sao, nhắm mắt lại, liền phảng phất còn có thể nhìn thấy thiên địa khai hích cái kia giọng lớn bao la hùng vĩ một màn. Là thật gặp đạo, lại đi đạo. Tề bộ hoặc lắng lại nương thần, làm cho trong lòng rất nhiều tưởng niệm quy về một, một quy về không, mới chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trước mắt, Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thần sắc bình định lại nhàn, thái thượng vốn dâu, Thượng Thanh đại đạo quân thì là một tay đè xuống kiếm, lông mi nhíu lại, không biết là nghĩ đến ai. Nhìn thấy Tề Vô Hoặc tỉnh lại, Thừa Thanh Đại Đạo Quân vừa rồi hơi thu hồi ánh mắt, cười mà hỏi: "Vô Hoặc tỉnh lại, giờ phút này trạng thái như thế nào? Có thể có nơi nào không thích ứng cảm giác?" Tề Vô Hoặc lắc đầu, hắn vừa rồi chỉ là ngưng thần tại công chế chân phù, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được trên thân thể nhận lấy ảnh hưởng gì, chẳng nói, giờ phút này thuận ổn nhưng có cảm ứng, giơ tay nhấc chân, liền có thể khiêu động cái này chân phù năng lực, hóa thành thần thông, vết sát ra ngoài. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói tốt, lại đem nệ linh ngộ chi chân phù, lại lần nữa vận chuyển đi ra. Để cho ta nhìn xem. Tuất, đệ tử cái này liền thi triển. Không cần, đã là thần thông, duy trì có tranh đấu thời điểm có thể bắn ra lực lượng mạnh nhất. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phất trần quét qua, thản nhiên nói, lại hướng về Vi sư công tới. Yên tâm, ngươi đạo hạnh tầm thường, cứ việc thi triển chính là. Tề Vô hoặc biết Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn cùng Vô Biên thần thông, đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình bị thương lao sư, lúc này đáp ứng. Trên thực tế hắn cũng rất muốn phải biết chính mình lĩnh ngộ đạo này chân phủ có thủ đoạn gì. Thiếu niên đạo nhân mím hơi ngân thận, lại lần nữa khơi động nguyên thần chi lực, tái hiện thần phù chỉ là bây giờ lại cùng vừa rồi khác biệt, vừa mới chính là chính mắt thấy khai thiên tiếp địa, vạn vật đàn sinh trước cảnh, vừa rồi có thể thuận thế hoàn thành, giờ phút này mỗi một bút đều tựa hồ muốn tiêu hao rất lớn nguyên khí. Ngoanh, chỉ là đưa tay, thể nội vượt xa tiên nhân tầm thường, chính là điệu tiên đều được trợ dài một tiếng căn cơ lại bắt đầu kịch liệt lưu động, bàn bạc nguyên khí tràn vào trong tay, nương theo lấy đệ bu hoạt động tác, phương viên hơn 10 giằm bên trong khí trong một chớp mắt đồng thời bắt đầu biến hóa, cùng nhau bắt đầu dâng lên. Liên Phượng Phật thiếu niên đạo nhân này lập tức, liền đem cái này phương viên hơn 10 giằm khí đều cho xí. Thế là, ở đây dưới lòng bàn tay chính là cấm tiễn phát mạnh, đoạn không nguyên khí chi vô cực. Ở đây trên lòng bàn tay, chính là nguyên khí phân loạn, thanh chọc giao nhau chi hỗn độn. Vô cực, hỗn độn, một tấm trong ngoài, bên dưới thì băng ngạn, bên trên thì phong lôi. Thái thượng vô đâu, thượng thanh lại là thần sắc hơi có độ dung. Chương 417, lại truyền một chiêu, không tính mất lợi. 2, chương 417, lại truyền một chiêu, không tính mất lợi. 2, tê bộ phía trên bầu trời ẩn ẩn nhưng có lôi đỉnh, dưới núi lại như cũng trời trong gió nhẹ, sau đó đông nhiên từ nơi sâu xa, giống như trở về trước đó đứng ngoài quan sát tiên địa khai hít một màn thái nhất công thể trong nháy mắt mở ra, lưu quang màu vàng hội tụ lại chưa từng như ngày xưa như thế hiện ra bên ngoài mà ra, mà là lấy chân phủ phương thức lưu chuyển biến hóa. Tế Bồ hoặc Vô Ngã Bồ Tát, Không Tông Bồ Tượng, chầm rãi giơ bàn tay lên, trắng nõn năm ngón tay khép lại, như đạo, như đạo. Sau đó, hướng phía phía trước chầm rãi phách chẳng xuống, trong chớp mắt này, là trong trí nhớ thấy một, Lạc Khai thiên tích địa sự nghiệp to lớn, là chân phủ chi lục, là tự vô nhi hữu, nhưng là tại phách chạm trong nháy mắt, nhưng lại tựa hồ phù hợp một kiếm cắt đứt vạn vật đại đạo cước, là tự hữu nhi vô. Ở giữa cơ và không, luân hồi biến hóa. Thiên địa khép mở Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn bình thản phản ứng hơi ngừng lại. Bù một phát này mới sức thế, ẩn ẩn nhưng có một loại chặt đứt vận vật cảm giác. Cái này một cỗ thân vận, mặc dù nhỏ bé, lại chân thực, nó tại tiên thiên chi tiên chi tiền thì là khai thiên thiết địa, tại cái này bạn vật đều là đã đản sinh thời đại, liền phảng phất muốn vỡ nát hết thảy, chỉ là cỗ lực lượng này chưa đổ xuống mà ra thời điểm, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đã động, trong hư không, chư đạo biến hóa, nhân quả hóa thành phát trận, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền hóa đi thiếu niên đạo nhân trên lòng bàn tay lực lượng. Chỉ có chút một vùng, tê bó hoặc chính là lảo đảo một bước, thân thể thật bất bệ mới đứng ngững. Lưu băng màu vàng tiêu tán biến mất, không còn tồn tại. Thiếu niên đạo nhân tử vừa rồi loại kia phản phật đắm chìm ở trong đại đạo cảm giác chính ra, mấy tức đằng sau, chắp tay hành lễ, khuôn mặt tường đỏ, nói để lão sư che cười. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Phật Trần khoác lên quyển tay, thản nhiên nói, quả nhiên, ngươi sở mộ đến, cũng không phải là ta chi 12 chân truyền, có thể lọt lẩn động, một chiêu ra, liền sẽ trực tiếp hấp thu ngươi một thân căn cơ, đột phá uy năng mới có thể bỏ qua. Ngươi chưa từng tu chỉ ra vô biên vô hạn chi khí, vọng dùng chiêu này, lo lắng tổn hại căn cơ. Kê vô hoặc nghe nói chính mình chưa từng lĩnh ngộ 12 chân truyền chính là có chút thất lạc. Trợn chặt tay hành lễ, nói là: "Đệ tử cần tụ giáo." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói: "Ừ, về sau tu hành, muốn càng thêm biết cơ sở, ngươi lại tu chỉ này chân phủ, sẽ có một ngày tự sẽ biết được 12 chân truyền kết tức." Là lại trở lại, ngồi xuống tu hành, bình phục tự thân chi khí. "Đệ tử lĩnh mệnh." Thiếu niên đạo nhân rời đi, mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng tại trên núi này, nhìn xem hắn đi xa phương hướng, thần sắc có chút trầm trọng. Thái thượng luôn dâu bàn tay khẽ nhúc nhích động, tựa hồ vẫn cùng thong dong, nhưng lại ba phần kinh ngạc, nói quả nhiên là ngươi một chiêu kia Trưởng Thanh Đại Đạo quân trì là cười to nói, "Ngọc Thanh Nga, Ngọc Thành, ngươi thật đúng là không vi nhân sư, vậy mà cố ý nói hắn không có lĩnh ngộ 12 chân truyền một trong, nhưng lại chưa từng nói cho hắn biết, hắn lĩnh ngộ là 12 chân truyền tổ tông a, bất quá, một chiêu này lại là hững hãn, ngươi nếu là không ngăn trở lời nói, vốn hoặc cho dù là có thái nhất công thể, đều được cho hao hết căn cơ a." "Ha ha, có thể khai phát ta cấp kiếm đến một bước này, độ đệ này tu không lỗ a." "Ha ha ha." "Không lỗ, không lỗ." A đưa lưng về phía hai vị đạo tổ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nh nhạt trong mắt, hắn nhìn xem trong tay phất trận Sau đó hơi động một chút, nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ vụ âm thanh. Hai vị đạo tổ ánh mắt hơi mừng lại, trong nháy mắt rơi vào Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn khoác lên trên khuỷu tay phất trần phía trên. Cái này lấy nhân quả hội tụ mà thành phất trần phía trên, xuất hiện từng tia kết nức, sau đó vài góc thơ mỏng chậm rãi bay xuống. Chỉ ở hư không, cũng đã hóa thành mảnh vỡ biến mất vô hình, hồi phục tại Đại Tiên. Cười lớn thượng thanh đại đạo quân tiếng cười chỉ trệ. Thái thượng suất nữa thu hạ trọm râu của mình. Thượng thanh đại đạo quân đột nhiên tiến lên trước một bước, lực khí khẽ biến, nói hắn một chiêu kia, chắc đứt trong tay ngươi nhân quả phất trần. Nộp Thanh Nguyên thủy thiên tôn nhếch miệng lên, sau đó khống chế lại quẻ miệng hướng xuống đến. Sau đó lại có chút kêu lên. Phong Khinh vân đạm, nữ khí tùy ý nói, sai. Chỉ là thái nhất công thể, thúc đẩy bản tọa chấp ngự khai thiên chân phù miễn miễn cưỡng cưỡng chặt đứt hai cây nhân quả. Mà thôi, chợt khẽ nhíu mày, nói bất quá, phù này uy năng quá nặng, không cẩn thận, dễ dàng dẫn đến căn cơ bị hao tổn, vô hoặc lực kịp thời điểm, chỉ sợ cuối cùng phải vận dụng phù này, nếu là vì vậy mà tổn thương căn cơ, ngược lại không tốt hắn trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, hai vị đạo hữu, bọn đạo muốn truyền thụ pháp khí gì la cho hắn? lại muốn hai vị tương trợ. Thái thượng kinh ngạc, chợt lại cười nói, "Phạm khí gì la? Tự thân chi khí, tràn ngập đại la thiên cảnh, ý là lấy chi vô tận, dùng vô tận cũng chính là đạo hữu chân truyền một trong, danh liệt 12 chân truyền bên trong thượng phẩm cấp độ, liền trực tiếp truyền tụ hắn, không sao sao?" Thượng Thanh đại đạo quân cười to nói, "A, không phải vừa rồi mới nói, chỉ truyền tụ môn môn. Phạm mỗi một loại này, đều là cần một lòng tu trì, không thể ham hồ sao? Đạo hữu cũng là sẽ ra chờ mà hồ." Hắn học lúc trước Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiểu Niên kia đạo nhân nói chuyện thời điểm ngự khí, Rất có ngày xưa sai lầm bị bắt rất nhiều lần, giờ phút này trả tù lại trong khoé cùng chế nhạo, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn Phật Trần quét qua, thản nhiên nói, bản tọa lúc trước nói chính là 12 chân truyền bên trong, chỉ truyền một môn. Bây giờ hắn lại chưa từng được bản tọa 12 chân truyền bên trong pháp mạch, lại truyền một môn môn, không tính nữa lời. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thần sắc bình thản mà đương nhiên. Thượng Thanh đại đạo quân bịn lại, ngươi còn có thể làm như vậy giải thích sao? Thái thượng Lướt Dâu cười nói, đây cũng là muốn thay mặt vua Hoàng đa tạ đạo hữu. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn bình hòa nhìn trước mắt lão giả, thản nhiên nói Cái kia cũng là ta chi đệ tử, 12 chân truyền một trong. Đạo hữu cái này chưa tặng, lại là từ đó sao lạ? Thái thượng chỉ là bật cười. Chợt nghĩ nghĩ, nói bất quá, nếu bố hoặc đường thật sự là được đạo hữu môn này chân truyền lời nói, thời hồ còn có các một môn thủ đoạn có thể tu trì đi ra. Ngộc Thanh Nguyên thủy thiên tôn khẽ hất cằm, nói xác thực như vậy. Như vậy hắn nhập chân thế lực kiếp lời nói, chính là đầy đủ. Bất quá, bây giờ lại không phải nhắc lên việc này, thời điểm ba vị đạo tổ dừng lại lúc trước giữa lẫn nhau nhẹ nhõm tùy ý bầu không khí, có chút ngước mắt nhìn về phía nơi xa, tường vân lưu truyện Tựa hồ có một đóa nhất là tù, từ trên chín tầng trời mà đến, thái thượng thở dài bất đắc dĩ, có ý riêng nói hắn vị bằng Hưu Tiết tới, cho là có chuyện gì tới tìm hắn. A, bất quá, cũng là không sao, cái kia tiểu bằng Hưu đối với hắn cũng không có gì để ý. Kê vô hoặc đang tính toán khôi phục lúc trước đông chốc kia môn khí, hắn cũng không từng nghĩ đến dưới một chiêu này đến, uy năng vậy mà như thế to lớn, rõ ràng vẫn không có thể chân chính khiêu động uy năng, liền suýt nữa đem hắn khí đều hao hết, chỉ là hắn được nguyên thủy tổ khí, một thân căn cơ cực kỳ cường hành, lại có đại địa chi khí, thân ở ở lòng đất phía trên. Tự thân chi khí khôi phục vượt xa quá thường nhân, chỉ là thời gian một nén nhang liền khôi phục lại. Tại trong tu hành, Tần Nhẫn nhưng nghe được có âm thanh truyền đến, trong lòng khẽ nhúc nhích, đình chỉ tu hành, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là quen thuộc người thiếu niên, chính là Trương Tiêu Ngọc, dáng tươi cười ôn hòa, vô hại chân thành, "Ha ha, tệ huynh đệ, hồi lâu không thấy. Còn mạnh khỏe?" Chương 418, Trưởng thần minh, Sương Viêm Đế. Mục 1, Chương 418, Trưởng thần minh, Sương Viêm Đế. Mục 1, Chương 418, Trưởng thần minh, Sương Viêm Đế. "Trưởng Minh, xin mời dùng trà." Mặc dù nói hồi lâu không có nhìn thấy Trương Tiêu Ngọc, nhưng lại trước đó lúc tu hành đợi, Trương Tiêu Ngọc có trợ giúp che lấp thiên cơ, cũng là không tính là không, có tiếp xúc, để vô hoặc pha một bình trà, lại lấy chút điểm tâm, chỉ là lấy điểm tâm thời điểm, vô ý thức cầm lên hạt bừng bánh, dừng một chút, đem cái này hạt bừng bánh bung ra, một lần nữa cầm bánh đậu xanh. Lúc này mới quay trở lại, để lên bàn. Trương Tiêu Ngọc, "Ân, thế minh đệ, cái kia một đĩa là hạt bừng bánh?" "A a, nghĩ đến hương vị hẳn là có phần không sai." "Ân." Trương Tiêu Ngọc cắn miệng bánh đậu xanh, không hiểu có loại cảm giác liền xem như trước mắt đạo nhân này suy đoán ra bản thân thân phận, cái này một điệp hạt vừng bánh sọ là cũng không đến được trong miệng của mình, cái này xác nhận cho người bên ngoài chuẩn bị. "Ồ, no, trà ngon." Trương Tiêu Ngọc nhấp một ngụm trà, tán thưởng một tiếng, sau đó nhìn trước mắt khí cơ càng phát ra sâu thẳm thiếu niên đạo nhân, tựa hồ là trước đó lịch tiếp tích lũy nội tình quá mức thâm hậu, gặp được danh sư tùy thần chỉ điểm, thiếu niên trước mắt này đạo nhân căn cơ và ý vị không ngừng tăng lên, cơ hồ là mỗi một lần tới đây đều sẽ có tương đối lớn trình độ tăng lên. Nhân vật như vậy, có lẽ trong năm liền có thể trở thành chân quân đi. Trương Tiêu Ngọc trong lòng thán đở. Đáng tiếc không chịu tụ phong. Tề Vô hoặc nói Trương huynh hôm nay làm sao có thời gian đến ta trong nhà này. Trương Tiêu Ngọc khẽ cười cười, nói hôm nay tới đây, kỳ thực có hai chuyện, một thì là cảnh báo Tề huynh đệ, mấy ngày gần đây tiên cổ Thiên Hoàng Trượng Đế phục hưng đại đế xuất hiện tại nhân gian Vũ Châu kinh thành bên ngoài, càng tạo thành mấy trận vết tróc, người này tâm ngoan thủ loạn, mặc dù thần thông độc bộ khắp thiên hạ, vạn linh chớ có thể cùng tranh phong, nhưng thời thượng cổ từng nhấc lên sóng lớn phong ba, đã từng một mình ngăn cơn sóng dữ, từng có cứu thế chi công, đã từng khiến sinh linh tử thường thảm trọng. Là từ xưa đến nay đệ nhất đẳng vừa chính vừa tà nhân vật. Đạo Hưu chi cầm, chính là diện Phật Trảm Đế, đều biết là đã từng phục hưng binh khí, phục hưng cầm biến thành, nhưng La Ân, ta chỉ có thể nói, Đạo Hưu cần cảnh giác. Mặc dù có thần thông gì phát bon, cũng tuyệt đối không thể lấy bị bảo, tốt nhất là tìm một chỗ đem hắn phong. Cựa ra bảo, bưng trà tới thanh niên áo xanh dáng tươi cười ngước bếp, nhìn một chút chính mình bưng trà. Một trái một phải, hai chén đều uống xong. Tham thẳm lui ra ngoài, khẽ bo hoặc ho khan một cái, mặt không đổi sắc nói này cũng không sao, hiện sự tình thứ hai đâu. Trương Tiêu ngập đạo, truyện thứ hai, cũng cùng nhân gian có quan hệ. 8000 năm trước Nhân gian cùng thiên đình giữa lẫn nhau quyết định, nhân gian mọi việc nhân gian tự gánh vác, thiên đình chứ thần không thể nhúng tay trong đó. Hôm nay chủ cột viện chi chủ tư pháp đại thiên tôn, muốn thăng nhân gian nhân hoàng chi hồn phách đến trên trời, giao phó thái thượng chi tiểu chuyển kim đan, thêm nữa lấy thiên mệnh, thăng cấp làm bốn ẩn rượu chi la hầu tinh quân. Bốn ẩn rượu. Nhân hoàng. Thái thượng cửu chuyển kim đan cho người ta hoàng. Chuyện này mấy cái tử mấu chốt cực kỳ trước mắt. Thiếu niên đạo nhân hai tay hơi bao phủ thô giáp chén sứ chén trà nuốt vẻ cái này chén sứ tính chất, có chút nước mắt nhìn về phía trước mắt Trương Diêu Ngọc, hắn biết người sau nói ra tròng câu nói này, mặt có ba chuyện cùng mình có quan hệ, cũng không phải là vô ý như vậy, vì vậy nói, tư pháp đại thiên tôn muốn như vậy làm lời nói, thiên đình liền cho phép sao? Cái này sao? Đây là phù hợp thiên giới rất nhiều điều lệ. Bởi vì dựa theo lối nói của hắn, Cẩm Châu hai đứa nhóc là thiên giới rơi xuống thai nạn tại nhân gian, nhân hoàng cố gắng gắn bó nhân gian cân bằng, nên đối với nhân gian nhân hoàng có chỗ ban thưởng, lấy thưởng lấy phạt, phương có thể ước thúc lục giới, thứ hai là bởi vì nhân gian đánh ngang yêu giới chi chiến, miệng đi lập tức Tư pháp đại thiên tôn dù sao cũng là thiên tu viện người chấp trưởng, đối với những này từ thượng cổ niên đại một mực kéo dài xuống các loại nội quy, cực kỳ rõ ràng, thì mấy cái lỗ thủ trợ hộ không có, lại thêm chính là lớn phẩm tiên thiên cảnh giới, từ xưa mà đến, uy danh hiển hách, rất nhiều tiên thần đều e ngại tại nó quân bị, chưa từng ngăn cản, sự tình liền từng bước một đi đến hiện tại. Đấu bộ là có tư cách trực tiếp bắt bỏ, nhưng là năm đó vì tôn trọng lớn phẩm đế quân cấp độ, từng có qua quyết định, nếu là phù hợp điều lệ sự tình hạng, muốn phản bác thì cần phải có cùng cấp độ đại đế ra mặt mới có thể để vô hoặc nhìn xem hắn chờ đợi Trương Tiêu Ngọc nói tiếp. Chư Tiêu Ngọc thì là lúc đầu tính toán đợi lấy thiếu niên đạo nhân hỏi mình, thế nhưng là người trước định lực tụi hồ so với đoán trước còn tốt hơn, đối với cái này không có chút nào thèm quan tâm giống như. Cái kia biểu hiện, thật giống như hắn đã biết đang án một dạng. Chư Tiêu Ngọc không có thể chờ đợi đến bài phụ, cũng liền đành phải nhấp một ngụ trà, tiếp tục nói, "Đáng tiếc đáng tiếc, đấu bộ mặc dù là có đại đế, tên là Hỏa Diệu Lửa quan tâm, khí động dương đại đế, nam đăng kỳ tổ thiên tôn. Thực lực phi phàm, căn cơ vô song, thế nhưng là vị đại đế này mặc dù căn cơ hùng hồn, thực lực rất mạnh, lại bản tính tiêu xái tự tại." liền đua xuất một cái tùy tâm sử dụng, trừ bỏ tham dự Hóa Diệu Tuyền Bạc cùng Nam Cực Chu Lăng Đại Đế từng có một lần xung đột bên ngoài, lại không từng xuất hiện, lại chỉ là tại đấu trong bộ mặt chọp tới 3 4 lần nhiễu loạn. Một năm không đến a, chọn bện 3 4 lần. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ nói mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, không phải tại đấu bộ gây nhiều nhiễu loạn gây sự, chính là nghĩ đến làm sao tại đấu bộ gây nhiều nhiễu loạn gây sự sao? Mà lại một lần so một lần lớn, một lần so một lần không hợp tói thượng. Gần nhất một lần kia, thậm chí đều đã bắt đầu hấp thu phương Tây Bạch Hổ Chư Tốc chi lực, hóa thành binh mâu sát phạt chi khí. Trêu đến Bạch Hổ thất tốc chân quân cũng Bạch Hổ giam binh thần quân không chỉ một lần đến tố khổ, có thể nói là hôm nay giới số một số 2 đau đầu mà, trọng điểm là bình thường đau đầu cũng chỉ là không phục bảng giảng, vị này ngược lại là tốt, ngay cả mặt đều không lộ một lần. Trương Tiêu Ngọc lôi kéo mặt kia sắc căng cứng thiếu niên đạo nhân kêu ca kể khổ. Những lời này hắn ngày xưa cũng không thể nói. Huyền Đô đại pháp sư sẽ chỉ trợn mắt chừng một cái đi thẳng về lựa đàn, Thái Ức cứu khổ tiền tôn ôn hòa thuyết phục hắn nên biết, phàm là tài hoa hơn người người, đều có chút trong tính cách bất tính, mà xem như ngọc hoàng đại đế Hắn tự nhiên càng không khả năng đi theo bên kia tố khổ Bạch Hổ Thất Túc, Bạch Hổ giam binh thần quân cùng nhau quát mắng trách cứ kia cái gì Hỏa Diệu Hỏa Quan Đại Đế. Hắn là Ngọc Hoàng a, phải đem nước giữ thăng bằng mới là. Chỉ có thể một bên xoa mi tâm một bên ôn hòa trấn an Bạch Hổ Thất Túc, cho Hỏa Diệu Hỏa Quan Đại Đế làm ra sự tình các loại chổi đi. Ba bốn lần hỏa diệu báo động đều là hắn cho xử lý đến tiếp sau. Dẫn đến hiện tại, chỉ cần vừa nhìn thấy đấu bộ hồ sơ trình lên, Ngọc Hoàng chính là cảm thấy mi tâm quẫn loạn, trước mắt mắt đi, luôn luôn cảm thấy mình tọ nguyên đều chó gãy đã vài ngày cũng chính là giờ phút này, đối mặt với lòng này biết rõ ràng thân phận của mình, nhưng lại không lắm để ý đạo tổ đệ tử, có thể buông xuống ngọc hoàng nhất định phải gắn bó loại kiếp uy nghiêm quân hành, như một thiếu niên bình thường địa đại kẻ khổ. Lăng Vũ hoặc sắc mặt căng cứng, đem tay phải tay áo hướng xuống lui kéo. Ngư khí ôn hòa nói thì ra là thế. Đạo Hữu cũng lạ. Vất vả. Hỏa Diệu Hỏa Quan Đại Đế, Nam Đan Kỷ Thọ Thiên Tôn, Tam Ký Động Dương Đại Đế như là an ủi, mà không đổi sắc. Thế là thanh niên áo xanh tại phía bên ngoài cửa sổ không chịu được tán thưởng vỗ tay. Lam Vũ tận vui vẻ tán thưởng vui mừng trả. Thiếu niên náu nhân khẽ miệng giật một cái, Trương Tiêu Ngọc Than thở nói, "Cũng chính là Tề huynh đệ ngươi có thể nghe ta những lời đó trách." Chương 418, Trưởng thần minh, Sương Viêm Đế. 2, Chương 418, Trưởng thần minh, Sương Viêm Đế. 2, chính là lão kia phân, có thể nghe ta nói hơn mấy câu, lại cũng chỉ là mặt ngoài an ủi. Kém xa Tề huynh đệ ngươi phát ra từ tự tự tỉnh, quả nhiên không hổ là đạo môn chi đạo đức tiên tôn đệ tử. Tề Bồ hoặc Trầm Mặc, lúc này nhưng không cách nào nói mình chính là cái kia hòa rượu. Đành phải mang theo hắn này nhìn Ngọc Hoàn một chút, ôn hòa cười cười, nói sang chuyện khác, bất quá chứng minh ngươi tới đây chuyện thứ hai, lại cùng những này có quan hệ gì. Trương Tiêu Ngọc nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, vô tay mịm cười nói, tự nhiên là, tìm đấu bộ tam khí động dương đại đế, nam đăng kỷ thọ thiền tôn kể vô hoặc con ngươi có chút có bảo. Đã thấy đến Trương Tiêu Ngọc trở tay lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, để lên bàn, nói dưới mắt tư pháp đại thiền tôn rõ ràng, đang cùng Phật môn, có quan hệ, bây giờ Phật đạo đại kiếp, thiên đình tuyệt đối không thể lấy tham dự trong đó, có thiên Nhưng Thiên Su viện xem như thiên giới hai viện tam ti bên trong vị cách cao nhất cái địa, trưởng quản hình luật đã mấy cái cực kỳ, nếu là kinh động, chỉ sợ thiên đỉnh đều sẽ tạo thành dung chuyện to lớn, cần phải từ từ đến đây, nắm giữ chứng cứ, danh chính ngôn thuận, đem nó trục xuất. Về phần hiện tại, việc cấp bách đầu tiên là chặn đứt nó muốn cùng Phật môn liên hệ, chặn đứt cùng nhân gian khí vận chi liên kết. Ta biết Tề huynh đệ ngươi được thái thượng đạo đức thiên tôn chi truyền, có một khí hóa tam thanh gốc dễ lĩnh. Vật này chính là thời kỳ thượng cổ, hỏa thần trúc dung chi thần binh. Hắn nhẹ nhàng mở ra cái hộp này, Tần Tần phong ấn hướng phía bên ngoài quyết tán, đem cái này nho nhỏ phòng ở bao phủ lại, bằng không mà nói, cái này một cỗ hưng hực không gì sánh được liệt diễm chi khí, đủ để dễ dàng đem phương viên trăm dạng hóa thành cho bụi, nhưng dù cho như thế, trong một cũng tản mát ra từng cỗ từng cỗ vô biên hưng hực lượng nguyên chi khí. Xuyên thấu qua cái này một cỗ hưng hực sóng nhiệt, Tề Vô hoặc thấy được bên trong thần binh. Là một thanh cờ, cờ dài một thước bảy tấc, cờ sát huyền đỏ. Trương Tiêu ngậm đạo, cái này chính là trúc dung chi bảo, ly điệu diễm quang kỳ đệ nhất kiếp kỳ thời điểm, trúc dung ỷ vào bảo bạo vật này, tung hoành thiên hạ, mặc dù bản thân căn cơ không bằng Bắc Cực tự vi lại từng mấy lần giao phong không hạ xuống bên dưới, sắp phạt vô song, thường hực năng lượng, càng có viêm đế chi khí tiềm ẩn trong đó, làm một bảo vật khó lường. Hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất dung. Ta hữu tâm, khẩn cầu Ngọc Hoàng, tạm nhờ ở bảo đó bảo cho đạo hữu ngươi, hy vọng đạo hữu có thể lấy bảo vật này, thi triển nhất khí hóa tam thanh chi thần thông, kể từ đó, đạo hữu có thể thể ngộ cái này bên trong thủ đoạn, cũng có thể ngăn cản Tư Pháp Đại Tiên Tôn chủ tính, đến lúc đó sau khi chuyện thành công, rất có thâm cả. Chư Tiêu Ngọc đem mọi việc nói một lần. Chuyện như vậy cùng tự thân liên quan kỳ thật cực lớn, thiếu niên đạo nhân chưa từng có chối từ, hơi trầm ngâm đằng sau, chính là gật đầu đáp ứng. Trương Tiêu Ngọc vỗ tay cười to nói: "Hay lắm, hay lắm, bất quá thứ này là trúc dung chí bảo, viêm đế trúc dung vẫn diện đằng sau, vật này lưu lại biểm đế vô cùng mãnh liệt ý chí, chỉ sợ là rất khó lấy thu phục." Tề huynh đệ có thể thử nhìn một chút, ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Không cần lo lắng, chỉ cần hơi có thể sử dụng cái này thân binh, cũng đủ để ứng phó. Trương Tiêu Ngọc mỡ: "Hay là Tề vô hoặc đạo này tổ đệ tử đáng tin a." Nhưng vì người trước không giống như là vị tiêu hỏa quan đại đế, hiện tại cũng không biết ở nơi nào tung bay lang thang. Khèn La đại đế, bất quá giờ phút này bàn tay của hắn cũng nhẹ nhàng hơi giữ lại Hạo Thiên Kính, ly điệu diễm quang kỳ uy năng cực lớn, thủ đoạn cực cao cao, là yên lặng thời gian lâu như vậy, không phải là không, có lý do, thượng cổ niên đại trúc dung chính là loại tính cách kia nga ngượng, cương mãnh bá đạo thận, nếu như thế, cũng không trở thành cuối cùng đỉnh diện, cơ này chưa từng tận phục với người bên ngoài. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tê Bồ hoặc vươn tay chậm rãi đụng vào tại cái này ly điệu diễm quang kỳ phía trên, dù la giờ phút này là tại phong ấn cùng trong yến lạc, vẫn như cũng là cảm giác được từng cỗ từng cỗ cực sĩ liệt lực lượng, cho dù là lấy hỏa diệu chi lực cũng vô pháp triệt để xem nhẹ cái này cổ lão lực lượng, vượt qua cái này hơn một thước chút thần binh, Tề Vô hoặc đột nhiên nắm chặt bụt này, sau đó nhấc lên. Thương hực chi hỏa đột nhiên tiêu tán, mà hậu chu vây thế giới phảng phất phát sinh biến hóa. Vô biên liệt diễm từ này thần binh phía trên nổi lên, sau đó trong nháy mắt hướng phía Tề Vô hoặc cánh tay lan tràn, Trương Tiêu Ngọc giơ tay lên, trong lòng bàn tay Hạo Tiên kính lưu quang ẩn ẩn hiện hiện, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tại Tề Vô hoặc trong mắt, thế giới phảng phất biến hóa, vô biên liệt diễm bay lên, đốt cháy bàn bụt. Thư công hóa thành hừng hực màu đỏ, vô tận trong ngọn lửa, một tôn nam tử cao lớn đứng ở trong đó, thần sắc hờ hững. Càn bá đạo hơn lực lượng bắt đầu kết tán. Người này thân phận, không hề nghi ngờ. Hỏa thần, Chúc Dung, tê vô hoặc nhớ lại trước đó tại Khai Thiên Lịch địa trong tấm hình nhìn thấy từng màn kia, nhận ra nó chân thân. Cổ xưa nhất chi hỏa hội tụ, tiên tiên thần linh, hỏa chi nhất đạo khởi nguyên cùng đỉnh cao nhất, nó tồn tại chi sớm, thậm chí muốn vượt qua hỏa diệu bản thân, hỏa diệu đối với hỏa trúc lực lượng phòng ngự cùng khắc chế khó mà đối với Chúc Dung chi lực sinh ra hiệu quả. Tại viễn cảnh này bên trong trúc dung trầm trễ giãi nước mắt, nhìn chăm chú lên tổn tại trước mắt. Thần binh chi linh, đây là muốn một trận át chiến sao? Như là câu trăn kiếm, tê bộ hoặc trong lòng khẩn trương kéo căng, đã thấy đến trúc dung nhìn chằm chằm chính mình một chút, trầm rãi nói, lại là ngươi tệ vô hoặc có chút nước mắt, ân. Tại ánh lửa kia chiếu rọi phía dưới, hắn tự hồ từ hỏa thần trúc dung đấy mắt thấy được thân ảnh của mình, hai mắt mê ngông, nổi lên màu bảng, thần sắc lãnh đạm thông dòng. Trúc dung lưu lại chi thần binh thần ý trầm rãi cầm binh khí, nói thái nhất, ngươi cũng cần liệt diễm lực lượng sao? Hậu thế chư tiên thần không thể làm, nhưng nếu là ngươi thì có tư cách nắm cầm ta chi thần binh. Bên Ngô Chúc Dung thần ý chậm rãi lui nửa bước, gật đầu thăng hỏi, vươn tay, chui vào tại trong liệt diễm, bô số các loại hỏa diễm quấn quanh nơi này thân, sau đó chậm rãi đưa tay, nương theo lấy vô tận liệt diễm vui mừng hô hào gào thét, nương theo lấy càng thêm nồng đậm lưu quang màu vàng, Chúc Dung chậm rãi nhấc lên một quận. Đó là hỏa diễm cùng kim loại va chạm sản phẩm, là hỏa tan đại địa hóa thành nham tương màu vàng, giờ phút này vẫn đang lưu động chậm chậm. Mà tại ngoại giới gắt gao nhìn chằm chằm Tề Bút hoặc Trương Tiêu Ngọc bỗng nhiên phát hiện, cái này một thước có thừa trên cờ sĩ bỗng nhiên nổi lên màu vàng sáng lạn lưu quang, thiếu niên đạo nhân hai tay nắm cầm cờ sĩ này, màu đỏ thân cờ phía trên nổi lên từng tia từng sợi lưu quang màu vàng, sau đó, đột nhiên hướng phía hai bên kéo một phát. Cùng lúc đó, thần binh khí linh bên trong, trúc dung gào hét. Trong tay nắm nham tương giống như tạo vật đột nhiên quét ngang, ngàn bạn thần hỏa hướng phía bên ngoài quét ra đi, những ngọn lửa này hội tụ vào một chỗ, hóa thành cờ sĩ bản thân, mà nham tương giống như tạo vật, hóa thành một thanh phong cách cổ xưa trường thương. Trong thần thoại trúc dùng, một tay cầm thương, ngẩng đầu căng dài, thế là đại địa nứt ra vô số cái nứt, vạn hỏa nham tường phun ra ngoài. Trương Tiêu ngọc trong mắt, thiếu niên đạo nhân hai tay bản muật thức bảy cấp cờ sĩ đột nhiên hóa thành trường thương, đột nhiên quét ngang xoay quanh, trường thương mũi thương bá đạo, nhấc lên của phòng, lại chưa từng tổn hại ngoại vận, duy trì có hừng hực chi hỏa xoay quanh quanh người, phảng phất hỏa diễm chi thần, cuối cùng đôi thương chống đỡ mặt đất, phía sau phảng phất ẩn ẩn có thét dài hỏa thần biếm đế, thiếu niên đạo nhân tóc đen ẩn ẩn nổi lên sắc hồng, hai mắt như lửa. Chầm chậm thở ra một hơi, nói Trương huynh đệ, ta chỉ có thể làm đến bước này. Dạng này có thể chứ. Trương Tiêu Ngọc, chương 419, đạo tổ ban thưởng bảo bình lưu ly, lúc này lấy trăm ngày thành địa tiên. 1. Chương 419, đạo tổ ban thưởng bảo bình lưu ly, lúc này lấy trăm ngày thành địa tiên. 1. Chương 419, đạo tổ ban thưởng bảo bình lưu ly, lúc này lấy trăm ngày thành địa tiên. Ướp chừng qua mấy cái hô hấp, Trương Tiêu Ngọc mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó bao quanh tiểu niên đạo nhân đi tầm vài vòng mà, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm nhận được cái kia một cỗ khống chế vạn hỏa khả năng, không khỏi tán thán nói, "Cái này một cỗ thần bận cùng lực lượng, cái này khống chế vạn hỏa khí độ." Cơ hồ có mấy phần hỏa thần trúc dung cảm giác, so với hỏa diệu còn muốn thuần túy. Nếu không phải là biết Tế huynh đệ theo hầu, ta cơ hồ muốn cảm thấy ngươi có phải hay không hỏa thần trúc dung một chút chân linh chưa diện chuyển thế mà đến. Đó là khai thiên tích địa đệ đằng sau trước hết nhất đạn sinh tiên tiên thần linh một trong, ban sơ hỏa diễm. So với hỏa diệu sinh ra còn cổ lão hơn, luận đến thực lực cũng căn cơ, muốn càng tại hỏa diệu phía trên, lấy trúc dung chi thần lực đi ngụy trang là hỏa diệu đại đế, dư giải, bất quá, ngụy trang rủ sao chỉ là ngụy trang. Trương Tiêu Ngọc thần sắc hơi chỉnh trọng chút, nói lần này chỉ cần đánh vỡ hôm nay chủ cột viện cùng Tư pháp đại tiên tôn Lưu Vũ tính chính là, chuyện sau đó có thể tự lấy chậm chậm mà bì, "Tề huynh đệ ngươi dụ sao không phải hỏa diệu lại đệ? Một thì căn cơ bên trên không giống với lớn phẩm, một khi giao thủ, chỉ sợ tụ thường, thứ hai, chúc dung chi hỏa cùng hỏa diệu chi hỏa, mặc dù cùng là cấp độ cực cao liệt diễm, nhưng là cuối cùng khác biệt. Tư pháp hắn kinh lịch phong phú, một khi giao phòng, sợ rằng sẽ bị nhìn thấy một chút vấn đề. Lúc đó, sợ là sẽ phải có các loại vấn đề." Trương Tiêu Ngọc dặn đi dặn lại, "Tề bo hoặc hỏi thăm khi nào đi đấu bộ." Trương Thiên Ngọc trầm ngâm một lát, chợt vỗ tay thở dài nói, ta ngược lại thật ra muốn nói một câu, chọn ngày không bằng đúng ngày, nhưng là đã là muốn đệ lại hôm nay chủ của viện, thì không có khả năng dễ dàng như thế, bằng không mà nói, Đường Đường Hỏa Diệu đại đế, chỉ vì cái này thật đơn giản một phần hồ sơ liền hiện thân đi ra, một thì đấu bộ không màn mũi, đại đế không nghi. Liền xếp như tiên tu viện cuốn này không thành, cũng là trong lúc vô hình truyền lại ra một loại chỉ là tiên tu viện một quy tông, liền có thể làm cho đấu bộ đại đế xuất hiện tin tức, trong lúc vô hình, ngược lại là cổ Vũ Thiên tu viện cùng Tư Pháp Phi Phong. Thứ hai cường độ còn chưa đủ, ngược lại bị đọng Như vậy, nhanh thì ngày mai, chậm thì lại nhiều các loại một ngày. Không, tốt nhất là chờ đợi cho cuối cùng. Trương Tiêu Ngọc rũa ra ngón tay, nói ta tại cái này một hai ngày bên trong sẽ tận lực dung túng Thiên Thu Viện cùng Tư Pháp dưới trướng, thôi cổ vũ một phen bọn hắn quý diễm, sau đó đến cuối cùng một ngày, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy vạn sự đều là đã định bên dưới, sẽ tiến đến đấu bộ khiêu khích, đến lúc đó Trương Tiêu Ngọc năm ngón tay nắm hợm, thôi dùng sức nắm chặt bên dưới, Lệ huynh đệ ngươi lại thuận thế xuất hiện, chèn ép một phen. Như thế, Thiên Thu Viện cùng Tư Pháp Thiên Tôn thì là trên mặt không ánh sáng. Như Tôn kép nhại nhép bình thường nhảy lên cái này mấy ngày, cuối cùng lại chỉ là do động dương tiên tôn, hỏa quan đại đế một chút liền đệ trở về, cũng có thể thuần thế áp chế một phen tiên xu viện. Thiếu niên đạo nhân nói đây là đang câu cá, Trương Tiêu Ngọc nói câu cá sao? Sắp thực như vậy, Viên địa thái thượng vịu chuyển kim đang chính là đang đánh ổ. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, câu cá kế sao? Rất được ta tâm a, vô cùng tốt danh tự. Tại góc tường, thanh niên áo xanh khẽ miệng giật một cái, trong lực ôn bao chồn quả dại ngồi ở chỗ đó, chăm chú suy nghĩ cái gì? Thái thượng cười dò hỏi, "Tiểu Hữu, đang suy nghĩ gì?" Thanh niên áo xanh ngẩng đầu lên, ngữ khí buồn bã nói, "Ta là đang nghĩ, ngày xưa cái kia phòng khoáng không cũng câu nội hạ hậu tiên chuyển thế, làm sao lại biến thành hiện tại cái này, ta nói là, hắn luân hồi chuyển thế thời điểm, thật không có trà trộn vào đi một chút không sạch sẽ đồ bà sao?" Tỷ Như nói, "Tôn chủ phục hi máu, tôn chủ phục hi móng tay, tôn chủ phục hi tóc cái gì? A, hay là nói, tiểu tử này là bị huyền đô nuôi lớn. Huyền đô lại là bị chủ ta phục hi nuôi lớn. Khó trách học xấu. Lại là sau lưng nói nói xấu, lại là cho người ta đảo hố câu cá." Thanh niên áo xanh than thở nói, "Hắn thế này sao lại là câu cá a?" Rõ ràng là đánh ổ đem con cá giật tới. Sau đó trở tay cầm lên một cây côn sắt trực tiếp đập xuống, chực chực chật thu bạo, thu bạo thanh niên áo xanh xoa xoa nhỏ dược linh dấu ở trên núi 37 chỗ địa phương bên trong tìm ra tới trái cây, hướng trong mồm nhét vào, mà Chương Tiêu Ngọc lại từ trong tay áo móc móc, lấy ra hai quyển đồ vật, một quyển là một cái lệnh bài, phát ra lưu quang màu đỏ, nhẹ nhàng để lên bàn, một viên khác thì là ngọc giản, nói đây là lệnh bài, thế huynh đệ có thể dựa vào vật này, tiến đến đấu bộ Hỏa Diệu. Cung. Hỏa Diệu mấy lần thăng cấp đã không còn là nguyên bản 11 diệu một, một trong, các cơ đám miện miễn cưỡng cưỡng có thể làm lớn phẩm cấp độ, hỏa diệu mê hoặc cùng bên trong cũng có cực kỳ mãnh liệt tinh hỏa lực lượng, hóa thành đại trận, nếu không có lệnh bài này lời nói, khó mà tiến vào bên trong. Mặt khác, cái này một cái thì là tiên giới 36 cung 72 điện phân vị, cũng đối bộ, lôi bộ, lửa bộ bao gồm bộ vị trí, hạch tâm ở chỗ đấu bộ, vô hoặc huynh đệ có thể tự nhiên tiến đến, bên trong đặc biệt tiêu chú trước chức, chức nữ tinh quân cùng trước khiên nhu tốc tinh quân nhàn cư chỗ, nghe nói nữ nhi của bọn hắn, Huyền Vũ Túc Mây cầm tiền tử mấy ngày gần đây tu hành có chút vất vả. Đương nhiên chỉ là thuận tiện nhìn thấy hai vị kia chỗ ở khoảng cách đấu bộ tình cung đại điện không xa, thuận thế đánh dấu đi ra. Khênh cục củ, ta nói là, vô hoặc huynh đệ ngươi tại giải quyết đấu bộ sự tình xong, trong lúc rảnh rỗi, có thể đi tìm nàng ngồi chơi một phen. Tê vô hoặc có chút nước mắt nhìn trước mắt Trương Tiêu Ngọc, nói đây là tiền giới hành cung bố cục độ, cứ như vậy cho ta, không sao sao? Trương Tiêu Ngọc mỉm cười nói, nghi người không giao, đã tán thành là bạn thì không cần đăng nghi. Thế huynh đệ chân thành vô song ta từ không có không tin. Hỏa Diệu đại đế áo giáp chiến bảo, bởi vì là lớn phẩm đại đế cấp bậc quý tộc. Chuyên môn mời chức nữ tinh quân tự mình hoàn thành rèn luyện, ít ngày nữa sẽ để vào ngọa diệu trong cung điện, đến lúc đó vô hoặc minh đệ ngươi đi vào đằng sau, trực tiếp khống chế chính là, trong đó pháp ý điệp, áo giáp, chiến bảo, ngập bội, kim quan, con jun đều là đã hoàn mỹ, đều là dựa theo vô hoặc minh đệ thân hình của ngươi chuẩn bị. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ làm không được chân chính đại đế pháp ý cấp độ. Đến lúc đó ngươi lúc rời đi, trực tiếp đem một bộ này mặc giáp trụ mang đi chính là. Trương Tiêu Ngọc ngậm lấy cười ôn hòa ý, mới mở miệng chính là để bên ngoài nghe lén thanh niên áo xanh đều suýt nữa bị sặc đến khẩu khí lớn. Đại đế cấp bẩm mặc giáp trụ. Cứ như vậy được. Thiếu niên đạo nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, từ chối nói, cái này dù sao cũng là Hỏa rượu đại đế áo giáp mặc giáp trụ, ta mang đi trường tiêu ngọc can ủi, không sao, ngươi ta hảo hữu, pháp bảo này tự có biến hóa loại hình thủ đoạn, ngươi bình thường mặc không sao, bình thường tiểu yêu tiểu quỷ không tổn thương được ngươi nửa phần, đập nước không chìm, dung hòa không đốt, sét đánh không hỏng, hỏa tiêu không đến, dao thương bất nhập, mặc dù nói đánh không lại những cái kia người đứng đầu. Nhân vật pháp bảo cũng xem là tốt. Về phần chân chính Hỏa rượu đại đế nơi đó đợi đến Hỏa rượu đại đế thật trở về thời điểm, một lần nữa cho hắn một bộ chính là Huynh đệ không được lo lắng, đều là việc nhỏ cũng. Thiếu niên đạo nhân, hắn ngày xưa cảm thấy vạn vật tự nhiên, đối với tài vật phía trên cũng không suy nghĩ, mà lúc này, hắn bỗng nhiên biết, cái gì mới thật sự là tài đại khí thổ, cái này Cửu Châu tứ hải lục giới trong ngoài, có so với trước mắt cái mới nhìn qua này ôn hòa thiếu niên phong phú hơn có sao? Giống như không có đi. Tân Đạt Tạng. Chương 419, đạo tổ ban thưởng bảo bình lưu ly, lúc này lấy trăm ngày thành đệ tiên. 2, chương 419, đạo tổ ban thưởng bảo bình lưu ly, lúc này lấy trăm ngày thành đệ tiên. 2 Trương Tiêu Ngọc nghiêm mặt nói, "Tề huynh đệ cảm ơn ta làm gì? Nên ta cảm ơn ngươi mới lạ. Nếu là quả thật muốn vì pháp y mà ta ân, cũng nên là Hỏa Diệu Đại Đế cảm ơn ngươi ta hai cái giúp hắn giải quyết đấu bộ lưu lại vấn đề mới lạ." Là... Tề Vô Hoặc hay là Đạt Tạng, một phen nói chợt tiếng, quyết định đằng sau tiến đến tiên khung sự tình, Trương Tiêu Ngọc nói cho Tề Vô Hoặc, "Lại để hắn hai ngày này, nhất định phải đến thử lấy nhất khí hóa tam thanh pháp môn khống chế cái này ly điệu diễm quan kỳ, lại tiếp tục có chút chân thành, tiến đến bái kiến tam thanh đằng sau, lưu lại một đống trái cây cũng chứ bận, dùng qua một bữa cơm độ ăn, lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi." Tê Vô hoặc nhập cái này ly điệu diễn quan kỳ, có chút nhất truyện, cái này như thương giống như cờ ly điệu diễn quan kỳ bình bình năm năm nâng tại trong lòng bàn tay, sau đó chỉ là phẩy tay áo một cái, pháp bảo này liền hóa thành một tầng màu đỏ ánh lửa tiêu tán không thấy, lại là bay thẳng nhập trong tay áo, tay phải trên mu bàn tay họa diệu vết tích giống như là nuôi trong nhà mèo con mờ dạng, vô cùng kéo léo, không lúc lích. Tê Vô hoặc tiến đến bái kiến lão sư, đem chương tiêu ngọc mời sự tình, cùng chính mình suy nghĩ đằng sau đáp ứng sự tình cáo tri với lão sư, lời nói, Tư pháp đại thiên tôn là thiền tu viện chi chủ, mà muốn để nhân hoàng tiến đến thiên giới là tình quân là muốn nhúng tay nhân đạo khí vận, nên biết xuống một cái lực kiếp, nhân đạo tương hưng sự tình, cho nên muốn nhúng tay. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc bình thản, nói nhúng tay lực kiếp, chặn đường khí vận, thân là đạo môn tiên đỉnh lớn phẩm đế quân, lại cùng Phật môn âm thầm có chỗ liên hệ. Toàn tính chỉ sợ không nhỏ. Tiên đỉnh gọi đi, sợ có khó khăn chất trợ, nhưng không được lo lắng, cũng có cơ duyên tại cũng, vừa lúc có chút vận, cần muốn ngươi ở tiền giới đi lấy thiếu niên đạo nhân kinh ngạc, chắp tay lại bái nói lão sư cần gì? Thái thượng lại gọi nói, không phải chúng ta cần gì, là ngươi cần. Tê vụ hoặc ngược lại là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. "Đa cần." Thái thượng đoạt dâu mỉm cười, lại là câu đáp, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Chút thời gian trước Huyền Đô đối với cái kia Phật môn Bồ Tát xuất thủ thời điểm, cái kia Bồ Tát không phải cũng dựa vào nhân quả giao tay với ngươi sao? Buộc hoặc cùng nó giao phong một lần, cảm giác như thế nào?" Thiếu Niên Đạo Nhân hồi ức ngay lúc đó cảm giác, thành thật trả lời, "Mặc dù chỉ là giao thủ một lần, nhưng là vị kia Bồ Tát thực lực là tại đệ tử phía trên một cấp bậc, trừ phi vận dụng thái nhất công thể, nếu không đệ tử chỉ sợ không phải đối thủ của hắn." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Kia chính là chân quân, Tam Hoa tụ đỉnh, Vũ khí Trừ Nguyên." Ngươi mới tu chỉ mấy năm, có cái bao nhiêu đạo hạnh chợt nhớ tới thiếu niên trước mắt đạo nhân tuổi tác cùng đạo hạnh, thanh âm dừng một chút. Trật vẫn như cũ là ngữ khí bình thản, mà không đổi sắc, vẫn như cũ trong giọng nói, "Bất quá, hắn tại nhân tiên cấp độ này căn cơ, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, nó tại đạo chi lĩnh ngộ, chưa hẳn cao hơn ngươi, sở dĩ có thể ngăn chặn nguyên nhân của ngươi, bất quá chỉ là tu chỉ bởi tác đầy đủ dài, tích lũy thắng ngày phía dưới, có chút đạo hạnh thôi. Lấy ngươi căn cơ thủ đoạn, nếu là có điệu tiên cảnh giới, xuống núi vào kinh thành, khi không lo cũng." Thiếu niên đạo nhân nói điệu tiên. Thế nhưng là tiên điều nhân quỷ bộ khí, muốn tại thái nhất bao phủ bên ngoài đạo mới có thể tránh miễn bị thôn phệ. Ngay Tết đằng sau liền muốn vào kinh thành, chỉ sợ không kịp. Ngột thay nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, người tầm thường, tự nhiên là không kịp, nhưng là ngươi khác biệt. Người có thái nhất công thể, lúc trước ứng cũng có cảm giác ngộ, cho dù là ngươi không vận chuyển thái nhất công thể, cũng có thể cách thái nhất công thể thao không kim nguyên khí cùng hòa nguyên khí, thi triển ra thủ đoạn, cũng bình thường đã dung nạp hòa nguyên, kim nguyên người tu hành, không khác nhiều. Tê vô hoặc dũng nhiên minh bạch, nói lão sư nói là, lấy kim một thủy hỏa thổ năm khí nhập thể, mặc dù sẽ bị thái nhất công thể đồng hóa, Nhưng là thái nhất vốn là đệ tử tiên điệu nhân thần quỷ ngũ vương năm khí một trồng, thi triển thủ đoạn thời điểm, như cũng có thể thi triển năng ký, tựa như những cái kia tụ tập năm khí địa tiên. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn có chút nước mắt, thản nhiên nói, tính chẳng phải ngu rốt, nhưng hay là cái một chiêu. Địa tiên sở dĩ là địa tiên, là bởi vì lấy năm khí mà vì nội cảnh tiên địa cũng, ngươi tụ tập năm khí đằng sau, có thể lấy dùng lúc trước truyền thụ cho ngươi đạo kia chân phủ, từ thái nhất công thể nội mở một phương thế giới. Thượng Thanh đại đạo quân đang uống trà, suýt nữa bị sắp đến, liên tục ho khan. Chấp ngự khai thiên chân phủ. Vấn này vướng trong thân thể mình bổ, không sợ tại chỗ vào mình. Lúc này truyền âm, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn hồi đáp, không phải hướng trong cơ thể hắn, mà là từ thái nhất công thể nội. Thượng Thanh Đại Đạo Quân liền giật mình, chớp trong nháy mắt thôi diễn đi ra. Địa tiên bất quá là thể nội có nội cảnh thế giới, lấy chấp ngự khai thiên chân phù phá một chi công thể, chỉ trong nháy mắt liền có thể tụ tập năm khí mà thành một nội cảnh thế giới, đây cũng là thái thượng cùng Ngọc Thanh trước đó nói tới, có thể tu chỉ pháp môn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn phất trần quét qua, thản nhiên nói, cần biết cái này năm khí nhập thể, càng tinh khiết càng cao, càng tinh khiết càng tốt, bây giờ ngươi đã có hoàn nguyên Even, còn còn thiếu quyết ba hàng. Thổ Nguyên khí, bản tọa có năm đó đoàn đất tạo ra con người lúc còn lại một đạo thức dưỡng. Một Nguyên khí, bản tọa nơi đây cũng có một cây Phật Môn Linh Chu bổ để bảo thụ. Duy trì có thủy nguyên khí chưa từng đến. Thái thượng đạo đức Tiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn, Linh Bảo Tiên Tôn ngưng trệ bên trong. Chờ một chút, mọi người trong mỗi ngày mặt luật đạo nói chuyện tiếng, ngươi trưởng nào thì cho đồ đệ đem sự tình gì đều chuẩn bị xong. Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn giận dữ. Ngươi cái lao tiểu tử, ngươi trộm đi có phải hay không? Tê Bộ hoặc Hiếu Kỳ không thôi, chần chừ một lúc, chắp tay dò hỏi. Đệ tử có hỏi một chút. Hãy nói. Đệ tử nghe nói, Huyết Hải, Hoàng Tiên, Thiên Hà là Tam đại Tiên Tiên Linh mạch, ba cái này chi thủy, không được sao?" Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Huyết Hà hung sát, Hoàng Tiên đố lẫm, Thiên Hà chi thủy quá hùng hỗn, này ba cái mặc dù là Tiên Tiên chi thủy mạch, lại cuối cùng đều có mất cân bằng, không được nó tinh khiết, dùng cái này ba cái nhập thể mở nội cảnh tiến địa, không cũng sai hổ." Mỗ Hoàng lại tiến lên đây. Thiếu Niên đạo nhân tiến lên trước nửa bước, Nguyên Thủy Tiên Tôn phất trần quét qua, một luồng hóa thành bát bảo chi quang lưu chuyển bay ra, trong suốt sáng long lanh. Tại thiếu niên kia đạo nhân quanh người xoay quanh số bị, hóa thành một bình lưu ly, rơi vào thiếu niên đạo nhân trong tay, xúc cảm thanh lãnh, thả bát bảo như ý lưu ly còn trạch, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn thản nhiên nói, vật này chính là Vi sư chi tùy thân bảo vật, tên bắt bảo lưu ly bình. Có thể dung nước bốn biển, có thể nạp bắt hoàng lưu quang, sắp đến thời gian sử dụng, chỉ cần đem nó phần đuôi ngước lên, nói một tiếng sát, liền có thể không có gì không thu, hiện tạm ban cho ngươi. Ngươi đã nhập thiên giới lối bộ, vậy liền lấy vật này, thu nạp ánh nắng vô lượng, ánh trăng vô lượng, tinh quang vô lượng, hóa thành tam quang tần tụy, chờ lại nhân gian ngày đến. Phàm là ngũ khí chưởng nguyên, thì này khí càng tinh khiết càng tốt, ngươi như, nhưng phải cái này tạm quang thần thủy trở về. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phất trần khoác lên quỷ bay, thản nhiên nói, như vậy, vi sư bảo đảm ngươi, trong vòng 3 tháng, nhưng phải điệu tiên chi đạt quả. Như thế nào? Chương 420, ai nói đấu bộ không đại đế? Một, chương 420, ai nói đấu bộ không đại đế. Một, chương 420, ai nói đấu bộ không đại đế. Thời gian dần dần qua, từ tế vô hoặc tiếp nhận Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thượng bát bảo bình lưu ly đằng sau, lại là 2 ngày đi qua. Vốn bảo vật này thiếu Niên đạo nhân sơ bộ tế luyện, đã có thể ngắn ngủi sử dụng, lại là vô lượng thần minh, thuộc chuyên bảo vật này đủ để một hơi nuốt vào cái kia nước bốn biển, để biển cả biến thành tâm điện. Thượng cổ lúc sau càng là Tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hiện ra phàmang, đánh bại rất nhiều cái đối thủ. Khi đó Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không có đem tự thân nhất là Sĩ Dương chi niệm vân ra hóa thành thái ớt cứu khổ thiên tôn. Lúc đó không xưng là thiên tôn, chính là tự xưng Nguyên Thủy Thiên Vương. Hành vi cử chỉ bá đạo rất, ta chi niệm cứ pháp, ta chi ý nói ngay. Cũng như bây giờ Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, cũng không giống nhau. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn nói như vậy. Cái này Bát Bảo Bình Liêu Ly chính là năm đó sản phẩm, năm đó không biết chứa bao nhiêu thần ma hư ký, giờ phút này lại là thành tịnh tự tại giống như, bất quá Bát Bảo Bình Liêu Ly cũng không phải là như là ly địa diễm băng kỳ, câu Trần Kiếm dạng này có có thần linh ý chí đặc thu binh khí, ngược lại là không, có cho thể vô hoặc lại đến một cọ thí luyện. Cho hắn một viên bạc đảm, nói điều nữ oa kia một số thời khắc không gặp, ta tính một cái, trong khoảng thời gian này nàng trong số bệnh binh mâu thịnh hành, hẳn không phải là đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường, ngươi nhập tiên đỉnh đằng sau, nếu là có thể lợi nói, liền đi tìm nàng ngừa tìm đem ngọc giạn này cho nàng, lúc cố đại dục. Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ, mà mới xuất hiện biển quang hiện hình chi pháp, bên kia thiếu nữ tựa hồ vẫn không trả lời. Thế là đành phải dùng ban sơ sáng tạo môn kia truyền tin pháp môn, nâng bút viết xuống nói bân cầm, gần đây vừa vận rất tốt. Ta gần nhất có thể vô hoặc dừng một chút, không biết nên thế nào hình dung chính mình muốn đi tiên giới sự tình, gây sự hay là đấu tư pháp, vẫn là có ý định trực tiếp dùng bát bảo bình lưu ly trực tiếp hấp thu tinh hà chi nội tình. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, có cơ duyên, tiến về tiên giới, không biết người gần nhất có dánh hay không nhàn. Nhân gian gần nhất đã bắt đầu mùa đông, từng hạ xuống hai trận tuyết, người đã tới nơi này, hiện tại trong huyện là cây đá tàn mất, chút thời gian trước, trong huyện tràn đầy màu vàng nóng lá rụng, đạt lên thời điểm bảng xảo xạc, tiểu dược linh trong núi giao mới con sóc bằng hưu, rất vui vẻ, cũng học bọn hắn, đem chính mình trái cây giấu ở trên núi khắp nơi, lại đều bị khí linh tìm được. Bắt đầu rơi tuyết thời điểm, trong núi khắp nơi trắng loá như tuyết, gió thổi qua thời điểm, mặt ngoài nhất đông tuyết là sẽ bị gió thổi phật bay lên, ánh nắng rẩy báo phía trên, giống như là trong tinh hà tinh thần một dạng, rất lạ để mắt, mặt trời mọc thời điểm đứng tại đỉnh núi dưới tảng cây trên tầng đá trên mặt ngoài nhìn sang thời điểm, bốn phía đều là một mảnh rực rỡ kim, nhân gian phòng ở bên trên tràn đầy tuyết, khói bếp nhưng lại từ từ đi lên, rất lạ ưa thích. Thiếu niên đạo nhân biết bầu trời, viết lại địa, viết Hồng Trần Võ Trượng, cùng trong núi sinh linh. Nhưng là mình chân chính muốn biết độ bật là cái gì, lại ngay cả chính mình cũng có chút xem không hiểu. Chỉ là nghĩ, nếu là mình khụiu tay dựng lấy pháp trận, đứng ở trên núi nhìn cảnh tuyết mặt trời mọc thời điểm, bên cạnh có thiếu nữ kia tại sẽ rất vui vẻ, tuy là hảo hữu, nguyệt dư không thấy, liền sẽ tưởng niệm sao? Hắn dừng một chút, đặt bút nói đại đạo quân có ngọc giản muốn ta giao cho nệ. Ta cũng sẽ mang một số nhân gian điểm tâm. Vật tích rơi xuống, hóa thành lưu quang tiêu tán không thấy, thiếu niên đạo nhân nhấc lên ngón tay, dừng một chút, tiếp tục suy nghĩ tu hành, cuối cùng tại một trận rất nhỏ nguyên khí minh khiếu bên trong kết thúc thủ nạn, từ từ mở mắt đến, bên hôm viên kia Trương Tiêu Ngọc tặng cho lệnh bài phía trên nổi lên từng tia từng sợi lưu quang. Thời gian ước định đã đến. Tề Vô hoặc nắm lệnh bài này, dưới chân sinh ra dáng mây, đã là tiên nhân rồi, đàng Vân Già Vũ Sự Tỉnh cũng không phải là việc khó, lại có lệnh bài này dẫn dắt, để Tề Vô hoặc đàng Vân tốc độ biến nhanh rất nhiều, hướng phía thiên giới mà đi. Nam tiên môn ngoài có chư tiên thần tới tới đi đi, không phải số ít, thiếu niên đạo nhân rượi vào ngọc bài này, dễ như chờ bàn tay thông qua được nam tiên môn. Thiên đỉnh tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều có khắc nghiệt trấn giữ, không phải thỏa mãn nhất định điều kiện, không thể trên dưới xuất nhập. Nhưng lại là không làm sao được, tê vô hoặc vật trong tay thế, nhưng là ngọc hoàng tự mình cho. Chưa bỏ không có điều động trừ quyền năng bên ngoài, có thể nói là quyền hạn tối cao. Trên đường đi thông suốt, đi tới tiên hạ trước đó, trở tay đem huyết hạ kiếm ném ra ngoài, kiếm này bay ra đằng sau, lúc này hóa thành huyết sắc dòng sông, cùng trời hạ chi nước, phân biệt rõ ràng. Thiếu niên đạo nhân đạp ở mảnh này trên huyết hạ, chỉ hơi động động, huyết hạ kiếm biến thành huyết hạ truyền liên hướng trước mặt bay lượn, bà khai lâm chém. Thiên hà chi thủy nổi lên gợn sóng, gợn sóng bên trong có tinh quang, bên dưới thì làm rung chuyển. Thiếu niên đạo nhân an tọa trên đó, không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu đạp vào tinh hà này môn nhân, lão sư ném ra một cái nhân cây, liền hóa thành một chiếc cự hạm, còn có tại tinh hà này phía trên một năm thổ nạn đuối xuống, cùng lôi kéo chính mình, giẫm đạp tại tinh hà phía trên tiểu nữ, khóe miệng hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Vẫn như ngày xưa nhắm mắt suy nghĩ, huyết hạ truyền tốc độ cực nhanh. Rất nhanh chính là tới đấu bộ chỗ tiến cùng, bọc cái chướng nhãn tránh hình phát môn, vòng qua tầm tầm cung điện, cuối cùng đạp trên thiên hà, một đường tiến lên, không một lát, trước mắt đã có thể loáng thoáng gặp được hỏa diệu hành cung bộ dáng, cũng là biết vì sao Ben đường thấy, càng đến gần hỏa diệu hành cung thì càng không một bóng người môn nhân. Không hẳn, quá mức nguy hiểm. Tê Bố hoặc thậm chí còn chứng kiến phía trước có từng đạo tinh quang biến thành vân tự, phía trước hỏa diệu, lúc đó có báo động, nguy hiểm, mau trở về. Xem ra, hỏa diệu mấy lần này báo động động tĩnh một lần là so một lần lớn a. Tê Bố hợp nhìn về phía trước, hỏa diệu hành cung toàn thân màu đỏ. Ba quả tại trong ngọn lửa hỗn độn, dần dần nhưng có cựu long xoay quanh trên đó, hỏa diễm màu đỏ bốc lên nổ tung, hóa thành vạn linh bạn thú tiên thần trừ tướng, gào thét gầm rú, dù có tiên hận, cũng không khỏi là tránh đi nơi này, sợ bị lửa này diệu đã ngộ thương. Nếu không có tiên thần ở đây muốn hay không thoáng thử nhìn một chút. Thôi thử nhìn một chút, cũng đừng dùng ra toàn bộ lực lượng, nhìn xem hiệu quả, tới đây tu nhận tam quang thần thủy, lão sư nói không thể bị người phất rác. Tê Bố hoặc đứng ở chỗ này, nhìn xem bờ quanh nơi này hành cung tạ hữu vô lượng tinh hà, trong lòng hơi có mã thay đổi, đưa tay gọi ra cái kia bát bảo bình lưu ly. Phần nội dưỡng lên trên miệng bình hướng phía cái kia tựa hồ từ xưa lão thì thay mặt bắt đầu, một mực tại nơi này bình tĩnh lưu chuyển tinh hà, so sánh với tinh hà này vô hạn, cái kia hỏa diệu hành cùng còn là vi miểu, tề vô hoặc càng lạ như bắc hải bên cạnh một lá sâu kiến, không có ý nghĩa. Vạn vật tinh mịch, duy tinh hà này từ bên cạnh chạy qua, mênh mông bằng bạc, cổ lão mênh mông. Tề vô hoặc bừng lên pháp bảo, lại lên pháp quyết, nói một tiếng, xắc. Voeng. Một chiếc rơi xuống, cái này bình lưu ly chợt thả bát bảo lưu ly ánh sáng. Một cỗ chấn động to lớn chi lực đột nhiên một phát. Để cái nải nho nhỏ bình lưu ly li suýt nữa liền từ<td>tể vô hoạch</td>trong lòng bàn tay tránh ra, chợt một cỗ không thể địch nổi tu nạp lực xuất hiện, tể vô hoạch phía trước, vô tận lực lớn, vô tật hùng vi tinh hà mãnh liệt lắc lư, tựa hồ tao ngộ một cỗ to lớn lôi kéo, sau đó đột nhiên đẳng không mà lên, chư thiên tinh quang, giống như phi hồng bình thường bật lên, xoay quanh gạc hét, hướng phía tể vô hoạch bắt tới. Nó cao như Thái Sơn, rộng như Cửu Châu, to như tứ hải, lại tại tới gần nơi này bắt bảo bình lưu ly li thời điểm, bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên co vào, càng đội càng nhỏ, chẳng đến cuối cùng lại chỉ là hóa thành bắt bảo bình lưu ly li miệng bình lớn nhỏ xoay quanh bảo tháp, bay vào trong đó. Cái này, lão sư pháp bảo, quả nhiên huyền diệu. Thiếu niên thấy nghẹn họng nhìn chơ trối, chỉ là hơi bận chuyển một phen, liền có như thế lớn uy năng. Chỉ là thôn phệ chi lực này càng lúc càng lớn, phạm vi cũng càng lúc càng rộng, thần ấn có di tinh dịch tốc chi động tĩnh, cơ hồ có thể nhìn thấy từng viên tinh thần đều bị pháp bảo này lôi kéo mà bắt đầu lắc lư, nơi xa nghe được la lên tức giận thanh âm, thiếu niên đạo nhân hơi biến sắc mặt, liên tục dùng mấy đạo sắc, vừa rồi đem pháp bảo này cho ngừng. Bắt bảo bình lưu ly rơi vào trong lòng bàn tay, đã rung nặng không biết bao nhiêu tinh quang. Bên trong vậy mà chỉ có từng tia nước, phân lượng thì là không chút nào tăng, may may chưa giảm. Ngầm Chuột nghe được bên ngoài thanh âm truyền đến, tựa hồ là có mấy đạo tình quân cấp bậc khí tức cấp tốc tới gần. Tê Vô hoặc thần sắc khẽ biến, bất đắc dĩ một tiếng, nói đây cũng là dẫn xuất họa tới. Chương 420, ai nói đấu bộ không lại đế? 2, chương 420, ai nói đấu bộ không lại đế? 2, nếu là bị tìm được lời nói, cùng chương huynh ước định chỉ sợ cũng muốn khó mà hoàn thành. Đành phải đi trước. Tê Vô hoặc bước chân biến đổi, trong lòng bàn tay lệnh bài tản mát ra từng tầng từng tầng sáng rực trực tiếp đem thể vô hoặc cho che lấp được lên, lại làm một môn cực kỳ cao thâm che lấp khí tức bộ dáng thủ đoạn. Ngạc Hoàng có thể cảm gia đưa ra ngoài đồ vật, quả nhiên đều là trợ phẩm. Kê vô hoặc cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, thực sự dùng tốt. Chỉ là mấy tức, liền có hai bóng người lại lần nữa xuất hiện ở đây, một bên là người mặc áo lam, lông mày nhíu chặt thanh niên, một cái là một bản tay video láo giả, hai người tới nơi này, đều tản mắt ra chân quân cấp độ khí cơ. Thanh niên nhẹ nhàng tỏ ra, nói hô: "Còn tốt, còn tốt, Hỏa Diệu vô sự. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng lại là Hỏa Diệu." Hô Nói, "Thụy Đức Tinh Quân, ngươi đừng tưởng rằng sự tình gì đều là Hỏa Diệu làm ra. Không cần vừa có động tĩnh gì, liền hướng Hỏa Diệu bên này chạy." Một Đức Tinh Quân thái tuế công viện chính mình eo nhè răng trợn mắt. Thụy Đức Tinh Quân hơi có chút xấu hổ, nói "Ta đây không phải lo lắng a." Thiên Thu Viện những tên kia, hai ngày qua càng phát ra vết lối, hôm nay là cuối cùng một ngày, Thái Âm Nguyên Quân tất nhiên là không có khả năng đáp ứng bọn hắn yêu cầu, cho nên hiện tại, những hậu thiên chủ cột viện đã một tới. Nếu là lúc này, Hỏa Diệu có thứ gì động tĩnh, chẳng phải là cho Thiên Thu Viện một cá biệt trôi, nói đấu bộ không những không đại đế? liền ngay cả mình tinh thần đều không chế không nổi. Hoặc là nói đấu bộ tuy có đại đế, nhưng này đại đế không làm chính sự, còn làm sằng làm bậy, chẳng phải là hổ bét." Một đức tinh quân than thở nói, "Như lời ngươi nói, cũng không phải không có đạo lý. Bây giờ cái kia Tư pháp chân quân trị sợ một tới. Nhắc lên Tư pháp chân quân cái tên này thời điểm, thủy đức tinh quân không khỏi ánh mắt phất tạm, thở dài nói, "Nếu là lúc trước vị kia Tư pháp tinh quân, là tuyệt không có khả năng cho phép Ti pháp tiên tôn bực này làm, cũng sẽ rủa bảo lý lẽ biện luận thiên xu viện quyết sách, chỉ là đáng tiếc mục đức tinh quân cũng nhất thời không nói gì, im miệng không nói." Lúc trước Tư Pháp Chân Quân vì đem Thiên Thu Viện ti Pháp Thiên Tôn diện mục hiện lộ rõ ràng tại trước, tự tận ở Lăng Tiêu Bảo Điện, lấy cái chết mà dọa. Chư tiên thần đều sợ hãi tán phục tại nó khí liệt. Nhưng Lăng Ngọc Hoàng chẳng biết tại sao, không gây làm, ngược lại là làm cho người thất vọng. Bất quá cử động lần này ngược lại để càng nhiều tiên thần ý nhận ra Thiên Thu Viện độc Đoán Ba Đạo. Vị Tiệt Tư Pháp Chân Quân chính là Thủy Đức Tinh Quân Hảo Hữu, Mục Đức Tinh Quân An An đuổi nói dù sao cũng là tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên phát sinh, hắn mặc dù tự vẫn, nhưng là Thái Ức cứu khổ tiên tôn lưu lại hắn một đạo hồn phách. Tại địa chủ thế, ngày khác có lẽ còn có trùng phùng cơ hội, cũng chưa biết từ nơi xa truyền đến từng tầm tiếng ho hét, chính là biết Thiên Thu viện đã tới, hai vị tinh quân sắc mặt đều có thay biến. Mục Đức tinh quân Thái Tuế công khẽ nhíu mày, nói xem ra hiện tại thế hệ này Tư Pháp Chân Quân đã tới, mặc dù có Thái Âm Nguyên Quân, Ngọc Diệu Nguyên Quân tựa, nhưng là ta sợ những tên kia, kẻ đến không tiện, ngươi ta nhanh chóng tiến đến. Là Thái Âm Nguyên Quân trợ quyền. Thủy Đức tinh quân vốn là lo lắng, lúc này lập ứng, lập tức hóa thành một đạo màu lam phi hồng rời đi. Thái Tuế công nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, thở dài, vút ra im miệng không nói. Vất cực tử vi đại đế đã từng là sớm nhất trưởng quản đô bộ, về sau dần dần hủy quyền, Đông Hoa đại đế vẫn lạc, Câu Trần đại đế cũng tự phong tại Thiên Ngoại Thiên chi chỗ, lại thêm lúc trước bốn ẩn rượu tình quân chi vẫn diệt, trước nữ Như Lang hai vị phạm vào tiên điều, tách ra tinh quân vị trí, Hỏa Diệu còn thỉnh thoảng bạo động. Đấu bộ uy danh lại là ngày càng suy yếu đứng lên. Hỏa Diệu đại đế a, ngài nhưng lại ở nơi nào đâu? Hắn thở thật dài một tiếng, sau đó cũng hóa thành một đạo tinh quang, theo sát phía sau. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng là làm thái tế tinh quân, kỳ thực vẫn như cũng là chiến lực trói loại tiên thần. Các ngươi, tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Lựa này giệu phía ngoài cung điện, vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh xuống tới, Tiếu Niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, đối với thời khắc này tiền giới thế cục càng có linh lộ, chớp mắt đến xem, Thiên Thu viện chính là nhất đang vấn đề lớn, lúc đầu nên Ngọc Hoàng uy nghi bộ phận, tại cái này 8000 năm Ngọc Hoàng không ngừng mất trí nhớ trong quá trình, dần dần bị Thiên Thu viện bắt được, khó trách Ngọc Hoàng coi như là cái đinh trong mắt. Đang suy nghĩ, nhưng lại phát hiện có hai bóng người tới, lại làm một đạo một tướng, đều là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nói không ngờ tới, thủy đức tinh quân cẩn thận như vậy, may mắn là lúc trước chẳng biết tại sao Thiên Hà báo động một phen, bằng không mà nói, chúng ta thủ đoạn liền bị nó dòm ra cũng. Thiên Hà Thủy quân quân soái, ngươi có thể chuẩn bị xong." Tướng quân kia cười nói, "Ha ha ha, yên tâm, ta xuất lĩnh 10 vạn 80000 thiên hà thủy quân đã ở phía trên tích súc rất nhiều thời điểm thiên hà." Ra lệnh một tiếng, xô trào mấy lệnh, bay thẳng kích hỏa diệu hay cùng, lấy thủy cung lửa, lại thêm hỏa diệu tính tình này, khi đó báo động đứng lên, cũng mặc kệ có phải hay không đấu bộ, tất nhiên đại phá. Ta kế thành bại. Sau khi chuyện thành công, người ta cho Thiên Xu viện dâng lên công này, ta có thể rời đi đấu bộ. Nhập Thiên xu biệt, cũng tất nhiên cho Thiên Hà Nguyên Soái một phần chuyện tốt. Dương Theo lấy cười to, ngay đó nước sông quân Nguyên Soái trong tay ấn tỷ nhấn một cái, Đống Nguyên liền nghe được xa xôi truyền đến một tiếng to lớn trầm đục, thanh âm giống như lôi đình bình thường, chợt cấp tốc tới gần liền thấy Thiên Hà Mãnh Liệt, lúc trước Yên Lặng An tính Thiên Hà đột nhiên bạo động đứng lên, như là thủy long bình thường trùng kích hướng về phía Hỏa Diệu hay cùng. Một đạo một tướng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chợt lại nghe được một tiếng phong khinh vân đạm sắc chữ. Cái này Mãnh Liệt vô biên Thiên Hà nước Đống Nguyên ngưng trệ, chợt càng như ác long gào hét, đột nhiên xoay quanh mà lên, "Phu Thiên, cái địao giống như" Đột nhiên hướng phía hỏa diệu hành cùng đánh giết mà đi, chỉ là càng đi bên kia lại là càng đội càng nhỏ, cuối cùng lại chỉ như một quần hình dạng trui vào một đạo nhân trong tay. Đấu bộ tiên nhân cùng cái kia thần tướng nguyên xoé đều là thần sắc nghiêm quét. Thiên địa rộng lớn, tinh hà mãnh liệt, khí thế mãnh liệt. Đạo nhân kia đứng huyết hạ trên thân kiếm, thần sắc phẩm cách cùng, tay nâng một bình lưu ly, tinh hà hồ bí, lại bị ngạnh sinh sinh hút vào bình lưu ly bên trong, độ cùng tính, lớn hay nhỏ, trong một chớp mắt bảy biển ra cực kỳ kịch liệt liên so sánh, hôm nay hạ chi càng mãnh liệt như bão lôi, càng là phụ trợ đạo nhân kia phong khinh vân đạo, thiên hà vào hết cũng trợ phát Trần quét qua, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ban tặng pháp bảo đột nhiên giải ra, phân hai cỗ, trực tiếp đem hai cái này tiền nhân cho buộc chặt chẽ bước bằng, chỉ vì càng đến gần tại Hỏa Diệu, có thể phát huy thực lực căn mạnh, lại thêm hai cái này tiền nhân cũng không phải là cái gì khó lường chân quân, so với tệ vô hoặc mạnh một cái cấp độ, là vì địa tiên, lại là không thể đột luyện. Thiên Hà thủy quân Nguyên Soái thần sắc đại kinh hãi, nói cái này, vị đạo hữu này, cớ gì buộc chặt ta hai người? Cái kia đấu bộ tiền quân thì là ngước mắt đi xem, thấy không rõ đạo nhân này diện mục, chỉ là nói, nhìn, còn có người bên ngoài trợ giúp đấu bộ sao? Thần sắc hắn trấn định, la lớn, "Đạo hữu, ta nhìn trên người ngươi cũng không tinh thần chí lực, khi không phải đấu bộ ngôi sao thần, cớ gì quấn vào chuyện thế này bên trong? Nếu là tương trợ tại chúng ta, tất nhiên là cũng có chỗ tốt cho ngươi, huống hồ." Thiên sư trong nội viện chính là quan lại pháp đại thiên tôn, chính là lớn phẩm cảnh giới, uy năng rộng rãi, thần thông vô biên. Đấu bộ cũng không đại đế. "Đạo hữu làm gì như vậy? Không bằng cùng chúng ta liên thủ, bỏ gian tà theo chính nghĩa." Nhân đạo khí vẫn đang thịnh, người ta có cơ duyên, cũng tốt đọ sức một cái chân quân vị trí. Thiếu niên kia đạo nhân không đáp, chỉ là phất trần quét qua. Mọi người, bước chân bình thản, từng bước một đi hướng Hỏa Diệu cung điện. Bước chân bình tĩnh đạp ở Bạch Ngọc phía trên. Trước mắt liệt diễm mênh liệt, phản phật có thể đem vạn bận hỏa tan tiêu bị hóa thành cho tàn giống như lực lượng bức lên, mà thiếu niên đạo nhân bước chân lại không nhanh không chậm, như cũ hướng phía trước, như là muốn chết bình thường. Sau đó, cái kia cửu long xoay quanh, vạn linh hiển lộ rõ ràng Hỏa Diệu hành cung đại trận đột nhiên bắt đầu tàn ra, Hỏa Diệu vạn linh phụ phụ, cửu long tối đầu, phía trước liệt diễm như sóng mở sóng chém bình thường vô thanh vô tức xuất hiện một con đường, ở đây thân bên ngoài, vẫn như cũng là liệt diễm vô tận, thân này trước đó thì là thanh tịnh tự nhiên. Phạng Phật chủ tôn trở về, vạn hỏa chư linh tụ sướng. Đạo nhân bình thản nói, bỏ gian tà theo chính nghĩa, có đúng không? Phía sau vẫn dãy rủ một tiên một tướng, thân xác chậm rãi ngưng kết. Động Dương, đại đế, chương 421, hỏa rượu đốt thế gian, Động Dương Xưng Tôn. Một, một, chương 421, hỏa rượu đốt thế gian, Động Dương Xưng Tôn. Một, một, chương 421, hỏa rượu đốt thế gian, Động Dương Xưng Tôn. Khi thủy đức tinh quân cùng mục đức tinh quân đi trở về đấu bộ hôm nay cùng bên trong lúc, đã thấy đến rất nhiều thân ảnh, bình thường tiền quang tiên lại đã bị xua tăng gia lại vẫn như cũng là có thật nhiều tiên nhân tầm thường vượn quanh ở nơi này phụ cận, hoặc là đàm văn, hoặc là giá hộ, tóm lại rất muốn biết giờ phút này phát sinh ở cái này đấu bộ cùng tiên xu viện đại sự. Trong đó có là nhìn trời trụ cột viện chi không cam lòng, cũng có thì là châm chức vô cụ thế, nghĩ đến có phải hay không đảm hưởng tiên xu viện. Chuyện hôm nay có thể nói là tiên xu viện tại cho thiên giới các bộ tạo áp lực, đứng núi chịu sào chính là đấu bộ, còn tiên chư thần nghĩ đến thời điểm, lại là gặp được hai vị tình quân hàn nghiêm mặt đến đây, lúc này mới mặt lộ xấu hổ ý cười, hướng phía hai bên nhượng bộ ra, Vân Hàm một hồi lâu lắc lư cho hai vị này tình quân nhường ra một con đường. Hai vị tình quân lao tới trung ương nhất lúc, lại phát hiện rằng có sớm đã bắt đầu. Một bên là cái kia người mặc áo giáp, khoát chí bảo, có viền quan tư pháp chân quân, cũng nó bên người Thiền tu viện Thi Triệu Lãm, cùng Cựu Thiên Kim khuyết ngự sự biết Tiên tu viện sự tình mấy danh tiên quan, một bên Tiên tu viện Thi Triệu Lãm trong tay nắm nâng một quyển, chính là một ngọc chất quân chủ, trên có vân văn màu vàng. Khác một bên thì là thần sắc thánh thoát, khí chất thanh lãnh siêu phàm thoát tục chi thái âm nguyên quân, một bên là rút kiếm, thần sắc lãnh đạm quá bạch ngọc diệu nguyên quân, mà khác một bên thì là tổ đức tình quân. Giữa song phương không khí ngột ngạt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đánh sắp nổi đến, vị kia đã từng đánh lên tiên khung quá bạch ngọc diệu nguyên quân, giờ phút này bàn tay đã đặt tại trên chu tiêu kiếm. Sở Dĩ chưa từng đánh, bất quá chỉ là bởi vì hai người này ở trong, có một người tại cươi lớn hoa giải, nói ha ha ha, Tư pháp chân quân, tới đây thế nhưng là khách quý ít gặp a, năm đó ngươi ta cũng là cùng nhau từng uống rượu quan hệ, thế nào, loại khí thế này rào rạn, không cần như thế đi. Chúng ta cũng chỉ là chấp hành công vụ, đừng làm như thế cương không phải sao. Ha ha ha, Nhu Kim Nhu một thân bình thường màu lam xám đoản đả, cười vỗ Tư pháp chân quân bà bai lại tiếp tục nói Thái Âm Nguyên Quân nương nương ngươi cũng đừng như thế ta mày. Chuyện này lại không có định ra đến, chúng ta thương lượng một chút, đem sự tình giải quyết chính là. Thái Âm Nguyên Quân thần sắc có chút hòa thuận, nói đấu bộ tinh quân, đều là thiên tinh lựa chọn, chưa bao giờ lúc nào là do ngoại nhân quyết đoán tinh vị thuộc về, càng không cần nói là bốn ẩn rượu, tại năm đó nhân gian giới Cẩm Châu đang ở trong, La Hầu Tinh có lỗi lầm lớn, khi bị phong bế tinh thần bị cách, về sau phải chẳng còn phong suất, đó là về sau sự tình, bây giờ lại tuyệt đối không thể. Nưu Kim Nưu hòa giải, cười ha hả nói, Nguyên Quân nương nương ngài cũng không cần đem vấn đề này nói đến như thế tuyệt. "Bất quá thôi, cái này La Hầu Tinh Quân vị trí thật sự là khá nóng tay không phải? Ngươi nhìn một cái, Đông Hoa Đại Đế không phải liền là bởi vì chuyện này, cho khu tạ viện bắt lại đi, kết quả bị sát tinh kia tặc nặng đãa cho chém đầu sao? Vị thế này, thật sự là rối quẩy, rối quẩy a." Tư Pháp Chân Quân, lão ca nói một câu, không được quá mức, liền nghệ tình ngày xưa vẻ mặt tình cảm, cùng Tư Pháp Đại Tiên Tôn hơi nói một chút, mặc dù không thành, cũng xin hơi thứ tha chút thời gian. Cả ca niệm nghệ tốt. Nhu Kim Nhu Bồ Bồ bả vai hắn. Người mặc cáo giác, trên bảo ngọc quan tư pháp chân quân khẽ nhíu mày, đáy mắt có căm ghét chi sắc đột nhiên đưa tay, trực tiếp đẩy Giang Nưu Kim như bàn tay, một bàn tay đè xuống chuôi kiếm, có chút giơ lên cái cằm, lãnh đạm nói cái gì huynh đệ không huynh đệ, Nưu Kim Nưu tiên quan, ngươi tự trọng. Tư pháp chân quân lạnh như băng nhìn xem ngày xưa từng trợ giúp oa chính mình lão hoàng lưu, tựa hồ muốn phân chia mờ thân phận cùng bị cách. Đưa tay vỗ vỗ trên bờ vai lão hoàng lưu đập qua địa phương, lãnh đạm nói thiên điều vô tự, luật pháp vô tình. Cần muốn nhận rõ ràng thân phận. Hiện tại là tư pháp chân quân ở đây chấp hành công vụ. Ngươi chính là đấu bộ tiên quan, không được tới đây ngăn cản, bằng không mà nói Bản chân quân liền đưa ngươi cũng làm làm làm trái tiên su viện sắc lệnh hà người, áp giải nhập tiên su viện tiên lao bên trong, nhưng biết, Nưu Kim Nưu dáng tươi cười hơi liễm, nhìn trước mắt Tư Pháp chân quân, nói tiên su viện nhúng tay đấu bộ tình quân bị cách. Đây coi như là cái gì thiên điều? Tư Pháp chân quân lãnh đạm nói thiên điều chưa từng cấm chỉ, Tư Pháp đại tiên tôn lời nói đi, đều là phù hợp thiên điều pháp lệ. Nưu Kim Nưu, chỉ là một đấu bộ tiểu lại, muốn làm trái tiên su viện chi luật sao? Hắn nhấc lên kiếm, nếu như thế lời nói, bản quân đem tự mình đem ngươi bắt. Chương 421, Hỏa Diệu đốt thế gian, Động Dương siêu tôn. 2, chương 421, hỏa diệu đốt thế gian, động đường sư tôn. 1 2, hiện tại, Thái Âm Vân Vân, dựa theo Thái Cổ Thiên Đình luật pháp, tư pháp đại tiên tôn chi ý chí cũng không từng trái với năm đó thành lập Thiên Đình thời địa ước định, bây giờ, đấu bộ không từng có đại đế phản bác, người đến đây tiếp nhận đại tiên tôn phật chỉ. Ngọc Diệu ngón tay dựng lấy chu tiêm, thái thượng nhất mạch kiếm ý vần quanh tại quanh người, thần sắc băng lãnh khóa chặt trước mắt tư pháp chân quân. Còn lại chư đấu bộ chiến tướng cũng đều là thần sắc biến hóa, nhị thập bát tu ở bên trong tất cả trừ bỏ nhất định phải gắn bó thiên khung lưu truyền người, đều là nhấc lên binh khí, mà còn lại tiên tu viện thần tướng tiên quan cũng riêng phần mình nhấc lên tiến lực, vận chuyển bàng bạc chi khí, sóng vương người cầm đầu tư pháp chân quân cùng thái âm nguyên quân thì là trấn sắc bình hẳn, đối mắt nhìn nhau lấy. Trong mắt, bầu không khí đã kéo căng đến cực hạn, không biết lúc nào liền muốn bỡ nát. Là cái gọi là Dương cung bạc kiếm. Tiếng bước chân trầm tĩnh, hỏa diệu hành cung bên ngoài cửu long bồn quanh chi trận mở ra, thiếu niên đạo nhân từng bước một đi vào nơi đây, Thượng Thanh Linh bảo đại tiên tôn ban thượng phật Trần thì là phân hóa ra hai sợi, đem cái kia một tiên một tướng đều kéo vào Giữa sau cả hai rơi trên mặt đất, chúng quanh hỏa diệm chi khí tựa lạc hét, để cho trong lòng người sợ hãi không thôi, miệng đang lưỡi khô. Nơi này, chính là hỏa diệm hành cung là đấu bộ trước mắt duy nhất đại đế cho ở sao? Bọn hắn thấy hoa mắt thần mê, sợ hãi trong lòng đều bị cái này lộc lấy không gì sánh được một màn cho hoạt tan, chẳng chính là kinh hãi, không biết vị này đế quân trở về nơi này là vì cái gì, chẳng lẽ hắn không biết, đấu bộ uy nghi ngay tại nhận khiêu khích sao? Chẳng lẽ hắn không biết tiên su viện tư pháp chân quân đã tới sao? Chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần hắn ra mặt nói một tiếng, thiên su viện rất nhiều tiên quan liền sẽ rời đi. Đấu bộ chi cuốn cảnh liền sẽ bị đánh phá sao? Hắn đang làm cái gì? Tại sao phải ở chỗ này? Mà thiếu niên kia đạo nhân thì là đi thẳng tới đại điện chủ điện trước đó, từng bước một đi ra phía trước, trong tay phất trần quét qua, màu đỏ thắm, giẫn phần mình có 108 mai đinh đồng cửa lớn từ từ mở ra, bên trong thần quang chiếu rọi, cái này nếu như dư chư tiên như thần, chủ đỉnh bên trong lúc có tự thần, nhưng là bây giờ tại chỗ cao nhất kia lại thiếu đi tự thần. Duy nhất pho áo giáp trôi nổi tại này, như thần linh uy nghiêm mà ngồi, hờ hững quan sát phía ngoài hết thảy. Hỏa diễm màu xích kim không ngừng ẩn quanh tại tả hữu. Cái kia đấu bộ tiên quan con người bỗng nhiên qua vào, đầu gốc trống rỗng. Thiên Hà thủy quân nguyên soái chỉ cảm thấy tiếng nói khàn khàn, dần dần đứng dậy, áo giáp, chiến bảo đây là, đây là, đây là muốn võ trang đầy đủ. Liền không chỉ là thật đơn giản đáp phán. Thiếu niên đạo nhân ấy lòng mở miệng, bên hô ngọc bài sáng lên, hỏi thăm xa xôi chỗ Trương Tiêu Ngọc, "Chư huynh, lần này làm việc, có thể có cái độ?" Trương Tiêu Ngọc lấy Hạo Thiên kính nhìn thấy nơi đây biến hóa, hồi đáp, "Mục đích là vỡ nát tư pháp hướng phía đấu bộ vườn đi ra tay, chỉ cần không làm trái thiên uy, không đến mức đánh thắng được đâu, cho là vô sự." Chẳng nói, ngươi càng là để Thiên Thu viện uy nghiêm vách rác, càng là tốt, càng là có lợi cho chúng ta." Trương Tiêu Ngọc nghĩ nghĩ, thiếu niên đạo nhân này dù sao chỉ là mượn ly điệu diễm băng kỳ biến thành hỏa diệu đại đế, có thể phát huy lực lượng có hạn, cho là bổ trợ. Thế là Thần Sắc trịnh trọng, chậm rãi nói, giết chóc không thể, phát lối tiên môn không thể, đồ thán sinh linh không thể. Những người còn lại, không gì không thể. Thiếu niên đạo nhân buông lòng ra phất trần, làm cho phất trần kia hóa thành lưu quang tan đi, sau đó cất bước đi vào lựa này quan lớn đế tính cách trong tiền điện, như là thần điện, cao miểu sa sa. Hắn nhìn xem đó cũng không trang áo giáp cùng pháp ý đi, vươn tay đột vào, tiếng nói trầm thấp bình hẳn, thản, thản nhiên nói, giết chóc không thể, phá toái tiên môn không thể, đồ thán sinh linh không thể. Những người còn lại, không gì không thể minh bạch. Ngón tay nhẹ nhàng vượt qua áo giáp mặt ngoài, chợt lại nổi lên tầng tầng gợn sóng, gợn sóng nhanh chóng khuyết tán tại áo giáp mặt ngoài, lúc đầu màu đỏ sẫm áo giáp trong nháy mắt sáng lên, giống như nhóm lửa đuổi, giống như rơi xuống đại nhật, chợt đột nhiên tản ra chơi nổi tại trong hư không, thiếu niên đạo nhân có chút nhíu mắt. Giờ phút này, hắn không nên là thái thượng tiên viện uy, không phải cẩm châu thiếu niên đạo nhân. Điện hỏa diệu lại đệ là để tránh Hỏa Diệu làm việc đằng sau đến tiếp sau phiến phức. Để tránh Hỏa Diệu tới đây nó được, ngược lại dẫn đến Tề Vô hoặc cuộc đời mình gặp được phiến phức. Hỏa Diệu, Hỏa Diệu sẽ là bộ dáng gì? Hỏa Diệu chư thần lại nên như thế nào tính cách? Tề Vô hoặc đấy mắt phản phất xuất hiện đã từng thấy qua một màn kia, đại địa vỡ toang vô số cái nước, xa xôi cổ lão hỏa thần giơ lên binh khí, lên điểm cánh rải, làm cho Hỏa Diệm tôn phệ bận bận. Cái kia đấu bộ tiên quang cùng thiên hà thủy quân môn xoái, nhìn thấy đạo nhân kia tùy ý tản mạn, triển khai hai tay, áo giáp hóa thành lưu quang, Nam dự tiến lên đây, nương theo lấy áo giáp giáp lá ba trạm rất nhỏ tốc sát thanh âm, đạo nhân kia bị ngọn lửa bao phủ, tản ra đạo môn trong sáng chi khí, tóc đen tản ra, rủ xuống sau lưng, cuối cùng lấy kim quan bộ lên, phía trước điện hai bên, có ngọc thạch điêu khắc thành mẫu đỏ hỏa long, nương theo lấy đạo nhân kia triển khai hai tay. Chương 421, hỏa diệu đốt thế gian, động dương xưng tôn. 2, 1, chương 421, hỏa diệu đốt thế gian, động dương xưng tôn. 2, 1, hỏa long phảng phất hồi phục, trong hai con người, ẩn ẩn nhưng có hùng hực chi sắc, từ này trước đại điện chậm rãi đứng dậy. Đúng dung, miệt mục. Cuối cùng, vô tật liệt diễm che mất cái này hai tên tiên thần ánh mắt. Tư pháp chân quân bình tĩnh nhìn phía trước đấu bộ trừ tướng, hắn cuối cùng ánh mắt rơi vào Thái Âm Nguyên quân bên cạnh nữ tử thanh nhã, người sau trên người nhụy khí, để hắn cảm thấy từng kia cảm giác nguy cơ, nhụy khí lãnh đạm nói đấu bộ, là muốn kháng chỉ bất phân sao? Thái Âm Nguyên quân thản nhiên nói, thiên xu duyện, còn chưa đủ tư cách cho đấu bộ hạ chỉ. Tư pháp chân quân nói cự động lần này, Ngọc Hoàng cũng chưa từng nói sai. Thái Âm Nguyên quân nói vậy thì chờ Ngọc Hoàng hạ lệnh, sắp phong cái kia nhân hoàng là sao la hộ, đấu bộ tử đều đồng ý. Thái Âm Nguyên quân là coi là thật cổ chấp, nhưng là các ngươi không có đại đế, coi là dạng này phản đối lưu dục không? Giờ phút này ta đến, còn có tốt, nếu là làm phiền Tư Pháp Đại Tiên Tôn đến đây, vậy các ngươi sai lầm, coi như lớn hơn, thú hổ, đại tiên tôn có lệnh, các ngươi coi là thật có thể chịu chỉ phải không? Tư Pháp chân quân thần sắc lãnh đạm. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất hồn. Hắn đưa tay, trực tiếp cầm lên pháp chỉ kia, một cỗ bảng bảng pháp lực hội tụ trên đó, run tay hướng phía Thái Âm Nguyên Quân ném đi. Lần này vô cùng áp lực tư tin nặng, lão hoàng nhu đưa tay bắt lấy pháp chỉ này, đều cảm thấy bàn tay ngón tay cổ tay cũng hơi có chút ngoáy ngoáy, như cũng mặt như thường sắc, chỉ là cười to nói, "Vị này tư pháp chân quân à, thế nhưng là có chút sai đi, ngươi nói đại thiên tôn, là Ngọc Hoàng đại thiên tôn, hay là nói Tử Vi đại đế đại thiên tôn, hoặc là câu Trần Thượng Hoàng đại thiên tôn." Nơi này chính là đấu bộ à, lão nhu cũng cứ biết, đấu bộ trừ bỏ ba vị này đại thiên tôn, gần cho hai mắt mũi. "À, đúng rồi, còn có đấu bộ chi chủ, có thể đấu bộ chi chủ đã chết à, ngươi là dâng người chết pháp chỉ tới sao?" Ha ha ha ha Tư pháp chân quân thần sắc lạnh xuống đến, nói tự nhiên là chí chân vô thượng phụ thiên nguyên tôn bình chương thay mặt phán thiên tu tư pháp đại thiên tôn. Vũ nhục thiên tôn, ngươi xứng nhận phạt và miệu. Hắn pháp lực hùng hồn, tiếp nhận lão hoàng lưu ném trở về pháp chỉ, sau đó đáy mắt hàn quang lóe lên, càn thi thủ đoạn, lại vận viền đồng, lôi cuốn vô địch chi lực, chuốn phía vậy quá âm nguyên quân ném bay mà đi, ngọc diệu nguyên quân đưa tay rút kiếm đem pháp mạch này chặt đứt, tư pháp chân quân bên người còn lại chư tiên quan cùng nhau dâng lên ý, tư pháp chân quân vung tay, bắt lấy pháp chỉ này, trong lòng bàn tay thêm ra một viên ấn tỷ. Thản nhiên nói, lúc đầu không muốn dùng vật này nhưng lại chưa bị mạnh như thế bức, bản quân cũng không thể không vì đó. Trong bàn tay hắn tư pháp thiên tôn ấn tỉ hướng phía trên pháp chỉ này để ép, trong nháy mắt tại pháp chỉ phía trên tạo thành từng tầng từng tầng lưu quang vượn sóng, tư pháp thiên sù, chính là thiên địa lục giới bên trong trụ cột, vị cách kẻ quyền thế quyền năng vi phạm, trong một chớp mắt, pháp chỉ này cơ hồ muốn thành hình, chỉ cần đã rơi vào đối bộ, sát na liền muốn chiếm cứ la hầu tình quân vị trí, hắn sợ dĩ lấy sau cùng đi ra, đều là vì dương chính mình tên, muốn nhìn đấu bộ dãy rồ lại. Vật lực bộ dáng, khẽ cười nói, không được coi là hôm nay chính là kết thúc. Thái Âm Nguyên Quân, đây chỉ là mới bắt đầu, đấu bộ bốn ẩn diệu, Chư Tiên Thần Vị Nghiên cứu có chỗ trống chỗ người, không phải rất nhiều sao? Trống không lời nói, chẳng phải là để đấu bộ hữu danh vô thực. Những ngày bị cách, chúng ta tư pháp đại Tiên Tôn, tự sẽ là chư vị phân ưu. Ngũ khí bình thản, tiện tay lắc một cái, pháp chỉ kia hướng phía đấu bộ chậm rãi bay tới, chúng đều là âm đạo, biết không thể quay đầu, luận phẩm xuất thủ, về sau đấu bộ chỉ sợ muốn luân hồi thiên giới chư bộ bên trong thảm đạm nhất một bộ rất nhiều đồng liêu, ngày khác trăm năm ngàn năm đằng sau, lại có bao nhiêu hay là cố nhân, mà còn lại tận thành ngày đó chủ cột viện Tư Pháp Tiên Tôn Chi Tâm Mộc cũng. Tư Pháp Chân Quân thần sắc bình hàn, duy trì có đáy mắt sát thái vui mừng. Thái Âm Nguyên Quân thì là bờ môi khẽ mím môi, tựa hồ có quyết ý thủy đức tinh quân giận dữ, một đức tinh quân gắt gào kéo hắn lại. Trốn sinh muôn màu đều ở trong chớp mắt hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Ngọc Diệu có chút trong mắt, ngón tay quắc lên chuôi kiếm này bên trên, toàn thân tinh khí thần sát na hợp nhất, liền muốn cưỡng ép đem pháp chỉ này chặt đứt, cái gọi là kiếm giả, không có không người. Chỉ là giờ phút này Đột nhiên một đạo lưu quang hiện lên, sau một khắc, Hưng Hực Chi quang trong nháy mắt bốc lên. Pháp chỉ kia vậy mà tại trong hư không định trụ, sau đó tựa hồ gặp phải kịch liệt trùng kích, tung hang rơi trên mặt đất. Oanh! Khí lãng tản ra, thương hư độ vật tổn tại ở nơi này, một thanh thuần túy do ngọn lửa màu vàng hội tụ mà thành trường thương, cứ như vậy đâm thủng xanh ngọc cổ trụ, trên đó tư pháp đại tiền tôn ấn tỷ lưu lại chi quang kịch liệt lắc lư, sau đó tựa hồ đã tới cực hạn, chậm rãi hòa tan, biến mất không thấy gì nữa, duy cái kia hừng hực nhiệt độ cao bốc lên tùy tiện. Trong lúc nhất thời an tĩnh, chỉ có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Chương 421, Hỏa Diệu đốt thế gian, Động Dương Sư tôn. 22, chương 421, Hỏa Diệu đốt thế gian, Động Dương Sư tôn. 22, có thể hòa tan tứ pháp thiên tôn ấn tỷ chi lực, nói cách khác, ngọn hỏa diễm này là lực lượng đế phẩm. Thái Âm Nguyên Quân thần sắc buông lỏng xuống tới, mà Ngọc Diệu dựng lấy chuôi kiếm bằng tay buông ra đến, đấu bộ chư tướng trong lòng cơ hộ dâng lên một tia cảm tạng, lại biết, Hỏa Diệu đại đế cuối cùng trở về, Thủy Đức tinh quân giận dữ ngược lại là vui, nói Hỏa Diệu, ha ha ha, quả nhiên là Hỏa Diệu đại đế, vừa mới động tĩnh kia, quả nhiên là Hỏa Diệu a. Một đức tinh quân thái tuế công khỏe miệng giật một cái, biết biết, đừng lay động ta, eo của ta a ngọn lửa kia chậm rãi thiếu đốt, tư pháp chân quân con ngươi qua co bảo, ngẩng đầu, lại chưa từng nhìn thấy vị kia hỏa diệu đại đế. Duy đấu bộ chư tướng tinh oẳn, binh khí trong tay cùng nhau chống đỡ chạm đất mặt, chợt không ngời, hướng phía vương đông chi tướng, cùng nhau niệm tụng, ngự khí mừng rỡ, làm nguyên tứ phẩm, khảo giáo lựa oẳn, vật đỡ làm việc, đắc hợp cách minh. Ở thái dương đan thiên chi bên trong, thống tạ phủ chú sinh chi tịch, thịnh đức tại lửa, viêm đế chỉ hành. Công tham gia tá tại Tam Nguyên, khí vận hành tại tháng tư. Gia Sích Long Mã đi năm lục. Chiêu Minh hình hoặc chi cùng, chúc chu lăng mà lộ ra đang đại, hoán hách văn xương chi phủ. Huy huy lắng riệu, bình bình chiếu đến. Chúng ta tham kiến. Đại mi đại nguyện, đại thánh đại tử, Đỏ Hoàng thượng phẩm, ba khí lựa oán, Viêm đế chất quân, Động Dương đại đế. Thanh âm giọng lớn, thần thần cùng nhiệt, thần thần có đồng tâm đồng đức cảm giác, xa xôi tại Lăng Tiêu bảo điện phía dưới Trương Tiêu ngọc không chịu được vỗ tay tán thưởng, này thời gian năm chắc, vừa đúng à, nhiều một phần thì trễ, thiếu một phân thì không cũng có như vậy của nhiệt bầu không khí. Thế huynh đệ hỏa hầu, quả nhiên vừa đúng. Tư pháp chân quân trong nháy mắt biến sắc. Bên hai nghe được Tiên Xu viện bên trong Tư pháp Tiên Tôn thanh âm, thế là không mình hành lễ, nói đã là Hỏa Diệu Đại Đế ra mặt thì việc này tự nhiên từ chối, nhưng Tư pháp đại Tiên Tôn chi pháp chỉ cũng xin mời Hỏa Diệu Đại Đế cân nhắc một hai. Chợt muốn lấy pháp chỉ kia rời đi, lại phát hiện cái kia Hỏa Diễm màu đỏ đột nhiên thu hồi. Pháp chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, về tới Hỏa Diệu bên trong. Sau một khắc, Hỏa Diệu tựa hồ phẫn nộ, liệt diễm bốc lên, đột nhiên mở rộng. Trong nháy mắt gái kia hừng hực ánh sáng cùng nhật, cơ hồ khiến người coi là giờ phút này Hỏa Diệu muốn đem đấu bộ tình cung nuốt hết bình thường. Không gì sánh được to lớn hỏa diệu vắt ngang trên bầu trời, mà tại hỏa diệu trước đó, một vị tồn tại tựa hồ so với hỏa diệu mảnh liệt hơn chói mắt, ngồi ngồi tại ngự tọa trước đó, người mặc màu đỏ áo giáp, mà kim quan buộc tóc, chiến bào phô tạm, đai lưng ngọc thanh minh, huy mi lăng diệu, bình bình chiếu đến, có thượng cổ viêm đế chi khí độ, đến ban sơ hỏa thần chí mãnh liệt. Chỉ là cự tuyệt, cũng không có hiệu dụng. Tề Vô hoặc biết điểm này, mà dưới tình huống như vậy, hỏa thần trúc dung sẽ làm như thế nào? Hỏa diệu đại đế nên làm như thế nào? Trương Tiêu ngọc ý cười ngưng kết. "Pháp chỉ, huynh thần thanh âm." Tư pháp chân quân thần sắc căng cứng, hành lễ nói: "Việc này đã hết hiệu lực, tại hạ khi đem pháp chỉ này mang về, trả lại cho Tư pháp đại thiên tôn." "A? Trả lại?" Tốt tư pháp chân quân nhẹ nhàng tỏ ra, không ngờ tới vị này Hỏa Diệu đại đế tốt như vậy nói chuyện. Xem ra cũng là em ngại tại đại thiên tôn uy nghiêm. Trật lại phát hiện vị Tiêu động Dương đại đế cũng không từng đem vật này trả lại. Hỏa Diệu động Dương đại đế thần sắc bình thản, trong tay cầm cẩm pháp chỉ, mà hậu chiêu cổ tay khẽ nhúc nhích, bàn tay sương thông ấm ận. Hỏa Diệu chư thần thông bên trong mạnh nhất một trong hiện hiện nấy lòng. Sau đó thôi động Hỏa Diệu tích súc lực lượng, trong lòng y mắng ùn tròn, thái nhất nguyên tinh, phủ tuần bầu trời cao, cũng không cùng hình. Biến hóa chi mẫu, vạn thần chi tông, phi hành trống tử. Nghiêm đấu cầm phan, ném lửa vào rằng. Chạy linh bắc phương, cự thần đợi hình. Đồ tiên quỷ thoải mái, phong hỏa không ngừng. Phía sau hỏa diệu điên cuồng tích lại lực lượng. Đoạn thời gian này hỏa diệu tích lũy lực lượng bất kể đại giới không dám giữ lại. Toàn bộ giao ra, muốn bao nhiêu dù là ép khô nội tình đều cho. Động Dương đại đế bình thản con ngón đũa ra. Vạn vật tan tĩnh, duy trì có một đạo hừng hực hỏa tuyến từ đấu bộ thiên khung mà rơi. Đảo qua vân hà vân vực, làm cho Vân Hải trong nháy mắt lật ra, từ ở giữa hướng phía hai bên, có xích hồng hỏa sắc xoay tròn trải rộng ra, hướng hư không gì sẽ được, lừng lấy bàn bạc, đạo này ngỏa tiến hóa thành xích long, trực tiếp đánh vào Thiên Thu viện phía trên, Thiên Thu viện nổi lên hiện ra chật hác. Xích long quét dài đệm như điên. Tính mình sau một lát, nương theo lấy trong một chớp mắt vang vọng thiên khung tiếng oanh minh. Thiên Thu viện trận pháp chậm rãi vỡ nát. Pháp chỉ như dao, đột nhiên đánh rớt. Hết thảy đều là tại nắm giữ tư pháp thiên tôn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được cái kia xích long hướng phía chính mình đánh rết mà đến. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy liệt diễm kia bá đạo, đánh nát Thiên Thu Viện trấn pháp. Trận đột nhiên kết tán, liệt diễm bành mạng, đốt cháy đỉnh vũ, xa hoa đình đài, thiên thu thỉnh cảnh hóa thành tro bụi. Tính mịch tràn ngập toàn bộ thiên cung cùng 33 ngày mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻ. Duy độc Dương đại đế thanh âm bình thản, nói đồng ý. Chương 422, lựa quan tuần trà. 1, 1, chương 422, lựa quan tuần trà. 1, 1, chương 422, lựa quan tuần trà. Lừng lẫy vô địch liệt diễm vắt ngang toàn bộ thiên cung, xé rách biển mây, chói nghiêm chân trời. Nhân gian ngẩng đầu, có thể thấy được vô địch dáng đỏ, kéo dài mấy ngàn dặm, rộng lớn mênh liệt, vốn lượt lưu truyện, duy nhất cái này một chỗ. Đấu bộ bên trong, lão hoàng lưu dáng tươi cười ngưng kết. Thái Âm Nguyên Quân tỏ giải, Thủy Đức Tinh Quân càng là sợ não mà có chút đau đớn, nhưng lại ở thời điểm này, không người hoài nghi xuất hiện có phải hay không là hỏa diệu. Chỉ có hỏa diệu có thể làm ra chuyện như vậy. Ra mặt một việc, lấy một môn đại thần thông, trở tay một chút trực tiếp nện như liên tại thiên du trong nội viện. Trừ chính phẩm hỏa diệu lại đế, còn có ai có thể làm được ra chuyện như vậy? Còn có ai dám làm ra chuyện như vậy? Rất nhiều tiên thần đều ẩn ẩn có thể tiên đoán được đằng sau chuyện sắp xảy ra, ẩn ẩn có dự cảm, đấu bộ cùng tiên tu viện ở giữa xung đột, chỉ sợ còn muốn cao hơn một cấp bậc, lần này, liền không còn là một cái chân quân vị cách bên trên gấp mạ, mà là hai tên đại đế ở giữa xung đột, thậm chí sẽ còn dính đến ngọc hoàng. Mưa gió sắp đến, Phong Man Lâu, đem bá cực tử vi đại đế sớm nước đi xuống cờ, để tránh vị này ngự tôn thân tay xuất thủ chặn đường tranh đấu ngọc hoàng chương Tiêu Ngọc dáng tươi cười ngưng kết, đáy mắt đều phản chiếu lấy xoay tròn nhấp nhô ánh lửa, trong lúc nhất thời đầu óc có chút tạm ngừng mà. "Ân, thân, đây là phát sinh cái gì?" Khanh trở tay một thường, trực tiếp đâm đến Tiên Thu trong nội viện, còn đem bọn hắn chủ điện chó đánh. "Khanh a, ta là muốn ngươi đến giải quyết phiền phức, không phải để cho ngươi đem ta cũng thuận tay kéo vào trong vòng xoáy đó a." Chư Tiêu Ngọc vô ý thức nhìn thoáng qua trước người người mặt màu bực phức sắc, Ngọc Quan đột tóc Bắc Cực Tử Vi đại đế, trong lòng hơi kéo ra, đây chính là ý đồ khiêu khích ta, nếu là quả thật trêu đến đấu bộ cùng Tiên Thu viện khai chiến lời nói, Bắc Cực Tử Vi đại đế sẽ ra tay, đến lúc đó dù là Tam Thanh gia mặt cũng không tốt làm, khiêu khích việc này hỏa diệu làm không tốt sẽ bị Bắc Cực Tử Vi đại đế tự tay đánh nát căn cơ. Liên như là trước đó ôn bộ chi chủ ôn hoàng đại đế một dạng. Ôn bộ đại đế tại Bắc Cực Tử Vi đại đế trước mặt ba chiêu bại trận mà bị chém giết sự tình, mới đi qua không đến bao lâu. Rõ muộn một chút mắt. Khèn. Dạ gay không khỏi quá đản đi. Thiên Thu Viện Tư Pháp đại tiên tôn là đại phẩm đỉnh phong, bực này công kích quyết định không đả thương được hắn, nhưng lại sẽ đem cục diện bây giờ mâu thuẫn trực tiếp lôi kéo to lớn, Trương Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt mâu thuẫn lập tức bành trướng gấp bội. Là vì giải quyết hỏa diệu sự tình, mà tìm đến dạng hỏa diệu. Thế nhưng là cái này dạng hỏa diệu, làm sao so với trước đó hỏa diệu còn muốn có thể gây chuyện a? Bắc Cực Tử vi lại đệ tiếp theo con, Thản nhiên nói, "Đế quân Trần chờ hồi lâu, một con này như vậy khó mà rơi xuống sao?" Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thầm than tiếc, thanh âm bình thản, vẫy lên quân cờ, nói chỉ hơi làm suy nghĩ hai. Chợt cầm Nam Kinh bản cờ, vẫy Ngọc quân cờ rơi vào hư không, nhưng lại có một tiếng "bắc nhỏ", chợt nổi lên tầng tầng vân sóng, gọn sóng tản ra, thiên thu trong nội viện lửa cháy ngừng hự tiêu đốt đống nhiên bị bạo lực xé mở, chợt lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù bắt đầu giặc, liền phảng phất nơi đây vốn cũng không nên có chiêu đốt hỏa diễm tổn tại một hạng. Tư pháp đại thiên tôn an ngồi, người mặc hoa phục màu trắng, Ngọc châm bộ tóc côn mặt tuấn mỹ, tóc trắng áo choàng, ngồi tại bàn trước đó, quên người liệt diễm tiêu đốt, sôi trào mãnh liệt, lại là khó mà tưởng tới nó lựa phần mảy may, cái kia lần trước có bàng bạc cự lực, chỉ một chiêu đánh phá thiên xu kịch bản thân hộ pháp đại trận pháp chỉ, liền thường thường treo ở nó mi tâm trước đó, vô tận liệt diễm màn bạc, như rồng gào thét, lại chỉ là ở tại ngực mắt trong đáy mắt, đã mất đi hết thảy ánh lửa cùng liệt diễm, vương vảng rơi vào trước người trên bàn. Đại phẩm chi đỉnh tu vi, phong kinh vân đạm bên trong, đã hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Cùng năm nay mới miễn miễn cưỡng cưỡng đặt chân đại phẩm căn cơ hỏa diệu đại đế vị cách, không thể so sánh nổi. Nhưng là hỏa diệu chi ngang ngược, hỏa diệu chi bá đạo, đã ở vừa rồi trong nháy mắt đó hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ trên thiên cung này, một bên là tóc trắng áo choàng rủ xuống, thần sắc đạm mạc tư pháp đại tiên tôn an ngồi, trung quanh thanh tịnh tự tại, biển lửa tự tiêu, một bên là hỏa diệu treo cao tại thiên cung, cơ hội có thay thế đại nhật chi khí tượng, xoay chậm chậm, xuyên giấc trụ, khát chiến báo động dương đại đế thần sắc hờ hững. Hai cỗ bảng bạc đáng sợ khí phóng lên tận trời, không mấy may đệ. Hôm nay giới liền phàm phất chỉ còn lại có hai cỗ khí tức này. Chương 422, lựa quan tuần tra. 1 2 chương 422, lựa quan tuần tra. 1 2, mục đích tinh quân thái tuế công bả vài bà và chặn xuống lão hoàng lưu, nhỏ giọng dò hỏi, "Lão lưu à, cơ hội tốt như vậy, ngươi không già cái bản cậu." Lão hoàng lưu khẽ miệng giật một cái, nghe muốn năn dùng lựa đốt thịt châu lời nói nói thẳng. Dính đến đại phẩm, một cái là trước mắt thiên giới lăng tiêu bảo điện phía trên nhất là quy thế, trừ ngữ bên ngoài gần như sợ hướng vô địch tư pháp đại thiên tôn, một cái là đấu bộ tân quý, động dương đại đế, chính mình người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp, sát suất lớn trở thành một bộ chi chủ, hai vị này xuất hiện trên đấu, mở bọn hắn trò đùa chính mình sợ là ngày thứ 2 liền cho rút trên lâu bản. Thái thú công cười giỡn nói, lúc đó phân ta một trận canh. Lao hoàng lưu còn mắt trợn trắng, chỉ là lao thái tuổi đấy mắt cũng là có phức tạp cảm giác. Không biết vị này động dương đại đế là muốn làm cái gì? Tê bộ hoặc con ngươi của xuống, hỏa diệu căn cơ tại vừa mới một chiều kia thời điểm, đã tiêu hao ra cực lớn đại nhất bộ phận, lấy cố cô ý công bố ý, lấy xuất thế đánh gặp thời, nếu như nói hỏa diệu chỉ là bởi vì đoạn thời gian này lực kiếp, mà miễn miễn cưỡng cưỡng đặt chân đến đại phẩm nội tình căn cơ, như vậy vị này tư pháp đại thiên tôn chính là tiêu chuẩn nhất đại phẩm đỉnh phong. Tại đạo phía trên đi đến tầng hạn, dù chưa từng mở ra con đường của mình, đi đến tầng cao nhất, nhưng là cũng đã là tiến không thể tiến. Đấu bộ khống cảnh, Tê vô hoặc có mấy loại phương pháp đi giải quyết, đơn giản nhất chính là tự mình ra mặt, sau đó đem vừa mới bắt lấy hai cái này phản đồ ném ra bên ngoài, phản sát thiên thu viện một chiều, nhưng là dạng này quá mềm yếu, quá bị động, không có chút nào cường độ, càng không khả năng bảo vệ đấu bộ linh nghi, lấy cho một quyền mở miễn cho trăm quân đến. Đứng trước khốn cảnh như vậy, duy trì có lấy lực phá pháp, đường đường chính chính quét ngang mà đi. Thuốn hổ Hỏa Diệu đã cho bao quát ngọc hoàng ở bên trong thiên giới trừ thần lưu lại thỉnh thoảng bạo động bất thường, giờ phút này chi hành sự tình, đương nhiên, mà Tư Pháp đại tiền tôn cũng đã thực hiện đầu tiên trật tự chi đạo, cho nên, cử động của hắn cũng là tất nhiên, Hỏa Diệu có thể liệu lĩnh độc thủ, Tư Pháp lại không thể. Nay sẽ phá hư hắn cái này, dài rằng giật thời gian bên trong vị chính mình chuẩn bị thân phận. Cái kia một cỗ bảng bảng mà công chính chi khí bốc lên, thanh âm bình thản, "Hỏa Diệu, ngươi với thiên giới bên trong xuất thủ, công ta thiên su viện, làm trái thiên điều luật pháp, đã có trọng tội." Lao Hoàng Niu của một đức tinh quân bao gồm đấu bộ chiến tướng đều trong lòng một trận, nhưng lại nghe được Hỏa Diệu lãnh đạm thanh âm, "Thiên điều luật pháp, hay là ngươi Tiên Thu viện luật pháp?" Thụy Đức tinh quân cái trán nhẻ lên, hỏi một chút này một đáp, cơ hồ là đem trước tiềm ẩn tại hạ một vấn đề trực tiếp cho xuyên phá đi ra, Thiên Thu viện chức vụ quyền quá nặng điểm này ngày xưa quần tiên chư thần đều biết, nhưng lại không có người nào mở miệng sự tình cứ như vậy được bày tại mặt ngoài, trước đây Ti pháp chân quân tự vẫn lúc vùng ra cái kia một kiếm tại lúc này rốt cục phép chạm tại Ti pháp tiên tôn trên thân. Hỏa Diệu đại đế không chỉ là hành vi bên trên dễ dàng báo động, lời nói vẫn tự, càng là sắc bén. Bây giờ còn có so với Hỏa Diệu Động Dương Đại Đế, một câu nói kia càng có thể kích thích mâu thuẫn, sự tình càng kinh khủng sao? Tất cả tiên thần đều loáng thoáng có loại cảm giác, lúc đầu chỉ là Hỏa Diệu Đại Đế ra mặt là có thể giải quyết một việc, tại lúc này đã cùng trước đó đi pháp chân quân tự vấn, cũng còn lại Thiên Thu Viện mọi việc tình liên hệ tới, hóa thành một cái cự đại ẩn dấu sự kiện, đã không có khả năng vô cùng đơn giản rơi xuống. Tự Pháp Đại Tiên Tôn thản nhiên nói, tự nhiên là tuân theo Ngọc Hoàng chi pháp, tuân theo Hạo Tiên chi pháp. Động Dương Đại Đế thanh âm bình thản nói, vậy ngươi có tự cái gì, cho ta định tội? Là tự so Hạo Tiên, hay là muốn thay thế Ngọc Hoàng? mà mẹ nó, thành em rơi xuống, lão hoàng lưu tê cả da đầu. Ta sai rồi, trên thế giới còn có so với hỏa diệu đại đế câu nói trước nguy hiểm hơn sự tình. Đó chính là hắn câu nói tiếp theo. Xưa nay ưa thích tham gia náo nhiệt nhìn việc vui, lão hoàng lưu giờ phút này hận không thể quay đầu đi phi nước đại, sau đó trở về làm việc mà. Còn lại những cái kia là dự định nhìn xem đấu bộ bây giờ thủ đoạn tiên các thần cũng là hối hận hận không thể đem trước đó tới tham gia náo nhiệt chính mình cho bốc chết, sau đó dội lên một thùng lớn mạnh ba bí chế nhỏ chế thuốc, đem sự tình hôm nay cấp quên sạch sẽ. Tư pháp Thiên Tôn thản nhiên nói, "Động Dương đại đế, ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Chỉ nói lời nói thật mà thôi." Tư pháp Thanh Âm dừng một chút, hờ hững nói, "Nếu như thế, tự nhiên tiến về Lăng Tiêu báo điện chỗ, báo cáo Ngọc Hoàng đại thiên Tôn, giao cho đại thiên Tôn tự mình xử lý." Hoà dịu, "Ngươi dám theo ta cùng nhau tiến đến sao?" Chương 422, Lựa quan tuần tra. 2, 1. Chương 422, Lựa quan tuần tra. 2, 1. Động Dương đại đế thản nhiên nói, "Có gì không dám." Hừ. Tư pháp đại thiên Tôn trong mắt, đã bước trên mây hà mà đi. Tường vân lưu chuyển thẳng hướng cái kia Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Kê Vô hoặc trong lòng khẽ nhúc nhích, tại hỏa diệu trong hành cung bảng bạc lựa nguyên tản ra, lúc đầu làm hộ pháp đại trận chín đầu xích long như hóa chân thực, trường ngâm ngáp ghét, kéo phát cáo diệu hành cùng trong đại điện ngự tọa, thế là tại cái kia tường vân đằng sau, động dương đại đế khống chế xích long mà bay trên trời, cũng tiến về Lăng Tiêu bảo điện đi cũng. Việc này đã thăng cấp đến đem Ngọc Hoàng đại đế liên lụy chuyện trong đó. Thiếu niên Ngọc Hoàng mất tiết chú ý việc này, lại la thần sắc hơi có biến hóa chợt biết để buông hoàng hành động, là muốn chen ép tứ pháp thiên sư viện giúp đỡ chính mình bắt đầu từng bước một, dần dần thu hồi cái này 8000 năm không ngừng mất trí nhớ trong quá trình mất đi thiên đế uy nghi, không khỏi trong lòng tán tượng, làm tốt để hưng đệ. Đáng tiếc ngươi không phải Hỏa Diệu đại đế, bằng không thật muốn lập tức trở về đem lên thời cổ đại hi hòa khống chế tiệu xe lật ra đến cấp ngươi làm thú cưỡi. Hi hòa ngự này, lấy qua cửu châu. Ngọc hoàng đại đế nhấc lên quân cờ, thanh âm bình thản nói xem ra, là có khách tới. Bắc cực tử vi đại đế thản nhiên nói, là có gió tới. Gió gió nào? Nhấc lên dung chuyển chi phong, Ngo hoàng cười nói, lại không biết Bắc Đế trong mắt gió là cùng gió, là ác phong. Bắc Đế bình thản, cũng không biết ngọc hoàng trong mắt khách là quý khách, là ác khách. Tê vô hoặc căn cơ yếu đất, giờ phút này không chỉ lấy là không giữ lại chút nào hỏa diệu căn cơ, cũng không từng truy cầu tốc độ, Xích Long xoay quanh tại không, chỉ là trong dòng hướng phía trước, bực này khí độ, lại không người hoài nghi căn cơ là dạ, không người hoài nghi tốc độ này không phải là không muốn đề cao, mà là căn bản là không nhanh lên được. Liên hệ lúc trước kinh thiên động địa một chiêu, cái này Xích Long bay lên cùng Không nhanh không chậm, đấu bộ rất nhiều chiến tướng tiên thần tùy theo tại Xích Long đằng sau, đều là khống chế tinh quang, lại không chịu siêu việt động dương đại đế, Xích Long đằng sau, quần tinh tụ tụ, chính như đại đế tuần hành bát phương. Ngược lại là càng lộ vẻ lộ ra một loại hung dung không đội, khí độ hung dung cảm giác càng là làm cho chư tiên thần thán thở. Khí độ tốt, thật bá đạo. Tốt một vị đỏ nguyên tự phẩm, ba khí lửa quan, tốt một vị động dương đại đế. Khi động dương đại đế đến Lăng Tiêu bảo điện thời điểm, Tư pháp đại tiên tôn đã chuẩn thuận hỏa diệu chi tội trạng, đạo lý rõ ràng, nếu là chỉ là nghe hắn chuẩn thuận, khi tước đoạn hỏa diệu đại đế đấu bộ thân phận mới là Quan Tiên quan tới đây người bâng ngạng, đối mắt nhìn nhau, muốn gật đầu phụ tải, thế nhưng là lại chần chờ, duy trì có những cái kia ngày xưa cùng Tư Pháp Đại Thiên Tôn quan hệ rất tốt tiên thần, lúc này mới ra khỏi hàng nghi lễ, nói hỏa diệu thật có tội trạng. Nuốt ngứ hạ xuống xong, đã có thể cảm thấy từng tia từng sợi hưng hực. hực. Trần La bình thản tiếng bước chân, từng bước một, đại đế đi phần, thiên tướng tối đầu, tại cái này Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài mười mấy tôn hộ tiên nguyên xoáy tất cả đều cúi đầu đứng trang nghiêm, đem binh khí hướng phía phía dưới rủ xuống, lấy đó nghiêm túc tôn trọng, màu đỏ chiến bào phía trên có màu xích kim lẳng lăng, áo giáp nghiêm lại là tóc đen rủ xuống, lượm lấy kim quan một chi, nhanh mối thánh thoát, treo thất tinh bảo kiếm, khí độ rộng lớn, có liệt diễm tùy thân. Động Dương đại đế đi vào tiên thần đều im lặng nhưng, cuối cùng hắn đứng tại Tư Pháp đại thiên tôn bên cạnh bên cạnh, Ngọc Hoàng đại đế cùng nói lẫn nhau, nói khan có lời gì muốn nói. Động Dương đại đế thản nhiên nói, việc này chi lên liền, bất quá chỉ vì Tư Pháp muốn nhúng tay đỡ bộ, tham dự nhân gian khí bọn tôi. Tư Pháp chi thủ, không khỏi quá dài chút. Quần tiên thần đều y mắng, có đau đầu người, có nâng trắng người, liền không nên để hỏa diệu mở miệng. Bọn hắn đột nhiên minh bạch điểm này, Duy trì có Nam Cực Chu Lăng đại đế cười to, làm hôm nay Lăng Tiêu bảo điện phía trên một vị duy nhất còn lại đại đế, vì nhìn Tư Pháp đại thiên tôn việc vui mà đến Chu Lăng đại đế chỉ là cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt tốt tốt, tốt một cái tư pháp chi thủ không khỏi quá giải, bản tay giải quá, không bằng chặt. Động Dương nói không sai. Tư Pháp đại thiên tôn thản nhiên nói, "Yên lặng." Trương Tiêu Ngọc đấy lòng không vui, nhưng vẫn là bình thản nói nếu hai vị đều có lý do thoái thác, việc này chính là coi như tôi, Tư Pháp cũng hướng buộc tự thân, không được để còn lại đồng liêu suy nghĩ nhiều. Về phần ngươi chỗ Trần Chi tội trạng, ta để xem chi, cũng không đại sự. Tới đây xin mời Ngọc Hoàng định đoạn. Nhưng là, Ngọc Hoàng là người một nhà. Chương 422, Lựa Quan Tu Trà. 22, chương 422, Lựa Quan Tu Trà. 22, Tư pháp đại thiên tôn bỗng nhiên cảm nhận được một tia dị dạng, trong nháy mắt có minh ngộ, chuyến hôm nay, sợ là Ngọc Hoàng chuyên môn chèn ép chính mình, ý tưởng này cũng không có dễ theo, chỉ là bản năng, nhưng là bực này bản năng đã như báo hiệu bình thường rõ ràng, con ngươi bình thản, quét qua bên cạnh động Dương đại đế, trong lòng cái này động Dương đại đế rất nhiều tình báo hiện hiện trong lòng. Hỏa rượu chi chủ, Thần Tang đại phẩm Y im miệng không nói một lát, đột nhiên hướng phía trước hành lễ, nói ngọc hoàng đại thiên tôn, tuy nói như thế, nhưng Hỏa Diệu Động Dương đại đế cuối cùng đối với trời ta chủ cột viện xuất thủ, ta là tiên tu viện tri chủ, không thể không có đáp lại, nguyện cùng Động Dương một trận chiến, lấy phân thắng bại trên dưới, như ta thắng, xin mời Động Dương tại quần tiền trư thần trước đó, là ta bội tội, trùng tu lại trợn, cũng đem La Hầu tình quân vị trí dâng lên. Muốn giao phong một lần, thử nhìn một chút vị này hỏa diệu chất lượng. Đã giao ra khiêu chiến, hỏa diệu nếu là cử truyện, lúc trước loại kiếp như lửa rượu rượu, thanh chấn vạn giặm thanh thế trong nháy mắt sẽ bị chém đứt, nếu dựa thế thì không khỏi là lớn thế phản vệ, Tề Vô hoặc lúc trước lấy thế áp bách Tư Pháp, xoán qua công thủ dị vị, đối phương đồng dạng dùng một chiêu như vậy đối với hắn. Ngạc Hoàng biết Tề Vô hoặc cũng không phải là đại đế cái giới, coi là thật triệt chết, tất nhiên sẽ ra chuyện. Chết bởi Tư Pháp dưới kiếm khả năng gần như 100%. Lúc này liền muốn tự tuyệt, nhưng lại bắt cực tử vi đại đế tiếng nói bình thản, ngươi cả hai, muốn ở đây tự chém giết à? Bắc Đế mở miệng, trong một chớp mắt lăng tiêu bạo điện không khí đều xâm nhiên mấy phần. Ở thiên giới tiến hành đại phẩm đại đế chém giết, làm nghịch Bắc Đế Pháp. Ngạc Hoàng tuấn thế bình thản nói, nơi này chém giết Không gọi thất chi huynh nghi." Tư pháp đại thiên tôn trầm giọng nói, "Vậy không bằng liền tỉ thí ba trận, không phải chấm giết, chỉ so với Liều Thủ Đoạn căn cơ, do Ngọc Hoàng Đại Đế quân cũng bắt cực tử vi đại đế tự mình phân tích, như thế nào?" Bác Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, "Có thể." Áp lực lại lần nữa rơi vào Động Dương đại đế trên thân, người sau thần sắc bình thản, cảm ứng được hỏa diệu tích xúc lực lượng cùng căn cơ không ngừng chuyển vận, tuy biết sau ngày hôm nay, hỏa diệu lực lượng cần thời gian dài hơn mới có thể tích xúc, nhưng là giờ phút này thế cục đã tới nơi này, không cho phép lui lại." Bình thản nói, "Có thể, nhưng là có một chút muốn sửa chữa." Tư pháp đại thiên tôn nước mắt, Tam ký hỏa quan động dương đại đế thanh âm bình thản, muốn đấu bộ La hầu tình quân vị cách làm tiền đặng. Như vậy, Thiên xu viện lại lấy ra cái gì? Tư pháp đại thiên tôn thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì? Tam ký hỏa quan động dương đại đế nhìn chăm chú lên hắn, thản nhiên nói, Cửu thiên kim khuyết ti pháp chân quân vị trí, về ta chi thủ biển trong. Thái Ơn Nguyên quân sắc mặt kinh ngạc, Thủy Lập tinh quân thì là sắc mặt của nghĩ. Ngươi động đến ta, ta liền cũng bắt ngươi. Mà lại là quang minh chính đại. Vị này động dương đại đế tínhết, cực kỳ thoải mái. Ti pháp chân quân có thể nói là tiên sư viện trừ Bổ Ti pháp tiên tôn bên ngoài đứng đầu nhất vị cách một tròng, so với bốn lần rượu sau khi đấu bộ trọng yếu hơn được nhiều. Lúc trước bởi vì bổ sung mà trở thành Ti pháp chân quân đằng sau, có chút kiêu căng, đối với lúc trước coi thường chính mình lão hoàng như đều có chút khinh thường lãnh đạo, Trần Không thể lập tức cùng cái này theo hầu bất tầm thường vân chia khoảng cách Ti pháp chân quân sắc mặt bị biến, gắt gao nhìn chằm chằm tứ pháp đại tiên tôn, trong lòng không nổi khẩn cầu đại tiên tôn không được như vậy. Ti pháp tiên tôn lại chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên động dương đại đế, chậm rãi nói, có thể di pháp chân quân sắc mặt trắng bệnh không huyết sắc, lão đạo lùi lại, suýt nữa té ngã. Ngọc Hoàng trong lòng thở dài, đến giờ phút này, hắn ngược lại là hoàn thành mục đích, cũng chèn ép một phen tứ pháp, lại đem thiếu niên kia đạo nhân cuốn vào trong đó, nhưng là người sau nếu la ứng, cái kia lúc có thủ đoạn, thế là bình thản nói, nếu như thế, như vậy hai vị giao phòng, bên thắng nhưng phải chân quân tần bị. Giao đấu ba cục, đoán đầu tiên người tỷ thí, liền do cái này đại đạo mà định ra. Ngọc Hoàng gõ chỉ bàn, đã từng Hạo Thiên lưu lại tam bảo một trong tiên thư nổi lên lưu quang, nó từ tu hành đại đạo Đủ tiểu ký nghệ bên trong tuyển chọn, cổ tiên nhìn lại, cái này đấu bộ cùng tiên sư trong nội viện tranh đấu, từ đôi đến đầu, từng tầng mà lên, cuối cùng đều dính đến đại đế cùng ngự, hôm nay chi tranh đấu, phân lượng cực nặng, chỉ sợ trực tiếp dính đến về sau thiên giới trật tự. La Lấy quần tiên đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tiên thư lưu quang, nương lại hô hấp, không chịu rời đi ánh mắt, chợt bện người tức. Cuối cùng xác định giao đấu lý lẽ do, quần tiên nhận ra một cái tiêu chử, phụ. Chương 423, Thái thượng chấp phụ, Nguyên thủy khai thiên. 1, 1, chương 423, Thái thượng chấp phụ, Nguyên thủy khai thiên. 1, 1, chương 423, Thái thượng chấp phụ Nguyên trụ Khai Thiên, so đấu đạo hạnh tạo nghệ, phụ. Tại văn tự này thời điểm xuất hiện, thủy lực tinh quân, mục đức tinh quân bao gồm đấu bộ chiến tướng tinh quan trên mặt thần sắc cũng có chút cứng ngắc ở, liếc nhìn nhau, thần sắc đều là phất tạm khó tả, nhưng không có lúc trước loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không hẳn, nhưng phẩm là gần nhất hiệu rõ đấu bộ mọi việc, đáy lòng không khỏi là có dạng này tưởng niệm nổi lên. Song con B, phụ giả, Hải Thiên địa uy năng, sách chi tại bút pháp, là đem đại đạo đạo vận tĩnh tiên mà bao la vô biên chi cảnh lẳng gấn lưu giữ lại thủ đoạn. Cũng là con Thiên, xem đại đạo, lại lấy phù tái hiện tu hành. Như theo lẽ thường con chi, có thể tu chỉ đến lớn phẩm tiên đế cảnh giới cường giả, không khỏi là từng bước mà đi, đạn phá chư kiếp nạn, tiên phú, nghị lực, cơ duyên, căn cốt, đều là người phi thường có thể so bì, đoạn đường này đi tới chỗ xem thấy, hóa thành phụ lục, đều là kình tiền động địa. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đấu bộ hỏa diệu, là từ xưa đến nay phần thứ nhất mà, tinh thần chính mình không chịu thua kém, không ngừng tấn thang vị cách, liên đối tinh thần chủ tùy theo không ngừng nhảy lên truyền thuyết a nếu là so đấu đấu pháp lực số lượng, lúc trước hỏa diệu đã hiện lộ rõ ràng ra chính mình nội tình, là rắn rắn chắc chắc Tự lượng cấp bên trong nhảy lên mà đến lớn phẩm căn cơ, tu không phải là Tư Pháp Đại Thiên Tôn chi đối thủ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không điu đi thành thế. Nhưng là bây giờ muốn so liệu, lại không phải tu vi, mà là bực này tự khảo nghiệm nội tính, căn cơ, nội tình cùng sư thừa phụ lục. Chẳng lẽ lại, Ngọc Hoàng bệ hạ cùng Thiên Tư là đứng tại Tư Pháp Đại Thiên Tôn bên kia mà? Không như thế, như vậy sao có thể lựa chọn ra như thế nhất cái tỷ thí chủ đề? Thủy Đức Tinh quân sắc mặt đều cứng đờ, huyết hỏa rượu truyền thuyết đấu bộ chư thần cũng là trong đầu ông ông. Thiên Thu Viện muốn đối với đấu bộ xuất thủ, tự nhiên cũng biết đấu bộ mạo rượu đại đế truyền thuyết, thấy thế đều là thần sắc hiện ra vẻ nhẹ nhàng, ai không biết, Thiên Thu Viện tư pháp đại tiên tôn chính là lớn phẩm chí đỉnh, tu đạo đủ tiểu kỹ nghệ, vô số thần thông, đều liên quan đến, đều là đã kéo lên đến cực điểm cao mịt mù cảnh giới. Như thế nào là gần đây chút năm mới của thời, càng là ôm tinh thần bản thân bắt đùi nhảy lên hỏa rượu có thể so sánh. Nhìn, Ngọc Hoàng đại tiên tôn hay là coi trọng chúng ta. Trận chiến này đã ổn. Cảm xúc rất nhiều chập trùng, như mạch nước ngầm tiềm ẩn tại dưới mặt nước, đã là giao đấu tự nhiên không thể lại trực tiếp tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên đánh một trận, Bắc Cực Tử Vĩ đại đế cùng Ngọc Hoàng phía trước, Trần La Tư Pháp đại thiên tôn cũng động dương đại đế, Nam Cực Chu Lăng đại đế cất tiếng cười to, cũng theo đó mà đi, trận mới là rất nhiều tiên các thần. Lão Hoàng Nưu thở dài, cảm thấy lần này, hỏa diệu chi chủ sở là đến tại Tư Pháp lao ra hỏa này trước mặt an thua thì ngẫm. Cùng theo sắc mặt khó coi chư lão bộ tiên thần cùng nhau tiến đến 33 ngày ngày thứ 9, Sích Minh Hỏa Dương Thiên bên trong, dùng cái này giới là diễn pháp môn, lão Hoàng Nưu tiến đến thời điểm, cái này Sích Minh Hỏa Dương Thiên bên trong chư còn lại tiên thần đã bị phân phát đi, dáng mây nặng nề. Sắc trời thâm trầm, người mặc bà bảo, tóc trắng tuấn mỹ tư pháp tiên tôn, cũng màu đỏ áo giáp, kim quan buộc tóc động dương đại đế, phân loại mà đối với. Thượng thủ thì là Ngọc Hoàng đại thiên tôn, Cú Bác cực tử vi đại đế. Nam Cực Chu Lăng đại đế người mặc vân giáp, một tay đỡ Thất Tinh bảo kiếm, chân đạp lưu vân, hộ vệ tại Ngọc Hoàng đại thiên tôn một bên lão hoàng Nưu chính lo Âu chuyện hôm nay, hỏa rượu chi chủ xem như bị dựng lên đến, lui lời nói, đấu bộ mặt mũi mất hết, hướng phía trước lời nói, nhưng lại khó có thể đối phó kia cái gì tư pháp tiên tôn, chính đau đầu thời điểm, bỗng nhiên nghe được cực nhẹ hơi một tiếng kêu to, Nưu thúc. Lão hoàng Nưu kinh động. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, thấy được bị phân phát mở chư tiên thần bên trong, có 19 tất thân ảnh, trong lòng cả kinh, đội vanguard còn lại đấu bộ chiến tướng tinh quân bên trong đi ra, đang vân giá vũ mà đi, tiến về quá khứ, đã thấy thiên binh tiên tướng nắm tay trận thế bên ngoài, thiếu nữ kia một thân màu đỏ sẫm kinh trang, tóc đen làm đạo trâm cách đắn mặc, bên hung hoàng đội, một tay nhấc kiếm, lông mi bay lên. Một mình bên trên ẩn ẩn có mấy phần sát khí sắc bén cảm giác, trên quần áo cũng có chút lôi hỏa cháy bỏng vết tích. Vân Cầm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao Hoàng Nưu nhìn một chút chung quanh, thiếu nữ bên người có là một đức tinh quân đồ tôn. Có là 28 tinh tú đệ tử, có nam có nữ, hoặc là tuổi nhỏ, hoặc là ngoan đồng bộ ráng, cũng có lẽ là thanh niên tư thái, lại là thần sắc chật vật, thiếu nữ kia rút kiếm thản nhiên nói, bác cực tử vi đại đế nói, muốn ta đấu khắp cả 28 tinh tú cũng 11 diệu chân quân đệ tử chuyển thừa giả, mới có thể để cho ta khiêu chiến bắc đế con. Chương 423, Thái Thượng Chất Phủ, Nguyên Thủy Khai Thiên 1, 2, chương 423, Thái Thượng Chất Phủ, Nguyên Thủy Khai Thiên 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Lão Hoàng Nưu nhìn xem tiểu nữ, nghẹn họng nhìn chân trối nói cái này, một tháng nhiều người cũng tại cái này xích minh hỏa dương thiên bên trong, cùng người giao đầu sao. Vân Cầm có chút nhíu mày, đột nhiên cười nói, không như thế lời nói, chẳng lẽ còn muốn đánh một khung chậm mấy ngày sao? Chiến liên chiến, chém mắt ngoại bật, muôn mạch mã thành. Bất quá, ta vừa mới thắng trước đây sao Thái Bạch quân đại tử, liền gặp được tiên binh thiên tướng cùng đế quân uy nghi, đây là phát sinh cái gì sao? Nưu Túc. À, vấn đề này A lão Hoàng Nưu đem vừa rồi sự tình nói xong, Vân Cầm như có điều suy nghĩ, nói thì ra là thế, cái kiêm Nưu Túc ngươi lại phải bỏ giao dịch sao? Lão Hoàng Nưu khẽ miệng giật một cái, Ngọc Hoàng cùng Bắc Đế đều tại, ai dám tại chuyện này bên trên mở giao dịch a? Vân Cẩm chăm chú suy nghĩ, nếu không ta đến. Lão Hoàng Nưu liếc mắt, tại thiếu nữ cái trán nhẹ nhàng gõ gõ, tức giận nói, "Tốt, nệ trước tiên ở nơi này ở lại, Nưu Túc muốn đi qua." "Ai, được rồi rồi rồi, ngươi cùng ta cùng đi." Lão Hoàng Nưu gặp Vân Cẩm, cũng không có khả năng đem nàng để qua nơi này, chỉ là cùng thủ bệ tiên binh thiên tướng nói một tiếng, liền lại đàng Vân Giáp Vũ. Lỗ Kiều Vân khí trở về đấu bộ rất nhiều tiên thần địa phương, thiếu nữ cùng còn lại bị nàng đánh bại đấu bộ các tiên nhân với tay tử biệt, đi tới cái này đấu bộ trong trận doanh, bày kiến rất nhiều tình quân trừ rối. Rồi sau đó mới lấy ra tấm gương, đột nhiên nhìn thấy phía trên hiện ra văn tự. "Ân, bu hoặc cho ta tin tức ta xem một chút a." Nàng trở tay từ bên hung nạp tu gì tại giới tử trong túi áo lấy ra nhất cái hạt vừng bánh một bên cắn một bên nhìn xem trên gương văn tự. Lão hoàng lưu ở thời điểm này còn có lòng dạ thanh thản nghĩ nhìn thoáng qua, nói bu hoặc nói với ngươi cái gì, chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy hoa mắt, nói cái này lại là núi lại là nước, lại là gió, cái này vô hoặc nói thế nào một đống lớn có không có. Vân Cầm nói lá dụng ngược lại là dễ lý giải, bất quá, Đông Tiết à, tuyết là bộ dáng gì đâu? Con không có gặp qua đâu. Ta nhìn, ta giống như minh bạch, lại chưa từng phát hiện, tại đấu bộ trước nhất, người mặc cáo giáp, khoát chiến bào động dương đại đế thân thể hơi cứng lại. Thiếu niên đạo nhân mấp máy môi, chỉ là tại hỏa rượu diện giáp phía dưới chẳng phải rõ ràng, thiếu nữ ngay tại sau lưng của hắn một bước vị trí. Sau đó Cẩm Tấm gương đang nhìn hắn biết xuống bất tự, tựa hồ là cho tới nay thói quen, đang ngồi đọc sách thời điểm, nàng biết giọng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm êm dịu như tới, tựa hồ trong thanh âm còn mang theo hương hoa cùng ánh nắng hư vị, để Thiếu Niên đạo nhân từ đấy lòng dâng lên một loại ngứa một chút cảm giác đến. Thiếu nữ ngẫm nghĩ, nghĩ, nói thì ra là thế. Cái gì? Vân Cẩm khẽ cười đứng lên, nói bu hoặc nhớ ta a. Thế là loại kia trong đấy lòng ngứa một chút cảm giác càng dày đặc, còn mang theo chút kỳ quái, không nói được cảm giác, Thiếu Niên đạo nhân tròng mắt, mấp máy môi, thân thể dần dần kéo căng, nhìn qua phảng phất như là khẩn trương. Tư pháp đại thiên tôn nhìn thoáng qua thân thể hơi cương động dương đại đế, trơ mắt. Thiên sư viện cùng đấu bộ ở giữa tất nhiên là Dương cung bản kiếm công khí, có thể đấu bộ bên này sĩ khí đã là cảm phát đêm. Mê. Dựa theo đối với động dương đại đế cận tồn hiểu rõ, Hỏa quan đại đế, tương đương quyết chí tự cường hỏa rượu cùng nó vật tranh sức. Mễ bửa huyết lục cũng không phải hỏa rượu năng phiêu a. Tư pháp đại thiên tôn hướng Ngọc Hoàng khẽ bước cẩm, chợt nhìn về phía bên kia động dương đại đế, thản nhiên nói, nếu như thế lời nói, cái này phù liền do bản tọa đến xuất thủ trước, xin mời động dương chỉ giáo bước chân hắn khẽ nhúc nhích, ngửa mắt, trong một chớp mắt, và vượt đảm đạo, lúc trước còn tại lẫn nhau nói chuyện với nhau quần tiên chư thần trong một chớp mắt trở nên an tĩnh lại. Điều này đại biểu lấy chính là đấu bộ cùng tiên tu viện lần thứ nhất tranh đấu, đến tụt cùng là tiên tu viện tư pháp đại tiên tôn như cố gắng bó chính mình ý nghi, áp chế chư bộ, hay là oạ rượu chi chủ lần thứ nhất xuất hiện, liền có thể trọng chấn đấu bộ chi phòng, tái hiện thời đại thượng của uy danh hiển hách đấu bộ khí độ. Trong tiên giới bộ thế lực trên dưới đều muốn vì vậy mà quyết định đi ra. Tư pháp đại tiên tôn thần sắc bình thản, hơi hợt đã lên phụ. Dòng lớn lưu quang màu bạc lưu động chỉ trong nháy mắt liền quét qua toàn bộ Xích Minh Hỏa Dương Thiên Bao phủ Thiên thượng Tiên hạn, nhất lại vận bật, chư đạo hiện hình, vạn pháp cùng theo, nổi lên vận sóng tầng tầng tảng ra, sóng cả quái động, đây là pháp tắc thể hiện, cũng là đại đạo chi trang nghiêm, trong nháy mắt hướng phía tứ phương lan tràn, như đạo như nước, đang khuyết tán trong nháy mắt, bắt đầu phá giải toàn bộ thế giới hệ thống. Sau đó, lấy Tiên cung làm phủ, lấy bạn vật là lụm. Bởi vì Thái Âm Nguyên Quân nguyên cớ mà đến Nguyên Thủy Tiên Tôn 12 thánh thật một trong, Thái Nguyên Thánh Mẫu, vẻ mặt nghiêm túc. Thủ bút thật lớn, tư pháp đại thiên tôn quả nhiên, không phải tầm thường. Khó chết có thể ở trên trời trong đỉnh, có tiếng tăng vang lừng này. Thái Âm Nguyên Quân nói chương 423, Thái thượng chấp phủ, Nguyên Thủy Khai Thiên. 2, 1, chương 423, Thái thượng chấp phủ, Nguyên Thủy Khai Thiên. 2, 1. Tiên bối đã từng tiếp nhận Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn 12 chân phủ một trong, tại phủ chi đạo bên trên không phải là đối thủ sao? Thái Nguyên Thánh Mẫu lắc đầu, nói không nói đến, thần thông phía trên bên dưới, cùng đạo hạnh độ cao lại tức thấp hơi thở tương quan, kia chính là lớn phẩm đại đế. Tam Thanh môn hạ cũng duy trì có 3 vị kia tại đạo hạnh phía trên không rơi vào thế hạ phong, chỉ vị này Tiên sư viện chi chủ tại phù pháp phía trên tạo nghệ, đều là huyền diệu khó lường, chỉ sợ là hạ rất nhiều công phu ở trên đó. Thần thần nhưng có thể nhìn thấy lục giới bên trong các mạch phù lục chi chân truyền mật bị. Trong đó thậm chí cũng có chúng ta Ngọc Thanh nhất mạch mật bị, lão sư truyền thuyết phù lục, hắn chỉ sợ là thông qua các loại thủ đoạn có thể gặp qua, hoặc là tu chỉ qua, chỉ là luận đến phù lục đạo hạnh, đến bách mạch đã đến tinh khiết đến từ điểm, có thể xưng đại tông sư cảnh giới, cái này lấy phù là trời, hóa bạn vật là lục thủ đoạn, cực kỳ không được, to lớn hung bí là ta tại lão sư bên ngoài, cuộc đời ít thấy cảnh rối. Thái Nguyên Nguyên Quân kinh ngạc, nói chẳng lẽ phù này pháp, thậm chí vượt qua Thiên Đồng Đại Chân Bưng a. Thái Nguyên Thánh Mẫu chủ trì xuống đành phải bất đắc dĩ nói, đại sư minh thực lực cường đại, cùng hắn phù pháp, cơ bản cùng có quan hệ thế nào? Thiên Đồng Cường Đại là bởi vì hắn muốn là cường đại. Đối với hắn mà nói, phù pháp chỉ là gánh chịu đại đạo đạo vận công cụ mà thôi. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Tư Pháp Đại Thiên Tôn đã thành phù, trong một chớp mắt, ngàn vạn lưu quang hội tụ ở trước, ở trước mặt của hắn hóa thành một đạo nổi lên sáng lạn gọn sóng màu bạc phù lục, sáng chói mờ mịn. Phản phất trên đời không còn độ vặn, phản phất đạo phụ lục này chính là bao gồm cả một cái thiên địa. Tích minh hỏa dương tiên tất cả, thiên tượng, vân hải, vạn vật, cực quang đều ở đây phù bên trong. Giống như khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý giống như hổ tại dụ dục một phương thế giới. Sẽ đương theo lấy hấp thu nguyên khí mà tự nhiên hình thành càng nhiều phù lục biến hóa, là vĩnh viễn không cực hạn thủ đoạn, là có thể bản thân trưởng thành chi thần phù. Chỉ dùng cái này phù, nó tại phù pháp phía trên tạo nghệ, đã có thể sừng cử thế vô song, đã đem ngàn vạn phù pháp, tu chỉ đến mạnh nhất cao nhất, cực điểm thuần túy đại tông sư chỉ tướng chợt có chút nước mắt, nhìn về phía trước, Thiên Thu Viện chư tiên tần tần sát nhẹ nhõm, đã bắt đầu lẫn nhau nói chuyện thiếm, bắt đầu a đuổi chúc mừng vị Tiên Tư Pháp chư quân, mà đấu bộ hạ tiên lại là đâu đâu. Tư Pháp đại chân quân nhìn xem bên kia Động Dương đại đế, chưa từng buộc cận, chỉ là bình thản nói, phu này, chính là phu đạo to lớn đỉnh, ta từng xem đại đạo tiểu truyện, phẩm tiên hạ phù lục chi pháp 1030000 hơn 600 chủng, cùng tu đi tới cực hạn đại thành, lại xóa phồn liền giản, tẩy thô tổn tinh, hóa thành 360 loại loại, giúp vạn gia trưởng, lấy thành này tuyệt cảnh rầm rộ. Cho dù là xưa nay lãnh đạo Bắc cực tử vi đại đế cũng kèm nước cằm, bình luận, sát thực đại tông sư khí tượng. Ngọc Hoàng chân mày hơi nhíu lại. Việt Tư Pháp Đại Tiên Tôn căn cơ thâm hậu, thủ đoạn cao cao, lại không ngờ tới, lại là cao đến nỗi như thế sao? Tư Pháp Đại Tiên Tôn thản nhiên nói, "Động Dương, tới phiên ngươi." Hắn phẩy tay áo một cái, trong tay phù lục chưa từng tan đi, vậy mà liền dạng này hướng phía bên hướng kia đại đế bay đi, tại phù lục này thoát ly bàn tay trong nháy mắt, liền bắt đầu hướng phía bên ngoài quét tán, hóa thành tia cùng, hóa thành đại địa, hóa thành vạn vật văn pháp, cứ như vậy lấy rộng lớn chi khí độ, hướng phía bên hướng kia Động Dương đại đế cùng đấu bộ hạ tiên quát tới. Không hề nghi ngờ, đây là khiêu khích, cũng là một loại đáp lại đối với Động Dương Đại Đế một chiêu bành kích tiên tu viện đáp lại. Phù lục này đột nhiên quét tán, vân hải khuấy động, đem phía trước chư tiên thần bá phủ, đấu bộ quần tiên dục luôn tránh lui, nhưng Hỏa Diệu Đại Đế như cũ phía trước, cho nên chưa từng lùi lui, chỉ cầm cầm binh khí, kéo căng thân thể, nở dộ toàn thân chi khí, vân cầm cũng giống như thế, chỉ là đúng vào lúc này, cái kia Động Dương Đại Đế đưa tay, lên quyết. Trong một chớp mắt nguyên khí bay lên, tựa hồ là muốn lấy toàn lực chặn đường một chiêu này phù lục, che chở phía sau đấu bộ quần tiên. Khi nhìn đến đạo phù lục này trong mắt Đề bút hoặc liền đã phán định, đạn này không gì sánh được đẹp đẽ phất tạc phù lục, đã vượt xa chính mình từ lão sư nơi đó lấy được cơ sở pháp chủ, đối mặt loại phù lục này, chính mình học được những cái kia phù hoàn toàn không phải là đối thủ. Chư bỏ, đạn phù kia, nhưng là đạo phù lục kia, lại là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn khuyên bảo qua hắn, hậu hoạn vô tận, không thể vận dụng chi phù. Người sở ngộ đến, cũng không phải là ta chi 12 chân truyền, có để lọt lẩn động, một chiêu ra, liền sẽ trực tiếp hấp thu ngươi một thân căn cơ, bộ pháp uy năng mới có thể bỏ qua nếu không thể dùng ra đi một chiêu lời nói. Như vậy, nửa chiêu, hoặc là nửa chiêu chi nửa chiêu thì như thế nào. Chương 423, Thái thượng chấp phụ, Nguyên thủy Khai Thiên. 22, chương 423, Thái thượng chấp phụ, Nguyên thủy Khai Thiên. 22, tên đã trên dây, đại thế đã tới, tể vô hoặc minh thần suy ngẫm, đã là cũng chỉ nâng lên, đạo phụ lục kia tựa hồ từ trước tới giờ không từng rời đi tâm thần của hắn, trong một chớp mắt đã ở trong lòng nổi lên, phụ lục mỗi một đầu quý tích đều phảng phất mang theo không có gì sánh kịp đạo vận, giống như thiên địa vạn vật chi mở, giống như từ không về phần có, tự có về phần không. Lưu quang màu vàng lưu chuyển, khai thiên tích địa chi tĩnh cảnh cũng tái hiện. Mà ngước mắt, tự thành một thiên địa tứ pháp thiên tôn thần phù đang ở trước mắt, càng phát ra to lớn, nhưng cũng càng phát ra trầm trọng, chúng quanh tiên thần căng cứng, nguyên khí lưu động đều tựa hồ trở nên trì độn xuống tới, thời gian tốc độ chạy bị kéo dài, Tê Bộ hoặc trước mắt phản vất lại gặp được tiên địa khai hức một màn kia, chấp ngự khai thiên chân phù ở trong lòng cấu thành, tựa hồ muốn cùng một màn này phối hợp. Tê Bộ hoặc ngón tay lên phù, trong lòng ngăn chặn lại đạo nại chân phù triệt để hoàn thành. Không thể, khống chế, khống chế. Là ta muốn khống chế phù lục, không phải đơn thuần truyền vận phù lục. Thiên không mở, xé rách và pháp Cái kia dọc lớn một màn như ở trước mắt, lại tại tề vô hoặc ý chí phía dưới cưỡng ép dừng lại hồi ức, chỉ dừng lại một màn này. Nguyên Thủy Thiên tôn quan chi sáng tạo phiến tiên ấn, mà đồng dạng một màn rơi vào tề vô hoặc trong mắt, lại là hóa thành còn lại tồn tại. Ở trong chớp mắt bắt được trong đó một tia thần vận, ngón tay đột nhiên bổ xung dưới, tựa hồ biết cái một chữ, màu đỏ vàng hỏa diễm bốc lên, đột nhiên hóa thành thần phù. Đây không phải ngọc chân chấp ngự khai thiên chân phù, thậm chí không phải hoàn toàn ngọc thanh nhất mạnh, mà là mượn nó thần vận, phụ thấy ở quá khứ chi cảnh sắc, lấy thiên địa khai hích chi kiên quyết, một lần nữa chỉnh mệ chi. Nhất chỉ này một bút, đơn giản trực tiếp, đột nhiên rơi xuống. Oanh! Như là trước đó cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn giao phong thời điểm một màn tái diễn, tại cái này nhất phụ trước đó, trước mắt cơ pháp thần phù đã hóa thiên địa, ở đây phù đằng sau, thiên địa vỡ nát, bị đánh chém mà vì hai, có thể không ngừng tự ta tăng lên bản thân sinh sôi thần phù đã mất đi thần vận, ngay tại cái kia động dương đại đế trước mặt dừng lại. Giống như phía trước lại không thể tiến, không thể tiến một tấc, không thể gần nhất ảo. Cuối cùng, thần phù này bắt đầu từ biên dưới bắt đầu sụp đổ, chấm dãi hóa thành thuần túy nguyên khí đột nhiên kết tán. Thần phù chỉ là một cái chớp mắt bị phá, trong lúc nhất thời tính mệnh, Thiên Thu viện quần tiên dáng tươi cười ngưng kết, Tư pháp đại tiên tôn thần phụ, bị phá, đấu bộ mà mịn. Đồng dạng chấn động nơi này, Hỏa Diệu đại đế, không phải hỏa diệu vật trang sức sao? Hắn không phải bận khí tốt sao? Nếu là bận khí tốt, làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? Nếu là bận khí tốt, làm sao có thể? Cứ như vậy hờn hận, một chút liền đem Tư pháp đại tiên tôn xúc thế phụ lụm phá đi. Chớp nhất cái trước đó chưa từng chú ý tới khả năng, hiện hiện trong lòng. Hỏa Diệu đại đế, chẳng lẽ không phải giựt vào hỏa diệu tấn thang sao? cũng hoặc là nói là trái lại. Đấu bộ tiên thần sắc mặt tận ẩn nội dung. Thiếu niên đạo nhân thở ra một hơi, hỏa rượu chi lực tôi động, liệt diễm bốc lên xông lên cái này, mất đi khống chế kịch liệt nguyên khí, muốn đem cái này phá toái thần phù triệt để tiêu hủy hóa đi, chỉ là trong lòng hơi có biến hóa, dừng lại một chút, tay áo quét qua liệt diễm bàng bạc đi phục hồi, liên nối bàng bạc nguyên khí bên trong nhiệt độ cao đều bị hấp thu. Thần phù hóa khí, thiên địa dị tướng, nguyên khí hóa mưa, mà mưa rơi lại mất đi nhiệt độ, hóa thành màu trắng đột biết, phiêu nhiên rơi xuống. Vừa vỡ thần phù, thiên cung tuyết rơi bạt rằm. Vân hải bốc lên, thiên cung tuyết rơi Đế quân đứng ở Vân Hải trong cánh đồng tuyết, thần sắc lạnh lùng bình thản, cao mịt mù lập tuyệt. Thiên giới, Tuyết giới. Đây là Thần Thông. Quần tiên đều là du lãng tại Bắc Hoang, gặp trên biển mây tuyết rơi không ngờ, cũng chỉ sợ hai thánh phục tại cái này phong khinh vân đạm thủ đoạn. Duy lúc trước trừng to mắt cảnh giới thiếu nữ ngơ ngẩn, nghe quần tiên nói như vậy làm luận, chợt mới ngẩng đầu nhìn bầu trời bay xuống, tại cái này 33 ngày bên trên tuyệt không có khả năng xuất hiện Vân Hải cánh tuyết, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ, nàng thanh kiếm đeo tại bên hông, sau đó hai tay giơ ra, tiếp được đông tuyết bay xuống bưng lấy cái này nhu hòa băng tuyết, nhẹ giọng nỉ non, "Tuyết." Sau đó môi của nàng kêu lên, ngoẹo mắt cong cong, trên mặt lộ ra an tĩnh mỹ lệ mị người. Tại trước nhất người mà cáo giác, thất lên chiến bào đế quân có chút trong mắt, không nói một lời. Chỉ là cùng phía sau 10 bất thiếu nữ cùng một chỗ, đứng ở cảnh tuyết bên trong, đông tuyết rơi vào trên bờ bay. Tư pháp đại thiên tôn sau một hồi, nói, "Đây là cái gì phù? Ngươi là từ chỗ nào học được? Ta lại từ trước tới giờ không từng gặp đám chim ở biển bầy này cảnh tuyết chi trắng đẹp tiên thần vừa rồi cùng nheo nhìn xem vị kia động dương đại đế, nướng vậy a." có thể phá bỡ tứ pháp đại tiên tôn học sâu lục giới, khống chế hơn 10 vạn chủng phụ lục đằng sau, nương tụ bách ra chi trường sáng tạo phước tạm phụ lục, cái kia lại là cái gì dạng thần thông? Động Dương đại đế có chút nước mắt, lời ít mà ý nhiều trả lời, chỉ là bình thản trả lời, tự sáng tạo. Thế là chư tiên thánh đều im lặng. Chương 424, là đệ tử ta cũng. 1. Chương 424, là đệ tử ta cũng. 1. Chương 424, là đệ tử ta cũng. Tự sáng tạo. Động Dương đại đế thanh âm bình thản, mà tại trên ngọn núi nào đó, bưng lấy trả lão đạo nhân không phản bác được duy trì tụy nhiệt khí tư thế độc lại, còn bên cạnh giống như tại thả câu áo đen đại đạo quân tĩnh, hai mắt trầm rỗng, nhìn xem câu đi lên con cá trốn, cái đuôi ở trên mặt nước vang một chút, đập ra từng mạnh từng mạnh gợn sóng. Tại trong rừng nhà mình đô đại đạo quân ngấy mắt từ từ tập trung, nương theo lấy thở ra một hơi, lịn non nói, trong chú nghe cái này không hợp đạo lý, đột nhiên thay đổi tuyến đường từ trên núi này chạy xuôi tới dòng sông như là sôi chảo bình thường nổi lên gợn sóng, tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó tâm tình kích động cùng khí tức bình thường, không ngừng mà nổ tung, phía sau lão giả sau một hồi, chậm chậm thổi thổi sớm đã tha lên trà. Lão giả trong lòng nỉ non. Lại sáng tạo. Lão giả thở dài mà cười, đã có sư phụ nhìn thấy đệ tử trưởng thành vô sướng, lại có một loại đệ tử vọt quá nhanh kinh ngạc, không khỏi bật cười, ở trong lòng cười giỡn nói, tự sáng tạo. Nghiệt đồ a ngươi lại sáng tạo ra cái gì? Suy tính một chút vi sư a hắn có thể nhìn chi, huyết vậy hẳn là, là kết hợp thái nhất công thể cùng Ngọc Thanh chấp ngự khai thiên chân phù sáng tạo ra thô giáp phù lủng, mặc dù thủ pháp phía trên không bằng tứ pháp đại tiên tôn phần phù, nhưng là phù vốn là gánh chịu gạo vận triêu thức, đả phù này cùng Ngọc Thanh lật trời cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, là khai thiên một màn này khác biệt mặt bên biểu hiện một cái lấy chi với thiên xoáy đất che dày nạp bá đạo, một cái lấy chi ở thiên địa phân liệt chi phàm. Hai vị đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Tại sao như vậy? Mất ngày xưa thanh tịnh, lại tại lúc này, huynh thần thanh âm thanh lanh vang lên, thái thượng ý cười hơi liễm, ngước mắt, thượng thanh đại đạo quân thì là xoay người lại, đều là thấy được tại trước bàn bình tĩnh đốt hương đánh đàn chi đạo người, gặp nó thần sắc lãnh đạm, tư thái phong dòng, cũng không mảy may gần dương lo lắng, tiếng đàn thanh đạm phong dòng, càng lộ ra đạo môn chi mờ mịt. Ngược lại là lộ ra hai vị khác hơi có chút mất bình hạn. Thượng thanh đại đạo quân trở tay ném đi trong tay cật gẩu vì nó rơi vào trên mặt nước, hóa thành một đạo dài nhỏ lá xanh, xuôi dòng xuống, bảy cá thân mộ, con cá vậy cá đều lố lạc có sáng bóng, Đại đạo quân lại chỉ là nói, Ngột Thanh, sự tình về phần này, còn tại nơi đây đánh đàn, ngươi đang giả vở cái gì chăng a? Đem ta chi ngư mà đều hụ chạy. Ngột Thanh nguyên thủy thiên tôn mở ra con ngươi, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, hai vị đạo hữu như vậy tâm thần lắc lư, có chút bất an, đánh mất ngày xưa trầm tĩnh, chẳng lẽ lại lấy thần thông khắp lãng lục giới, đi xem vô hoặc ở thiên giới phía trên mọi được a? Lão đạo cùng áo đen đại đạo quân động tác trì trệ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, đã là đệ tử lịch kiếp mà đi, đó chính là đệ tử tự tình, không cần chúng ta coi chừng. Hai vị đạo hữu mất ngày xưa thành tĩnh tự tại, lại là khôn ổn. Thượng Thanh đại đạo quân trên mặt không vui, nói ta cũng không tin, Nguyên Thủy ngươi lại chưa từng đi xem sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đánh đàn bình thản nói, đã là ta chi đệ tử, lại đi ly kiếp, tất nhiên là do chính hắn quyết đoán, là thắng hay thua, thành hay bại, đều do bản thân định đoạt, chúng ta vi sư chi đạo đã toàn chuẩn bị, không phép lương tâm, đã như vậy, vừa lại không cần muốn thời thời khắc khắc đi xem lấy hắn. Thượng Thanh đại đạo quân quẹ miệng giật một cái, Hải Thượng cười đánh giảnh hòa, đem đây coi là không lên là cái gì xung đột khệ miệng việc nhỏ áp xuống tới, cười nói, không cần như vậy, vô hoặc đã là chúng ta chi đệ đệ, như trên rõ ràng như vậy quan tâm cũng là trạng thái bình thường, như Ngọc rõ ràng dạng này bỏ mặc cũng là tự nhiên, cần gì phải tranh đoạt ra cái trên cái dưới. Ngọc Thanh Miên Thụy Thiên Tôn đem trên bàn chi cầm đặt ở bên cạnh, thản nhiên nói, là như vậy. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nói ngẽ liền không biết, vô hoặc dùng ra thủ đoạn gì. Hắn nhưng là cùng cái kia tư pháp giao đấu trận đầu dùng lại là phụ pháp lại dùng phụ cũng không phải Ngọc Thanh ngươi truyền thụ cho hắn những cái này cơ sở, ngươi liền không nhiễu kỳ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nhìn hắn một cái, thần sắc ung dung không bức bách, thản nhiên nói, "Không cần." Thượng khanh đại đạo quân sắc mặt ngưng trệ, kinh nghi bất định, ra hỏa này, lúc nào đổi tính tình. Đã thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay chụp bên dưới đàn thân. Thái thượng ánh mắt rơi vào cái kia trên đàn, phát hiện lại chính là tể vô hoặc một tấm kia phục hi đan diện Phật chẳng đế, chỉ là bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ khép vô, vô thượng huyền nguyên một khí hội tụ ở trên đó, ngạnh sinh sinh đem đàn này bao trùm, chợt tự nhiên mà vậy, hóa thành vô số phù lục, lại làm cho cách đó không xa góc tường rút tiểu dược linh dấu kiếm trái cây thanh niên áo xanh dáng tươi cười ngưng kết. Hinh, Ngọc Thánh Nguyên Thụy Thiên Tôn, tam thanh bên trong, làm việc thông dòng, là trở một nhất người. Yêu cầu cao nhất đối với đệ tử khảo hạch nhất nghiêm. Một khi nhập môn, đệ tử liền có thể ném rơi đầu óc. Hắn sẽ đem sự tình gì đều cho suy nghĩ kỹ càng, bao quát trên người pháp bảo thai hoàng ẩm. Giờ phút này phóng nhãn quan trì, làn trên khuôn mặt, phụ lục đều đủ, hóa thành một cánh cửa chính tông phát triển, trực tiếp bao trùm ba tầng trong ba tầng ngoài, phất tay áo đứng dậy, thần sắc lãnh đạm thông dòng, nhìn thoáng qua khí linh vị trí, nga nhẹ than nhẹ nói hiểu dấu gần vi biết đạo tông, sông núi nhật nguyệt một nhà gió. Thanh Ngâm bình thản, lại là một môn huyền tử, là đề cập Huyền Vi người đặt chân đạo tông, sông núi Nhật Nguyệt chính là chỉ bảo Thanh Thanh, nếu đều đã là tu đệ tử, tự không cần tranh chấp cái trên cái dưới, người này là một nhà chi phòng, Thượng Thanh Đại đạo quân kinh ngạc, khó được thấy được Ngọc này Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí như vậy hòa hoãn, chính là gật đầu. Lại là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản đi vào trong phòng, phất trần quét qua, thản nhiên nói, không phải làm đau khổ khen Linh Bảo, tất nhiên là chân nhân định cảnh dung. Linh Bảo Đại đạo quân thần sắc chậm rãi ngưng kết. Ngọc Thanh, Duy Thái thượng bất đắc dĩ mỉm cười lại cảm giác cùng ngày xưa không hai. Tiểu đấu viện vi biết đạo tông, sông núi Nhật Nguyệt một nhà rõ không phải làm đau khổ khen linh bảo, tất nhiên là chân nhân định cảnh dung, đạo tang động thật bộ nguyên thủy vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh cuốn lên Ngọc Thanh nguyên thủy tiên tôn đạo bước nhập phòng, trong phòng tự có càn khôn như lại là, ngồi xếp bằng hư không, trong mắt, bên hai nghe nói Thái Nguyên Thánh Mẫu bẩm báo hiền trạng, khóe miệng có chút cong lên, bởi vậy không người, liền là Phật chân đạo. Qua, thần sắc ôn hòa, như là lời nói tự sáng tạo. A là đệ tử ta. Mà trên 9 tầng trời, đứng ngoài quan sát cả hai giao phong giao đấu phụ lục chi pháp trừ tiên thần im miệng cũng nói, đều là đối mắt nhìn nhau suy sảo bản tán, vừa rồi mặc dù không người nói lên bên dưới, nhưng là một cái là tiếp thu bách gia chi nguyên mà thành tựu phụ lục, một cái khác lại là tự sáng tạo, tại lập ý phía trên liền đã khác biệt. huống chi vị này Họa Diệu Động Dương đại đế cũng chỉ là một bút phụ lục liền phá đi phụ lục này tinh diệu.